Tống giản tác thưởng thức vương phủ lâm viên cảnh sắc, chỉ cảm thấy lịch sự tao nhã động lòng người. Tuy nói hiện đại cũng có thể tùy ý xem rất nhiều từng là gia đình giàu có đình viện lâm viên, nhưng thành công viên sau bầu không khí nhiều là nhẹ nhàng tàn mạn, không thể so hiện giờ người hầu như mây quy củ ngẫu nhiên trình tề, mà hoa cỏ cây cối tỉ mỉ xử lý lại càng thêm bất đồng một ít, có khác một phen phong tình. Nam cung tĩnh nhìn nàng, không cấm đem nàng vào lúc này bộ dáng cùng nàng ở y quán trung bộ dáng lẫn nhau tương đối lên. Nàng ở kia đơn sơ một mạc y quán bên trong, chỉ gọi người cảm giác cả phòng rực rỡ, nhưng đứng ở này tỉ mỉ xử lý, phong cảnh như họa trong đình viện, mới kêu hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Cảnh đẹp sấn Mỹ Nhân, Mỹ Nhân ánh cảnh đẹp. Nam cung tính không khỏi nghĩ thầm, về sau, đến mua cái đại viện tử mới được. Thức mau, mọi người liền ở phong đình nhà thủy tại Trung ngồi xuống, đều có bọn thị nữ đưa lên trái cây đồ ngọn, có gió thổi qua, cực kỳ mát mẻ. Mà đối diện còn lại là tinh xảo độc đáo thải lâu, thải lâu bên, chính là dựng tốt sân khấu. Chỉ chốc lát sau, chờ chơi tối xuống dưới sau, đèn lồng theo thứ tự thắp sáng, ảnh ngược ở trùng quanh trên mặt nước, như là ngồi ở ngân hà bên trong, đẹp không sao tả xiết. Đoan Vương thái phi đợi trong chốc lát, do hỏi Tả Hưu nói, Tinh nhi đâu? Nhưng bọn thị nữ đều là vẻ mặt khó xử lắc đầu. Đoan Vương thái phi bất đắc dĩ nói, "Hải, đứa nhỏ này cả ngày cũng không biết chạy tới nơi nào." Vừa nghe lời này, Tống giản liền nhớ tới kêu ở Nam Cung Thuần Sân, cải trang giả dạng thị nữ chim bay, có thể độc thân lẻn vào như vậy cái sân. Vũ Văn Tinh tất nhiên là vài thiên đều không về nhà cũng sẽ không có người hoài nghi tính cách. Liên hắn mẫu thân cũng không biết hắn hành tung, mỗi ngày như vậy xuất quỷ nhập thần. Tựa hồ cũng chỉ có thể tay ăn chơi thân phận nhất có thể giải thích này hết thảy. Chính là một cái bình thường tay ăn chơi, sẽ đối kinh thành như thế rõ như lòng bàn tay sao. Loại này mặt ngoài là hoa hoa công tử. Trên thực tế lại là làm hiểm hộ giả thiết. Bắt màn vẫn là lục núi tên hiệp. Lúc này, có cái thị nữ để sát vào tống giảng, thâm giọng dò hỏi, cô nương, ngươi muốn đường cắt đậu xanh, vẫn là quả vải cao. Thanh âm kia có chút quen mắt, tống giảng quay đầu nhìn liếc mắt một cái, lại thấy cư nhiên là chim bay. Nàng vẫn là kia phó mặt mày thon dài, thường thường vô kỳ bộ dáng, lại làm tống giảng ngoài ý muốn bật cười. Nàng nghĩ nghĩ nói, ta có thể đều thử xem sao. Đương nhiên. Chim bay rảo hoạt hướng tới nàng chấp trước mắt, sau đó không cẩn thận đánh nghiêng một bầu rượu, trực tiếp chiếu vào tống giản đầu gối, thấm ướt nàng toàn bộ làn váy. Ai nha? Cô nương xin lỗi xin lỗi. Chim bay một tay đem tống giản tú lên, thoạt nhìn giống như là nàng chính mình nhảy dựng lên giống nhau. Đoan vương thái phi tức khắc nhíu mày nói, sao lại thế này? Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, chim bay liền vội vàng nói, ta này liền mang cô nương đi xử lý một chút. Hắn lôi kéo tống giản tay liền đi ra ngoài. Không bao lâu liền vòng qua thật mạnh hành lang gấp hút, tránh thoát trong đỉnh tầm mắt. Mà hai người dừng lại hạ, liền không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau một lát, đồng thời bật cười. Vũ Văn Tinh có chút kinh ngạc nói, ta còn sợ ngươi nhận không ra ta đâu, ngươi còn nhớ rõ ta gương mặt này. Nhớ rõ nha. Tống giản cười nói, ta nhớ rõ đôi mắt của ngươi, rất có đặc sắc, thon dài mắt phượng, thật xinh đẹp. Vũ Văn Tinh nghiêng nghiêng đầu, nhướng nhướng chân mày, không tỏ ý kiến làm cái mặt quỷ, không tốt. Vậy ngươi chẳng phải là không thích ta chân chính đôi mắt Tống giản cười không có trả lời Chỉ nói, cho nên Chúng ta hiện tại đi đâu Vẫn là đến cho ngươi đổi thân siêm y gì Vũ văn tinh nói Ta cũng đến đêm này phó đã phẫn thay thế Hắn liền như vậy tự nhiên mà vậy Lôi kéo tay nàng đi phía trước đi đến Đồng nhiên lại quay mặt đi tới Hướng tới nàng nháy mắt vài cái Ta cho ngươi chuẩn bị siêm y gì Chính là ta riêng đi chọn đã lâu mới lấy ra tới Vì tìm được nhất thích hợp ngươi trang điểm Ta thiếu chút nữa liền không có thể kịp thời gấp trở về. Tống giản chỉ cảm thấy thú vị. Vũ Văn Tinh tắt phong đích sát phi thường tự do tùy tính, không câu nệ lễ pháp, nhưng cũng không gọi người chán ghét. Mà nam cung tĩnh bọn họ ước chừng biết mấy ngày nay, nàng phi thường mâu thuẫn bị bọn họ một tấp cũng không rời đi theo, cho nên có lẽ là cảm thấy ở đoan vương trong phủ, không đến mức xảy ra chuyện gì, mà không có theo kịp. Nhưng nàng lại không xác định, đêm có hay không theo kịp. Lúc này, Vũ Văn Tinh nói, bất quá. Ngươi nhưng thật ra kêu ta có chút ngoài ý muốn. Ân. Tống giản phục hồi tinh thần lại, có chút kỳ quái nói, vì cái gì? Ta lôi kéo ngươi, ngươi liền thật sự dám đi theo ta chạy ra. Ngươi không biết ta thanh danh như thế nào. Liền không sợ hãi lo lắng sao? Tống giản hiếu kỳ nói, lo lắng cái gì? Lo lắng, Vũ Văn Tinh kéo dài quá thanh âm nói, ta khi dễ ngươi. Phúc. Thấy nàng cư nhiên nở nụ cười, Vũ Văn Tinh tức khắc mở to hai mắt nhìn, dừng bước chân nói. Ngươi đây là có ý tứ gì? Hắn giả vờ tức giận nói, ngươi là cảm thấy ta không dám khi dễ ngươi. Vẫn là cảm thấy ta khi dễ không được ngươi. Biết hắn là ở nói giỡn, Tống Giản che miệng cười nói, không có không có, ta chỉ là cảm thấy ngươi rất thú vị. Hắc, ta chỉ nghe người khác nói con người của ta, gỗ mục không thể điều cũng, bùn nhau chết không lên tường, đảo vẫn là lần đầu tiên có người nói ta thú vị. Hắn hướng tới Tống Giản làm cái ra vẻ hung ác biểu tình, nhưng thật sự không có gì uy hiếp lực. Ngược lại có vẻ có chút buồn cười, ta nói cho ngươi, ta cũng không phải là cái gì người tốt, ngươi nhưng tiểu tâm một ít. 69, chương 69 Vũ Văn Tinh lập tức đem nàng đưa tới chính mình sân, lập tức liền có thị nữ chào đón, đem Tống Giản hướng về nhà kề lánh đi. Thấy nàng không hỏi một tiếng một tiếng liền đi theo đi, Vũ Văn Tinh lại nhịn không được ai một tiếng. Tống Giản quay đầu, nhìn hắn chớp chớp mắt, như là đang hỏi hắn còn có chuyện gì. Vũ Văn Tinh do dự một chút, vây vây tay, cười cười, tính. Không, có việc gì? Mà hắn vì nàng chuẩn bị quần áo, là một bộ hoa nhài màu vàng váy dài, thượng áo ngắn trắng tinh, màu xanh nhạt nửa cánh tay, tươi đẹp rồi lại không tục tạng, thanh lệ rồi lại bất bình đạm, gọi người vừa thấy, liền trước mắt sáng ngời, sau đó không khỏi tâm sinh vui mừng. Bất quá, nghĩ đến hắn nói đây là hắn cảm thấy nhất thích hợp tống giản quần áo, nàng nghiêng nghiêng đầu, có chút không tỏ ý kiến. Như vậy quần áo, hẳn là càng thích hợp nam công nguyệt như vậy tuổi trẻ hoạt bát thiếu nữ đi, một đầu đen nhánh tóc đen Sốn kia trương hoa dung nguyệt mạo, mặc vào này thân siêm y, mặc dù chỉ là tại chỗ chuyển cái vòng, cũng như là ở vô số người trong lòng thượng kiêu vũ. Chính là Tống Dạn, cứ việc bề ngoài thoạt nhìn vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng kia một đầu tóc bạc, liền như là tự mang một cái chuyện xưa. Mà có chuyện xưa người, đều càng hiện trầm tĩnh một ít, mặc dù mặc vào này mùa xuân sắc thái, cũng rất khó huyền chuyển nhẹ nhàng linh động lên. Bất quá, nàng đảo cũng không chán ghét này thân quần áo. Mà đổi hảo quần áo, đẩy cửa mà ra, Vũ Văn Tinh giống như sớm đã chờ đợi đã lâu. Lại thấy hắn ăn mặc một thân cùng sắc hệ trường bào, áo trong ở cổ áo chỗ lộ ra một chút tuyết trắng, hoa nhài màu vàng áo ngoài hạ, hành tẩu gian mơ hồ lộ ra màu xanh nhạt sân bảo, giống như là hành tẩu ở mùa xuân nở khắp rực rừng sơn hoa đồng ruộng bên trong. A, đại mỹ nhân ăn mặc quả nhiên đẹp. Nhìn lên thấy nàng, Vũ Văn Tinh đầu tiên là nao nao, chợt liền cao hứng dùng trong tay quạt xếp gõ gõ chính mình lòng bàn tay. Bộ Vương lúc ấy nhìn lên thấy này thân quần áo, Liền cảm thấy tâm tình thực hảo, đại mỹ nhân cảm thấy đâu. Tống giản cười cười, nghĩ thầm, chẳng lẽ, hắn là muốn dùng tươi mát chữa khỏi phối màu, làm tâm tình của nàng cao hứng một ít. Cảm ơn ngươi. Nay có cái gì, giả dạng mỹ nhân muốn gì cũng là chuyện vui chí nhất. Hắn lênh tống giản đi tới cửa sau, lại thấy cửa sau đã dừng lại một chiếc xe ngựa. Tới Vũ Văn Tinh trước một bước đăng đi lên, sau đó ý cười doanh doanh xoay người lại, hướng về tống giản đưa ra tay. Thấy nàng không cần nghĩ ngợi nắm đi lên. Vũ Văn Tinh dừng một chút, chờ ở bên trong xe ngựa ngồi định rồi sau mới nói, ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Tống giản không có đầu mối ngoan ngoãn lắc đầu nói, không có. Kia, toàn bộ đều từ bổn vương an bài hảo hành trình lạc. Nàng cười nói, tốt. Thấy nàng như thế thuận theo, Vũ Văn Tinh không khỏi cảm giác có chút kỳ diệu. Mới vừa rồi ở hắn trong viện thời điểm, hắn liền từng nói, nói như vậy, một nữ tử bị một cái không tính quen thuộc nam nhân đưa tới hắn trong viện. Sau đó bị bên người đều là xa lạ hạ nhân mang đi trong phòng thay quần áo, mặc kệ điểm nào, đều thực khả nghi đi. Nguyên bản hắn nghĩ, không chuẩn tống giản là ở cố nén sợ hãi, không nghĩ trước mặt ngoại nhân mất mặt đâu, nhưng hiện tại xem ra, nàng tựa hồ là thật sự không đệ bụng. Nàng liền không có nghĩ tới, nếu là hắn chuẩn bị làm chút cái gì, đều không có người có thể tới giúp nàng sao. Chính là, có thể bị người như thế tự nhiên mà vậy tín nhiệm, có thể như thế nhẹ nhàng tự nhiên cho. Vũ Văn Tinh không chỉ có cảm thấy mới mẻ khó được, còn cảm thấy rất là thoải mái. Hắn tiếp xúc quá tầm thường nữ tử liền không nói, lễ giáo nghiêm ngặt, mà mặc dù là các hoa khôi, cũng tổng muốn suy xét như vậy như vậy hành vi hay không sẽ tự hạ mình giá trị con người. Vũ Văn Tinh đảo cũng có thể lý giải, cho nên vẫn chưa cứng cầu, nhưng là giống hôm nay như vậy, hắn muốn mang một nữ hải tử ra tới đi dạo phố, muốn làm nàng vui vẻ thời điểm, chỉ cần đi đến nàng bên người, hỏi một câu, đi sao? Đối phương liền không nói hai lời cười đem tay bỏ vào trong tay của hắn, đi theo hắn chạy ra cảm giác, lại cũng thật sự thực hảo. Không cần tưởng như vậy phức tạp, không cần suy xét nhiều như vậy. Muốn gặp một người, liền đi gặp nàng, tưởng ái một người, liền đi ái nàng, cảm thấy thứ gì cùng ai thực xứng đôi, liền mua đưa đi, cảm thấy một người nơi nào đáng giá khen ngợi, liền nói thẳng bẩm báo. Mà nếu là có như vậy một người, có thể hoàn toàn hứng lấy trụ này ở người ngoài trong mắt có lẽ quá mức tự mình cùng kỳ quái tình cảm kia liền giống như linh hồn gián sát, gọi người vui sướng. Xe ngựa dần dần quải lên kinh thành tuyến đường chính, lại thấy trên đường ngựa xe như nước, mặc dù con đường rộng lớn, cũng đúng tiến rất là thong thả. Bất quá, con đường hai bên bãi đầy các màu quầy hàng, một đám tinh tế nhìn lại, đảo cũng sẽ không cảm thấy nhang chán. Vũ Văn Tinh nhìn nàng vén lên bức màn, hứng thú bừng bừng trên mặt, nói: chúng ta đi trước cửa thành phụ cận tiểu lầu ăn vài thứ, ngươi hẳn là còn không có ăn cơm chiều, trong chốc lát phỏng chừng liền phải nói bụng. Tống giản mới là đánh giá cổ đại phố cảnh, tự nhiên vô có không đáp, hảo. Thế thế, Vũ Văn Tinh nói, ngươi thấy cái gì thích đồ vật? Nếu là muốn nói, nói cho ta liền hảo. Hắn không tự giác thay đổi tự sưng, từ hơi có khoảng cách cảm buồn vương, biến thành tương đối thân cận ta. Tống giản lại lắc lắc đầu nói, chúng nó đặt ở sạp thượng thoạt nhìn tốt nhất, nếu là mua tới bắt ở trong tay, nói không chừng ngược lại liền không thích. Kia, Ngươi nếu là như vậy thích náo nhiệt, không bằng tháng sau, ta mang ngươi tiến cung nhìn xem. Vũ Văn Tinh nói, tháng sau là ta Hoàng Huynh sinh nhật, đến lúc đó trong cung sẽ cử hành thịnh hội, còn sẽ phóng pháo hoa, người nhất định thích. Hắn nói, liền vào tháng sau sơ. Một tháng thực mô liền sẽ quá khứ. Nhưng Tống Giản Đương Hoàng Hậu cùng Quý Phi thời điểm, Hoàng đế sinh nhật không biết quá quá bao nhiêu lần, tuy nói mỗi cái thế giới lễ mừng sẽ không giống nhau như lúc, nhưng đại khái nội dung cũng không kém bao nhiêu, muốn nàng lại ở lâu một tháng. Cái này mánh lưới lực hấp dẫn, nhưng thật sự không đăng giá. Thấy nàng cười không nói gì. Vũ Văn Tinh hơi hơi nhăn lại mày, nghiêm túc nói, đã chết đã có thể xuyên không được đẹp quần áo, ăn đến ăn ngon đổ vỡ. Hơn nữa, còn sẽ không còn được gặp lại giống buồn vương như vậy Phong Lưu Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong Nam Nhân, chẳng phải đáng tiếc. Nhận thấy được hắn thật sự ở nỗ lực khai đạo nàng, tống giản không khỏi lại lần nữa cảm tạ nói, cảm ơn ngươi. Nhưng phát hiện nàng cũng không có hồi tâm chuyển ý ý tứ, Vũ Văn Tinh hơi hơi nhăn nhăn mày, còn muốn nói lời nói, đã có thể vào lúc này, xe ngựa sắp chuyển hướng. Đột nhiên bên trái một con ngựa như là bị kinh giống nhau ngửa mặt lên trời hí vang lên, toàn bộ xe ngựa trong nháy mắt hướng tới phía bên phải nghiêng, ngồi ở bên trái Tống Giản đột nhiên không kịp phòng ngựa, lập tức liền hướng tới ngồi ở phía bên phải Vũ Văn Tinh quăng ngã qua đi. Hắn theo bản năng rũi tay tiếp nhận, liền đem Tống Giản ôm ở trong lòng ngực. Ôn Hương nhuyễn Ngọc vừa vào hoài, Vũ Văn Tinh liền hơi hơi sử xúc, chỉ cảm thấy nhàn nhạt hương khí đánh tới, mà trong lòng ngực nữ tử muốn so nhìn qua càng mảnh khảnh mềm mại, rồi lại cũng không có cảm khô quắc. Bế lên tới thập phần thoải mái, không khỏi trong lòng vừa động. Mà mã xa phu ở ngoài xe cao rộng quát lớn nổi lên cái gì, nỗ lực muốn cho hoảng loạn ngựa bình tĩnh lại, nhưng mà kia con ngựa không biết gặp cái gì, có vẻ thống khổ khó nhịn, không được dung đuôi đắc ý, vặn vẹo dây rủa, liên quan một khắc con ngựa cũng kinh hoàng thất thố, không nghe khống chế lên. Xe ngựa lung lay sắp đổ, đông đưa lúc lắc, người chung quanh cũng cao rộng kêu sợ hãi lên, trong lúc nhất thời một mảnh hỗn loạn, Vũ Văn Tinh liền dứt khoát đem tống giảng gắt ga hộ ở trong ngực không có buông tay. Không nghĩ tới tống giản cũng trở tay đem hắn gắt gao mà ôm lấy, ngược lại từ trong lòng ngực hắn dễ rùa ra tới, thoạt nhìn như là muốn đem hắn hộ ở chính mình trong lòng ngực dường như. Cái này làm cho Vũ Văn Tinh có chút ngoài ý muốn, mặc dù tại đây khẩn cấp thời điểm, cũng nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. Húng chi, hắn thấy này bề ngoài nhu nhược dịu dàng nữ tử thần sắc trầm tĩnh, chút nào không thấy hoảng loạn, càng là có khác một phen nghiêm nghị phong tình. Nhưng vào lúc này, Ngoài cửa sổ xe bỗng nhiên vói vào một đôi tay, một phen túm chặt tống giản cánh tay, Vũ Văn Tinh lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức từ bên hông rút ra chôi này quạt xếp, cũng không biết có cái gì cơ quan, hắn triển khai mặt quạt, đỉnh liền đột nhiên chán ra một mảnh hàn quang, lại là từng mảnh lưỡi dao. Bên ngoài người hử cũng chưa hử một tiếng lùi về tay. Nhưng mà kia cánh tay thượng ăn mặc màu đen quần áo, cùng ma giáo ám vệ trang phục cực kỳ tương tự, thậm chí có thể nói, cơ hồ chính là. Đương nhiên, thùng xe ổn định xuống dưới, bắt đầu về phía trước cấp chỉ chạy như điên lên xuyên thấu qua bị gió thổi khởi rèm cửa có thể thấy bên ngoài ngồi đã không phải đoan vương phủ mã sa phu mà là một người mặc hắc ý ề mang theo mặt nạ nam nhân nhưng kia không phải đêm mắt thấy phía trước người đi đường sôi nổi hoảng sợ né tránh mở ra mà cửa thành cũng tuyệt đối không kịp đóng lại nếu là bị như vậy mang ra khỏi thành đi tình thế liền quá mức nguy hiểm vũ văn tinh lập tức nắm kia đem quạt xếp phát tới cùng đối phương triển đấu lên ra ngoài tống giản dự kiến chính là Hắn nói chính mình bất quá liền sẽ một ít giang hầu nghệ nhân mèo ba chân công phu, lại cùng ma giáo chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện ám vệ trong khoảng thời gian ngắn chẳng phân biệt trên dưới. Liền ở xe ngựa sắp lật út là lúc, tống giảng nghĩ thầm, nàng nhào lên đi đem cái kia ám vệ đẩy xuống xe ngựa thế nào. Cái này hành động rất nguy hiểm, nhưng nàng hiện tại nhất không sợ chính là nguy hiểm, hơn nữa như vậy còn có thể bảo hộ vũ văn tinh. Nàng lập tức hành động, nhưng liền ở nàng nhào lên đi trong nháy mắt, một cái giày rộng ôm ấp từ đem nàng vững vàng vòng ở trong lòng ngực. đêm ôm nàng trên mặt đất quay cuồng vài vòng mới tan mất sức lực, một lần nữa đứng lên, tống giản có chút đầu vóc chóng váng quay đầu lại nhìn lại mới phát hiện xe ngựa sau trên đường phố đã ngã xuống không ít hắc ý để bảo vệ mới vừa rồi, đêm tựa hồ chính là bị bọn họ hơi chút vướng bước chân, vũ văn tinh nàng lập tức nôn nóng nhìn về phía xe ngựa đi tới phương hướng kéo lại đêm ống tay hào nói mau đi cứu hắn, nhưng đêm nói ta cần thiết muốn bảo đảm trước bảo vệ tốt ngươi. Tống Giản tức khắc cả giận, đêm, nàng ra sức rẽ rủa ra hắn ôm ấp, thật dài làn váy thật sự không có phương tiện chạy vội, đành phải một bên chạy một bên đem dễ dàng giẫm trụ váy nhắc tới tới, hướng tới xe ngựa mất khống chế phương hướng đuổi theo. Bất quá không đợi Tống Giản đuổi tới, kia xe ngựa liền một chút khinh phiên trên mặt đất, lực đạo chi trọng, thậm chí trực tiếp tan thành từng mảnh một nửa. Không biết Vũ Văn Tinh thương thế như thế nào, nhìn một màn này, Tống Giản liền sợ đều sắp thoát ly, đột nhiên lại chết một cái quan trọng nam tính nhân vật. Lập tức sợ tới mức tay chân nhũn ra. Vũ Văn Tinh, nàng đứng ở xe ngựa di hai bên, có chút không biết làm sao ới mấy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên từ bên kia tới gần. Vũ Văn Tinh, khu, rốt cuộc từ các loại tan vỡ khuôn mẫu cái giá hạ, dây rủ vươn một bàn tay. Tống Giản vội vàng vọt qua đi, giúp hắn đem đẻ ở trên người tạp vật đẩy ra, đem như bóng với hình đi theo nàng phía sau, giống như nàng bóng dáng, giờ phút này thấy nàng động tác, liền lập tức tiếp qua đi. Có hắn hỗ trợ, Không trong chốc lát, Vũ Văn Tinh liền bị kéo ra tới. Hắn thương thế không nặng, nhưng khí không nhẹ. Nhìn đêm ngay sau đó lại rửa sạch ra một khối thi thể, Vũ Văn Tinh tức giận không thôi nói, kia chính là bổn vương thích nhất cây quạt, không tính toán thấy huyết. Đêm tử kia ám vệ Liết Hầu rút ra một mảnh nguyên bản trang ở quạt xếp thượng lưỡi dao, lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút thi thể, lúc này mới từ hắn thi thể bên đem đã tan vỡ quạt xếp nhặt lên, đi vòng vèo trở về. Vũ Văn Tinh nhìn kia quạt xếp thượng vết máu, không nhịn xuống lộ ra ghét bỏ thần sắc. Lại vẫn là miễn cưỡng nhận lấy. Chờ hơi chút hoán hoan thần hậu, hắn liền ở tống giản nâng hạ, chậm rãi đứng lên, cả giận, này ma giáo là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Thiên tử dưới chân, hắn liền dám tập kích dám sát hoàng thân quốc thích. Đêm lo lắng nói, bọn họ mục tiêu hẳn là phu nhân. Hắn nói, còn hảo bọn họ không có thành công. Tống giản, vừa nghe lời này, nàng chưa bao giờ có giống như bây giờ, như vậy khát vọng nam cung thuần xuất hiện quá. 70, chương 70 Ra chuyện lớn như vậy, Vũ Văn Tinh hiển nhiên vô pháp lại mang tống giản khắp nơi đi dạo. Quan phủ người lúc chạy tới, chỉ có hiện trường một mảnh hỗn độn, lại liền một cái người sống đều không có, tương đương với chết vô đối chứng, sở hưu manh mối đều cắt đức. Vũ Văn Tinh ra mặt cùng phụ trách kinh thành trị an nha môn chu toàn, lại phái người đi Đoan Vương trong phủ truyền tin. Không bao lâu, Nam Cung Tĩnh bọn họ liền cũng thực mau đuổi lại đây. Đêm ngữ khí có chút nghiêm túc nói, nếu là ma giáo đã tham sáng tỏ phu nhân tung tích, Ý quán chỉ sợ cũng không hề an toàn. Nam cung tĩnh trầm ngâm một lát nói, có lẽ có thể đem phu nhân đưa đi thiên hạ đệ nhất chùa, tạm thời sống nhờ ở nơi đó. Ta cảm thấy được không đông phương ẩn nói, thiên hạ đệ nhất chùa cao thủ nhiều như mây, ma rào nếu là còn dám lại đến, tuyệt không có dễ dàng như vậy có thể xâm nhập chùa nội. Thế này đã là hiện giờ biện pháp tốt nhất, văn nhân lạc từ trong lòng móc ra trúc chạm canh gác nói, nếu nói như vậy, ta khiến cho tiểu hắc đi tìm vấn trử. Ma liên ở tiểu hắc bay đi. Mọi người chờ đợi hồi âm thời điểm, Tống Giản ngồi ở một bên thoạt nhìn như là đang ngẩn người khi, đêm bỗng nhiên đứng ở nàng trước mặt, hướng tới nàng vương tay. Tống Giản mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đêm lại cố chấp đem tay nằm xoài trên nàng trước mặt, giống như là đi học bắt được học sinh trộm ở trong ngăn kéo chơi di động chủ nhiệm lớp giống nhau, xử lý xong rồi chuyện khác sau, lại đây yêu cầu nàng nộp lên di động. Nhưng Tống Giản đều tốt nghiệp thật nhiều năm, đã sớm không sợ này một bộ. Đêm liền nhấp nhấp môi. Trực tiếp duỗi tay tham hướng về phía nàng bên hông. Tống giản vội vàng trước hắn một bước, lấy ra dấu ở đai lưng, trộm từ trên mặt đất nhặt được, nguyên bản thuộc về vũ văn tinh quạt xếp thượng lưỡi dao. Sau đó quang minh chính đại từ và táo chỗ thả đi vào, dán ở ngực trước, còn dùng tay bưng kín. Đêm, thấy hắn nhất thời cương tại chỗ, thanh phượng đông nhiên từ sau lưng đến gần rồi tống giản, đem tay hấn ở nàng đầu vai, nhẹ giọng nói, phu nhân, đừng như vậy ấm áp hơi thở trong nháy mắt từ phía sau bao phủ ở Tống Giản, rồi sau đó bối để ở hắn ngực, liền có thể cảm giác được phía sau là thuộc về nam nhân thân thể. Thanh Phượng một bộ đạo bào, túi xuống thân tới, tóc đen chút xuống mà xuống, dừng ở Tống Giản mặt bên, mà hắn thon dài trắng tinh ngón tay không chút do dự tham nhập nàng vào áo, nhẹ nhàng nắm kia phiến lưỡi dao, da thịt hơi hơi chạm nhau trong nháy mắt, liền lấy ra tới. Tống Giản theo bản năng đè lại cổ áo, lại vẫn là chậm một bước. Thanh Phượng rũ mắt, nhĩ tiêm lại cũng phím hồng. Nhưng mặt ngoài thoạt nhìn, lại rất là bình tĩnh đảm định, ở đêm lạnh lùng dưới ánh mắt, mặt không đổi sắc nói, đường đụng như vậy nguy hiểm đổ vật. Tống giản quay đầu liền đi, rời đi thanh phượng cùng đêm, vài bước liền tiến đến đông phương ẩn, văn nhân lạc cùng nam cung tĩnh bên người. Như thế nào? Mà thấy đêm còn ở trường mắt chính mình, thanh phượng theo bản năng bút ve một chút mới vừa rồi ra thị thân cận quá đầu ngón tay, xúc vào ống tay áo không cam lòng yếu thế mỉm cười nói, ngươi không phải nói, có thể không đem ta coi như nam tử sao càn rỡ đến cực điểm. Nếu là còn ở thành giáo, ngươi đã sớm giết ta. Thanh Phượng không cho là đúng nói, ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm sửa lại xưng hô. Tốt nhất theo bản năng nói ra thời điểm, cũng là xưng là ma giáo cho thỏa đáng. Nếu không nói, thiên hạ đệ nhất chùa đám kia hòa thượng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy tiếp thu ngươi cải tà quy chính, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nói tới đây, hắn cười khẽ một tiếng, ai làm ngươi phía trước như vậy đại danh đỉnh đỉnh đâu? Quỷ diện tu la. Đêm Thiên hạ đệ nhất chùa liền ở kinh thành vùng ngoại ô không xa, nhận được tiểu hắc truyền tin sau, vân chữ tự mình đuổi lại đây tiếp tống giản lên núi. Vừa lúc, long mi tuyết trắng, khí chất thanh thấu Phật tử cẩn thận đích xác định rồi một lần tống giản không có sau khi bị thương, mới nói, ta vốn cũng tưởng gần nhất thỉnh tống cô nương lên núi một chuyến. Tống giản nghi hoặc nói, mời ta lên núi. Vân chữ gật gật đầu, cặp kia thiển màu xanh xám đôi mắt thanh triệt vô cấu nghiêm túc ngưng chú nàng, thế cho nên gọi người vô pháp cự tuyệt nói. Ta muốn vì ngươi cử hành một lần quán đỉnh nghi thức, ta muốn vì ngươi xua tan tích lũy đau khổ, tinh lọc quá vãng bất hạnh, rót vào tân hy vọng cùng tín nghiệm." Tống Giản hơi hơi sướng sốt, sau một lúc lâu lại chỉ có thể rũ xuống đôi mắt, nhẹ giọng thở dài, "Cảm ơn." Chư bỏ cảm ơn, nàng cũng không biết còn có thể lại nói chút cái gì. Thiên hạ đệ nhất chùa có chuyên môn nữ khách dùng sương phòng, rốt cuộc tiếp đại khách hành hương, cũng là chùa miếu quan trọng nghiệp vụ chí nhất. Bất quá bởi vì nam khách dừng bước, cuối cùng có thể cùng Tống Giản ở cùng một chỗ, chỉ có Thanh Phượng. Tống Giản người bên cạnh, trừ bỏ đêm, nam cung tĩnh, văn nhân lạc ngoại, ở đông phương ẩn, vũ văn tinh trong mắt, Thanh Phượng giới tính đều là cái mê, ít nhất, vân trừ tựa hồ cũng không biết hắn là nam tính. Mà Thanh Phượng ở nói, đều là ám bệ, hắn có thể bảo đảm đêm không thể lại che giấu lẻn vào Tống Giản bên người. Hai tương đối so, Tống Giản cảm thấy vẫn là Thanh Phượng càng tốt, ít nhất Thanh Phượng liền ở trước mắt, có thể thấy, mà đêm... Nàng căn bản là không biết hắn đến tột cùng ở nơi nào. Bởi vì là chỗ miếu, hết thể đều tận khả năng đơn giản, cho nên Tống Giản cùng Thanh Phượng cùng ở một cái xương phòng, bên trong thậm chí không có giường, chỉ có một chương giường đất. Mặc dù là nhà giàu tiểu thư, cũng đến cùng chính mình bọn thị nữ cùng nhau ngủ ở cái này đại giường trung thượng, trừ phi là đặc biệt ngang ngược tiêu ngạo một ít, liền sẽ tiêu các nàng ngủ ở trên mặt đất. Tống Giản nhưng thật ra không để bụng cái này, nhưng Thanh Phượng lại rất là tự giác mà đem đệm chăn từ trên giường đất ôm xuống dưới liền phải phô trên mặt đất Thanh Phượng Tống Giản cảm thấy thật sự không có cái này tất yếu nàng ngăn cản nói không quan hệ nhà, chúng ta cùng nhau ngủ là được Thanh Phượng Phu nhân hắn mang theo chút biển lĩu Cường điệu nói, ta là nam tử Cho nên đâu Ta biết ta Tống Giản giờ khóc giờ cười nói Ngươi nếu là để ý nói Này Trương giường đất thực quan Chúng ta một người ngủ một bên Trung gian còn có thể không ra thật lớn một mảnh địa phương đâu Nghe vậy, Thanh Phượng do dự một chút Rốt cuộc vẫn là đem đệm chăn lại thả trở về. Thấy thế, Tống Giản nở nụ cười, sau đó đem cửa sổ mở ra. Bọn họ nằm ở phòng trong, có thể thấy ngoài cửa sổ ánh trăng, còn có thể nghe thấy cách đó không xa trong đại điện, truyền đến tụng kinh thanh. Hôm nay là thất tịch, rất ít có khách hành hương sẽ ở cái này nhật tử lưu tại chùa miếu ăn chay lễ Phật, cho nên phòng cho khách chỗ kỳ thật thực không, giống như cũng chỉ có Tống Giản bọn họ ở. Tống Giản không cảm thấy bên cạnh các nam nhân đối với Phật tổ có cái gì đặc biệt tín ngưỡng Chính là, có lẽ cổ đại người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thà rằng tin này có không thể tin này vô mê tín. Vừa nghe thiên hạ đệ nhất chùa Phật tử nguyện ý tự mình chủ trì quán đỉnh nghi thức, tinh lọc trừ tà không ai đưa ra dị nghị. Có lẽ đối bọn họ tới nói, liền tính nàng thể hồ quán đỉnh, đột nhiên quyết định quy y để Phật môn, đều so như bây giờ, một lòng tìm chết muốn tốt hơn nhiều đi. Phu nhân, mà thấy tống giản vẫn luôn nhìn ánh trăng, thanh phượng nhịn không được mở miệng nói, ngài suy nghĩ cái gì đâu. không có gì Hắn hơi hơi hé miệng, theo bản năng liền muốn hỏi, ngài còn đang suy nghĩ như thế nào đi tìm chết sự tình sao, rồi lại không dám chủ động nhắc tới. Trầm mặc sau một lúc lâu, có lẽ là yên tĩnh ban đêm, ôn nu tiếng gió, mơ hổ truyền đến tụng niệm, cùng với ánh trăng mỹ lệ, cho hắn khác dũng khí, thanh phượng đông nhiên nói, ta còn là thích ngài. Tống giản hơi hơi sừng sốt, lúc này mới quay mặt đi tới, nhìn về phía hắn. Lại thấy dưới ánh trăng, hắn giống như vẫn luôn ở ngóng nhìn nàng, đen nhánh đôi mắt như là hàm chứa một Ảnh ngược ánh trăng, có vẻ sóng nước lòng lánh, rung động lòng người. Mà không đợi nàng nói chuyện, Thanh Phượng lại nói, ta biết đêm cũng khuyên mộ ngài. Ta biết. Thanh Phượng nhẹ giọng nói, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, còn có rất nhiều người, rất nhiều người đều thực để ý ngài. Mặc dù có nhiều người như vậy, nhiều người như vậy ở ngài bên người, ngài cũng vẫn là. Không muốn vì chúng ta lưu lại sao. Tống Giản lại quay đầu nhìn về phía ánh trăng, trầm mặc trong chốc lát, mới trả lời nói, ta chuyện xưa đã kết thúc. chính là Rõ ràng còn có rất nhiều văn chương đều không có mở ra A. Thanh Phượng vội vàng nói, ngài đã thoát ly ma giáo, ngài đã sẽ không lại trở lại như vậy thống khổ địa ngục bên trong, ngài còn không có. Được đến chân chính hạnh phúc A. Không chiếm được. Tống giản nghĩ thầm, nguyên bản đệ nhất mỹ nhân, chính là không chiếm được. Nàng tuy nói là sắm vai nàng, nhưng ở thế giới này, cũng có thể nói, nàng chính là nàng. Các nàng chú định, cũng chỉ có thể đi đến nơi này. Bất quá, Tống giản cũng không nghĩ tới. Trừ bỏ mấy cái quan trọng nam tính nhân vật ngoại, nàng còn có thể nhận thức Thanh Phượng cùng đêm này hai cái nguyên bản căn bản là không ở cốt truyện đại cương xuất hiện quá nhân vật, hơn nữa cùng bọn họ quen biết sâu vô cùng. Như thế khó được duyên phận, làm tống giản không cấm có chút cảm khái hướng tới Thanh Phượng nhìn lại, sau đó vươn tay. Thanh Phượng hơi hơi sừng sốt, thử thăm dò cũng vươn tay đi. Đầu tiên là tay nàng chỉ câu lấy hắn đầu ngón tay, ngay sau đó Thanh Phượng cả người hướng tới nàng lại gần qua đi, cầm thật chặt tay nàng. Tống giản nhìn đã gần trong gang tức Thanh Phượng khuôn mặt, nhẹ giọng nói, có thể nhận thức ngươi cùng đêm, ta thật cao hứng. Thanh Phượng thật sâu nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, không có trả lời. Hắn bỗng nhiên duỗi tay ôm nàng eo, sau đó nhắm mắt lại, hôn qua đi. Tống giản mở to hai mắt nhìn, theo bản năng liền muốn đem hắn đẩy ra, nhưng mà Thanh Phượng xoay người đè ở nàng trên người, tiêu nàng lập tức liền không thể động đậy. Hắn chống ở thân thể của nàng phía trên, dung mạo giống như tiểu mỹ động lòng người nữ tử. Thần sắc lại mang theo cực có áp bách tính ra tính. Nếu hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hô hấp run nhẹ nhẹ, nếu ta đối với ngươi làm cùng giáo chủ giống nhau sự tình, ngươi sẽ hờ ta, sau đó tiếp tục sống sót sao? Nhưng hắn nếu nói ra loại này lời nói, ngược lại thuyết minh hắn tuyệt không sẽ làm ra cùng Nam cung thuần giống nhau sự tình. Tống Giản Nguyên bản theo bản năng cứng đờ lên thân thể chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng thở dài, đừng náo. Thanh Phượng cúi đầu, đem mặt vùi vào nàng đầu vai. Nắm chặt nắm tay. Ta chỉ là cảm thấy thực không cam lòng. Ngươi như vậy hận người kia, lại muốn bởi vì hắn mà từ bỏ chính mình sinh mệnh. Hắn căn bản không đáng, cũng căn bản không xứng A. Ngươi chỉ là như vậy trả thù một lần là đủ rồi sao? Căn bản là không đủ. Ngươi hẳn là sống sót A. Hảo hảo sống sót. Muốn sống so trước kia hạnh phúc mỹ mãn một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần mới đúng vậy. Ngoan. Ngoan rõ ràng trên người là cái thành niên nam tính nhưng mà tống giản lại như là hống hải tử giống nhau nhẹ nhàng vua hắn phía sau lưng an ủi nói cái gọi là sinh mệnh các về này đồ an tâm liền hảo ngày hôm sau thiên hạ đệ nhất chùa mỗi ngày sớm khóa y đi theo lệ thường các vị đệ tử muốn cùng nhau tụng kinh vẫn chử là trong đó trình độ tối cao tăng nhân thường thường chúng tăng đều sẽ có nhớ không rõ hoặc là chần chừ hàm hồ địa phương nhưng chỉ có hắn cũng không làm lỗi cũng cũng không tạm dừng chính là lúc này đây là hắn trở về chùa sau lần đầu tiên sớm khóa Không biết như thế nào, hắn lại liên tiếp gián đoạn, trước mặt mỗ đánh tiết tấu cũng pha không ổn định, dào đến một mảnh đệ tử cũng đi theo dối loạn tiết tấu. Rốt cuộc, mọi người đều không biết làm sao dừng tụng niệm, nhìn về phía vị này ngày xưa thanh danh hiển hách phật tử, dẫn dắt đệ tử cùng nhau tụng niệm trưởng lão cũng mở mắt, nhìn phía Vân Chử, thấp giọng nói, nhưng có tâm sự. Vân Chử chính mình tựa hồ cũng có chút mờ mịt, hắn cúi đầu hướng về sư trưởng nhẹ giọng trả lời, không biết vì sao, tâm khó yên ổn. Chính là có mặt khác muốn làm việc. Tưởng. Đi một người bên người. Như vậy trả lời, tự nhiên khiến cho chung quanh đệ tử một mảnh nho nhỏ xôn xao. Ngày hôm qua ban đêm, Vân Chử mang theo một vị nữ thí chủ trở về chùa. Hơn nữa tự mình an bài nàng trụ hạ sự tình. Không ít đệ tử đều có điều nghe thấy. Hiện giờ hắn vừa nói lời này, đại gia liền đều sôi nổi suy đoán. Tất nhiên cùng kia nữ nhân có quan hệ. Húng chi, người khác phía trước cầu Vân Chử tự mình thực thi quán đỉnh nghi thức. Hắn đều cũng không đáp ứng Lúc này đây lại là tự mình làm ơn sư trưởng. Muốn vì cái kia nữ tử cử hành một lần. Nhưng mà một hỏi một đáp hai người, đối với như vậy hồn ảo đều không chút nào để ý, đều có duy trì trật tự giới luật đệ tử quát lớn bọn họ nói, cẩn thủ bản tâm. Nhàn sự mặc nhiễu. Đợi cho bên kia giọng nói rơi xuống, trưởng lao hướng về vân trử nói, như vậy, liền đi thôi. Vân trử tức khắc mở to hai mắt nhìn, tựa hồ có chút không thể tin được. Trưởng lao nói, tâm đã không ở, hà tất cưỡng cầu đã tại trưởng lão. Nhưng chờ vân trử mặt lộ vẻ vui mừng, hướng tới hắn trưởng thi lễ, chuẩn bị đứng lên ghi. kia trưởng lão lại nói, chỉ là vân trử, ngươi cần ghi nhớ, ngươi vì nàng quán đỉnh là lúc, đối với ngươi chính mình, cũng là một lần quán đỉnh. Ngươi là trong chùa nhất coi trọng đệ tử, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi sau này phải đi lộ. Nghe vậy, vân trử hơi hơi sướng sốt, lại lần nữa không lưng hành lễ, thần sắc cũng đã thu liêm thận trọng rất nhiều nói, đúng vậy. Vân trử lần đầu tiên tại như vậy sớm thời điểm không có ở trong đại điện chuyên tâm tụng kinh, cho nên sáng sớm khi thiên hạ đệ nhất chùa, đối với hắn cái này rõ ràng ở chỗ này lớn lên người tới nói, thế nhưng cũng có vẻ có vài phần xa lạ. Hắn chậm rãi đến gần nữ khách sương phòng, cứ việc theo lý mà nói, hắn cũng là nam tính, không thể tới gần nơi này, nhưng hiện giờ nơi này cũng chỉ ở tống giản cùng thanh phượng hai người, nếu quen biết, tự nhiên không cần giống dĩ vãng thời điểm như vậy kiên kỵ. Chỉ là không biết sớm như vậy, nàng đã tỉnh sao? Vân trừ do dự trong chốc lát Mới đẩy cửa mà vào, lại thấy Tống giản sở trụ sương phòng, ước chừng là vì thông gió mát mẻ, cửa sổ đều mở ra tới. Một bước vào đình viện, liền cơ hội nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy nàng giờ phút này ngồi ở bên cửa sổ, chính chống má, mặt hướng đại điện phương hướng, tựa hồ đang ở xuất thần lắng nghe bên hướng kia truyền đến thần tụng thanh, mà phía trước cửa sổ rũ xuống màn trúc rụt rè che ở nàng trước mặt, chỉ lộ ra một đạo loáng thoáng phong tư hiểu điệu thân ảnh. Thanh Phượng Tắc ngồi quỳ ở nàng phía sau, rũ mắt Vì nàng cẩn thận trải vớt một đầu tóc dài, nhưng hắn chính mình lại cũng rối tung một đầu tóc đen, cùng trong tay tóc bạc đan treo ở bên nhau, hắc bạch phân minh, giống như bức họa của tròn. Vân chử đã nhận ra ngoài phòng tiếng vang, tống giản quay đầu trông lại, súc lên trước mặt màn trúc, lộ ra nửa trường mỹ lệ khuôn mặt, thấy quả nhiên là quen biết khách nhân, liền lại lộ ra hơi hơi cười nhạt. Ta còn tưởng rằng ngươi hiện tại cũng sẽ ở đại điện bên kia tụng kinh đâu, là đánh thức ngươi sao? Đảo cũng không xem như đánh thức. Tống giản cười nói, ta đêm qua ngủ rất khá, cho nên hôm nay cũng thức dậy rất sớm. Sáng sớm nghe thấy tụng kinh thanh, cảm giác cũng rất có ý tứ. Hôm nay tụng không tốt, phải không? Tống giản có vẻ có chút ngoài ý muốn, ta nghe không hiểu hay. Ta cảm giác nghe tới thực thoải mái, làm nhân tâm thực kiến lặng. Về sau ngươi có thể thường tới nghe vân chữ nói, sẽ so hôm nay càng tốt. Nghe thấy lời này, tống giản phía sau thanh phượng dừng trong tay động tác, tựa hồ muốn chuyên chú nghe do nàng trả lời. Nhưng Tống Giản rời đi để tài nói, như vậy, sao ngươi lại tới đây? Bị nàng như vậy vừa hỏi, Vân Chử dừng một chút, một hồi lâu mới miễn cưỡng tìm được một cái cớ nói, quán đỉnh việc. Định ở chiều nay, có thể chứ? Tống Giản không có gì cái gọi là nói, ta đều có thể. Như vậy nói tới đây, Vân Chử liền cảm giác, nếu là chính mình thật là tới dò hỏi chuyện này nói, lúc này liền cần phải đi. Vì thế hắn trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là thành thật bẩm báo nói, ta nghĩ đến nhìn xem ngươi. 71 Chương 71. Quán đỉnh nghi thức bị bố trí ở thiên hạ đệ nhất chùa sau núi trung một mảnh trên đất trống. Tống giản đến thời điểm, liền nhìn thấy rất nhiều tăng nhân ngồi trên mặt đất, còn có đầy đất hoa sen. Mà bọn họ ngồi vây quanh trung tâm chỗ, đặt tứ phía thật lớn thủy ngân gương, vây kín ở một chỗ, như là bình phong giống nhau. Thủy ngân kính ở cổ đại cũng không thường thấy, hung chi là như thế thật lớn thủy ngân kính. Có lẽ chỉ có sử dụng như thế hiếm thấy đồ vật mới càng có thể làm người cảm thấy này nghi thức uy nghiêm trịnh trọng cùng đặc thu bất phàm. Tống Giản bị Vân Trừ mang theo, đi vào gương vây kín trùng khu vực, mới phát hiện trong đó đặt một tòa đài sen. Ở đài sen ngồi hạ sau, bốn phía liền vang lên các tăng nhân tụng niệm kinh văn, vì nàng cầu phúc cầu nguyện thanh âm. Mà cách đó không xa phóng một tôn chứa đầy nước trong trắng tinh như tuyết bạch sứ bình nước, trên mặt nước nổi lơ lửng dùng để múc nước mô gỗ, rất là độc đáo, chỉ thấy kia chỉ mô gỗ bị điêu khắc thành một cái tượng đầu. Từ mặt bên xem, Muôn gô muông vách tưởng như là voi lô thai, mà voi thật dài cái mũi, chính là muôn bính. Tống giản lòng nghi ngờ, kia tượng đầu là phản thiên tượng trưng. hắn tư trưởng cân bằng cùng sáng tạo. Mà có diện mạo ngọc tuyết đáng yêu tiểu sa di nhóm đi theo vân trử cùng nhau, theo tống giản đi vào gương bên trong. Bọn họ ở tống giản phía sau vây quanh nàng chạm thành một cái nửa vòng tròn. Một cái đôi tay phủng từ các màu hoa tươi chắt thành vòng hoa, một cái đôi tay phủng một phen bảo kiếm, một cái đôi tay phủng cung tiễn. Một cái đôi tay phủng tam xoa kích, một cái đôi tay phủng dịu, mà mặt khác đều phủng đại như canh chén trắng tinh hoa sen. Thức mau, giờ lành tới rồi, Tống giản ngồi ở tứ phía trong gương gian, ở chạy dài không dứt kinh trong tiếng, nghe thấy có người thổi lên tù và. Theo kia trang nghiêm trầm thấp tù và thanh, sáng ngời ánh mặt trời đồng thời từ ba mặt trong gương phản xạ tới rồi nàng trên người, Tống giản theo bản năng nhắm hai mắt lại, hoàng hoa một cái chớp mắt tầm mắt, cảm giác được một trận nóng dự. Cũng may thức mau. Liền có người đem một muỗng nước trong từ nàng đỉnh đầu tối hạ, mang đến một trận thoải mái mát mẻ chi ý tống giản thử thăm dò mở to mắt, liền ở đối diện chính mình kia mặt trong gương, thấy được hiện giờ chính mình bộ dáng. Trong gương nữ tử ăn mặc một bộ màu trắng áo trong, màu bạc tóc dài không hề tân trang, rối tung mà xuống, lại cơ hồ dung nhập kia đem nàng bao phủ ở bên trong lộng lẫy quang mang bên trong, giống như là vừa mới dục hỏa trùng sinh. Nước trong xối nàng tóc dài, thấm ướt nàng mảnh dài lông mi, giống như khóc thút thít nước mắt càng hiện nhu nhược đáng thương dọc theo trắng non tinh tế gương mặt trượt xuống thon dài cổ làm ướt nàng màu trắng quần áo dán ở trên da thịt mơ hồ lộ ra đấy đà màu da mà ướt nhẹp lúc sau tóc bạc càng như là sóng nước lóng lánh tơ lụa tống giản ngưng chú trong gương chính mình phảng phất thấy một cái khác chính mình đang ở gào khóc khóc thút thít phát tiết chính mình thừa nhận quá hết thể đau khổ kia phùng vòng hoa tiểu sa di giờ phút này đi tới tống giản trước mặt đem hoa tươi cẩm thốc vòng hoa mang ở nàng trên cổ như là cho cổ vũ cho hy vọng Lại như là cho nàng vẫn luôn chống được hiện tại khen thưởng. Chặt phùng bảo kiếm, tam xoa kích cùng dịu ba cái tiểu sa di đi tới tống giản phía sau cùng tả hữu hai bên, dơ lên trong tay pháp khí, ở nàng đỉnh đầu, tự ba cái bất đồng phương hướng, thần sắc trang nghiêm lẫn nhau đập tam hạ, phát ra thanh thúi len ken thanh minh. Kia vũ khí vì nàng mà vũ, như là đang nói, vô luận tiểu gì nguy nan bên trong, chắc chắn có phi phàm lực lượng có thể đem nàng cứu vớt. Mà gần gũi vừa thấy, tống giản mới phát hiện bảo kiếm. Dịu cùng tam xoa kích khí trên người đều điêu khắc một cái sinh động như thật sư đầu Sau đó cầm trong tay cung tiễn Tiểu Sa Di tiến lên Lại hướng về thiên điệu tứ phương các bắn ra một mũi tên phảng phất ở nhắc nhở thần linh Nơi này có người khát vọng được đến nhìn chăm chú cùng cứu rối Đợi cho bọn họ kết thúc động tác Vân Chử mới dừng lại tưới nước trong tay Tống giản xuyên thấu qua gương Thấy hắn tiếp nhận một bên Tiểu Sa Di truyền đạt bạch liên Sau đó tự nàng đỉnh đầu Nhẹ nhàng buông lỏng tay ra kia đóa thịnh phóng bạch liên liền như vậy rơi vào nàng trong lòng ngực. như là thiên thần từ trên trời giáng xuống thương xót cùng ban ân. tống giản không khỏi đem kia đóa vân giống nhau bạch liên phủng ở trong tay vân chửi rủa tay đem nàng nâng dậy tới khi quang mang vẫn chưa tan đi ở trong gương này đối dung mạo toàn khác hẳn với thường nhân nam nữ lại đang đối giống như một đôi mỹ nhân mà trang nghiêm nghi thức bầu không khí vốn là chấn động nhân tâm ở muôn vàng tụng kinh trong tiếng người phảng phất cảm giác chính mình trở thành thế giới trung tâm Nếu là cử đầu ba thước thật sự có thần minh, tựa hồ cũng có thể khiến cho hắn chú ý, làm hắn đầu tới tầm mắt. Tống Giản không cẩn thận đối thượng Vân Trử tầm mắt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hắn kia thiện phát thiện mắt xuất trần bộ dáng, phảng phất giống như thiên thần buông xuống hóa thân. Nhưng nàng nhất thời thất thần, lại không biết vì cái gì Vân Trử cũng vẫn luôn nhìn chăm chú nàng, không có rời đi tầm mắt. Thằng đến bên cạnh tiểu Sa Ji đã nhận ra không đúng, lôi kéo Vân Trử gấp gáo, hắn mới rũ xuống đôi mắt, quay mặt đi, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo lưu trình vị này phật tử hư nâng tống giản cánh tay lôi kéo nàng về phía trước đi đến phía trước tay phủ hoa sen tiểu sa di liền một cái tiếp theo một cái đi đến tống giản trước mặt đem trong tay hoa sen đặt ở nàng dưới chân tống giản chân chờ một chút nhìn về phía vân chử không lớn xác định nhỏ giọng hỏi bước lên đi vân chử gật gật đầu ân một tiếng ôn nhu trả lời nói bước lên đi hắn nhẹ giọng nói đạp hoa sen đi phía trước đi đường vân chử nắm tống giản một đường đạp liên mà đi Sắp sửa đi ra gương vây quanh trung tâm vị trí khi, tống giản mới phát hiện, nơi này còn có hai cái tiểu sa di, bên trái phủng một khối hỏa hồng sắc tơ lụa, bên phải phủng một tầng hỏa hồng sắc đầu xa, đang chờ bọn họ lại đây. Vân trừ tiếp nhận kia khối tơ lụa, khoác ở tống giản kia đã bị nước trong sôi thấu bạch đi hề thượng, lại đem kia tầng màu đỏ đầu xa, nhẹ nhàng hợp lại ở nàng đỉnh đầu. Tống giản tường mở miệng hỏi, này ngụ ý hồng trần sao? Nhưng mà đi đến bên ngoài, tụng kinh thanh lớn hơn nữa, nàng liền không có mở miệng. Vân Trử tay nhẹ nhàng nắm má nàng hai bên màu đỏ sa khăn, nhìn chăm chú nàng kia phản chiếu hồng sa, có vẻ hai má hồng nhuận nếu hoa hồng kiều diễm bộ dáng, mở miệng nhẹ giọng nói, "Dạng dỡ này hỡi, liên trạc này thân, dục hỏa trùng sinh, thể sắc và tinh thần không tí vết." Nói tới đây, lại có một vị tiểu sa di phụng một đĩa chu sa đã đi tới. Vân Trử lấy đầu ngón tay ở kia đỏ thắm thuốc màu trung hơi hơi chấm lấy một chút, điểm ở tống giảng cái chán. Nàng theo bản năng nhắm lại một cái chớp mắt đôi mắt Cảm giác được hắn ngón tay từ nàng phát tích, một đường mềm nhẹ hoa đến giữa mày. Hôm qua đủ loại, thí dụ như hôm qua chết, hôm nay đủ loại, thí dụ như hôm nay sinh. Nghe xong những lời này, Tống Giản lúc này mới hơi hơi run rẩy lông mi, mở ra đôi mắt. Nàng nhìn trước mặt cái này thần sắc nhàn nhạt nam nhân, trong lòng tràn ngập khó lòng giải thích cảm động. Trận này nghi thức dụng tâm cùng long trọng, cơ hồ làm nàng cảm giác có chút chịu chi hổ thẹn. Nếu là vị kia chân chính thiên hạ đệ nhất mỹ nhân có thể trải qua. Nàng sẽ có thể hơi chút thoải mái một ít sao? Tống giản vô pháp đến ra kết luận, bởi vì nàng vô pháp đại nàng trả lời bất luận vấn đề gì. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được ôm lấy vân chữ. Nếu là giờ phút này nàng vị trí không phải cổ đại thế giới, mà là Tây Nguyễn Thế Giới nói, tống giản có lẽ liền sẽ trực tiếp cảm khái nói, ngươi thật sự thật tốt quá, cục ưng. Bất quá, có lẽ là bởi vì mới vừa rồi bị ánh mặt trời như vậy chiếu xa qua, đương nàng gương mặt dán vân chữ gương mặt khi... Tống Giảng cảm thấy hắn làn da độ ấm thậm chí có chút quá năng. Hắn an tĩnh bị nàng ôm, đối chung quanh nhìn một màn này, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn tiểu sa di nhóm làm như không thấy, nhưng Tống Giảng chỉ là cảm giác được hắn vẫn luôn không có hồi ôm lại đây, trong lòng ngược lại cảm thấy hắn quả nhiên thực chú ý đúng mực lại thực lễ phép thân sĩ. Nàng cười buông hắn ra, cảm giác này sẽ là nàng đã trải qua nhiều như vậy trong thế giới, khó nhất quên một lần đưa tiện lễ vật. Nhưng liền ở Tống Giảng cảm thấy chính mình đôi mắt đều có chút ước át nói lời cảm tạ khi. Nàng mới vừa nói xong cảm ơn ngươi, bốn phương tám hướng liền đống nhiên không biết từ nơi nào ném vào đám người rất nhiều cái không rõ viên đạn. Này đó viên đạn nhanh chóng tỏa khắp ra nồng đậm màu đen sương khói, trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn đều nhịp, làm người cảm giác chính mình chính là ở linh sơn đại lôi âm tự bị tinh lọc tụng kinh thanh, tức khắc bị một trận lại một trận sạc khụ thanh sở đánh gãy. Vân trử thần sắc biến đổi, lập tức hướng về bên cạnh tiểu sa di nhóm nói, chạy. Thiên hạ đệ nhất chùa đệ tử đều là từ nhỏ tập võ. Này đó tiểu sa di nhóm thoạt nhìn tuổi tuy nhỏ, lại đều có chút phòng thân võ nghệ, mà chút nào không biết võ công tống giản mới là nguy hiểm nhất. Vân chữ một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, liền phải mang theo nàng rời đi, nhưng lúc này, màu đen khói đặc đã hoàn toàn khuyết tán mở ra, đừng nói ba bước ở ngoài liền nhận không rõ người, cũng không biết kia xương đen đều là như thế nào làm được, trận tròn mắt đều sẽ cảm thấy cay đầu, căn bản là không có cách nào trận mắt coi vật Mà nam cung thuần thanh âm không biết là từ đâu truyền đến mang theo chảo phúng cùng ngạo mạn nói, thiên hạ cũng không phải là chỉ có ngươi sẽ dùng dược nam cung tĩnh. Chỉ chốc lát sau, kia xương đen dần dần dừng lại tràn ra, nhưng mà mặc dù bị phong trầm dai thổi tan, độc cũng đã để lại. Bên cạnh vân chửi một cái lảo đảo sủi lơ trên mặt đất, tống giản liền mơ hồ có một loại dự cảm. Chẳng lẽ, này lại là cái loại này nội lực càng thâm hậu, chúng độc liền càng sâu độc dược. Nói cách khác, vì cái gì nàng một chút việc đều không có. Đợi cho xương đen hoàn toàn tan đi quả nhiên chỉ thấy sau núi ngã trái ngã phải, đổ một mảnh người. Thiên hạ đệ nhất chùa dù cho cao thủ nhiều như mây, tại đây loại độc dược trước mặt cũng chỉ có thể có một cái đảo một cái, trong khoảng thời gian ngắn, còn có thể đứng thẳng, thế nhưng cũng chỉ có tống giản một cái. Lúc này, ma giao đám ám vệ mới sôi nổi xuất hiện, bày biện ra vây quanh chi thế. Ma Nam Cung Thuần ngồi ở xe lăn phía trên, lạnh lùng nhìn canh dự ở vân trử bên cạnh tống giản, nhướng nhướng chân mày, phu nhân này một bộ hồng y hề, là biết ta hôm nay muốn tới riêng chuẩn bị tốt gả cho ta sao? Tống giản đứng lên, vân chửi dùng hết cuối cùng sức lực, một phen nắm lấy cổ tay của nàng. Chính là hắn quá mức hư nhược rồi, mặc kệ như thế nào nỗ lực, rung giầy tay đều sử không thượng sức lực, chỉ có thể chớ mắt nhìn Tống giản mặt mang xin lỗi, dễ dàng tránh ra. khoác bọc một bộ màu đỏ nữ tử xoay người lại, nhìn về phía Nam Cung Thuần nói, ngươi muốn như thế nào? nhìn nàng dáng vẻ này, Nam Cung Thuần mới đỗng nhiên phát hiện, hắn tựa hồ chưa bao giờ gặp qua nàng mặc màu đỏ như vậy lùng liền sát thái mà màu đỏ cũng là một cái đặc biệt nhan sắc. Đó là áo cưới nhan sắc. Nam cung thuần không khỏi hơi hơi một đốn, chậm rãi nói, ngươi nên gả cho ta. Tống giản nhìn nhìn phía sau Vân trữ, lại nhìn nhìn cách đó không xa, nguyên bản làm xem lễ người mà ở chúng tăng bên ngoài Nam cung tĩnh, văn nhân lạc đám người, trong lòng dù cho cảm thấy một chút xin lỗi, lại vẫn là suy nghĩ, không ai có thể lại ngăn trở nàng. Không có người. Ta có thể đi theo ngươi Tống giản hướng tới Nam cung thuần chậm rãi đi đến, nhưng ta nếu là đi theo ngươi Ngươi cùng ngươi bộ hạ, đều cần thiết muốn cùng nhau đi. Ngươi cảm thấy Nam Cung Thuần hướng tới nàng nơi phương hướng, nghiêng như người, ra vẻ lánh diễm cao ngạo hỏi, ngươi hiện tại có cái gì tư bản cùng ta nói điều kiện. Lúc này, Tống Giản đã sắp đi đến Nam Cung Thuần trước mặt, theo nàng càng đi càng gần, Nam Cung Thuần không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt đông dưng nổi lên một mảnh kỳ dị ứng hồng, ngay sau đó lại là một mảnh xanh mét. Liên ở hắn bên người ám vệ đã có một sự chuẩn bị tiến lên đem nàng bắt là lúc, đêm, thanh l Đông Phương Ẩn cùng Nam Cung Tĩnh đột nhiên động. Nam Cung Tĩnh vốn là am hiểu dung độc, tự nhiên cũng am hiểu giải độc, mà đêm cùng thanh phượng cảnh giác tính cực cao, trong nháy mắt liền đã bế khí, hút vào không nhiều lắm, lại là trước hết ăn vào Nam Cung Tĩnh giải dược, tuy rằng còn có chút suy yếu, hoạt động lại đã cũng không lo ngại. Văn nhân lạc bởi vì không có võ công, căn bản không bị coi như bi hiếp, ngược lại cùng tống giản giống nhau, có thể tự nhiên hoạt động, bất quá mới vừa rồi vì bảo đảm an toàn, vẫn luôn nằm ở trên mặt đất. Giờ phút này liền mang theo Nam Cung Tĩnh cấp giải dược, hướng tới Vân Trử nơi phương hướng chạy tới. Nhưng bọn hắn mấy người toàn thịnh thời kỳ, cũng không tất là Nam Cung thuần đối thủ, huống chi là hấp tấp giải độc lúc sau hiện tại. Dù cho Nam Cung thuần giờ phút này cũng là tay chân không tiện, nhưng mà một thân hùng hậu nội lực, lại có thể truyền vào bên cạnh ám vệ trong cơ thể, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn võ công tăng nhiều. Cho nên, hắn không khỏi lạnh lùng cười, ngạo nghễ nói, thật là chính mình tìm chết. Chế 72, chương 72 Đống giản chưa bao giờ có như vậy gần gũi quan khán quá đánh võ trường hợp mấy năm gần đây sản phẩm trong nước võ hiệp phiến càng thấy thưa thớt phim truyền hình trên cơ bản đều chỉ dựa vào bãi tạo hình thêm đặc hiệu mà ở rạp chiếu phim lại rất thật 3 d hiệu quả cũng không bằng giờ phút này người lạc vào trong cảnh kinh tâm động phách chỉ thấy nam cung thần ngồi ngay ngắn với xe lăn phía trên hai tay của hắn tuy rằng đã có thể hoạt động lại vẫn là chỉ có thể đặt ở trên tay vịt rõ ràng không thể dùng sức nhưng hắn thần sắc vui mừng không sợ Mười ngón vũ động, thoạt nhìn như là một vị quỷ mị con rối sư. Cứ việc hành động không tiện, nhưng bên cạnh sở hữu ám vệ đều là hắn công cụ, là hắn kéo dài mà ra tay cùng chân. Thông qua mắt thường nhìn không thấy nội lực sợi tơ, hắn thao tác những cái đó hướng về địch nhân đánh tới H.I.I. ám vệ, giống như là một người phân hóa ra vô số hóa thân. Mà Thanh Phượng gần người tác chiến cũng không xuất chúng, liền ủy vào khinh công cùng ám khí, ở bên ngoài linh hoạt du tẩu, ngắm bắn địch nhân yếu hại, phân tán nam cung thuần chú ý Nam Cung tính võ công không yếu, lại không có quá nhiều thực chiến kinh nghiệm, cứ việc một tay độc dược dùng xuất thần nhập hóa, ngay từ đầu còn cùng 3-4 ám vệ đấu cân sức ngang tài, nhưng bị Nam Cung thuần lập tức liền thăm dò ra tay quy luật, tức khắc liền đỡ trái hở phải lên, mặc dù có thanh phượng phối hợp. Tác chiến cùng Đông Phương ẩn hỗ trợ, chỉ chốc lát sau liền phụ thương, đêm không hề ngoại ý muốn là ba người chung võ công tối cao cái kia, cho nên vẫn luôn sung phong ở phía trước, vây công hắn ám vệ nhân số cũng là nhiều nhất. Cứ việc hiện giờ cũng không phải hắn toàn thịnh thời kỳ, nhưng Nam Cung thuần nhìn chằm chằm hắn thân sắc, lại một chút không có thả lỏng. Tống giản lại quay đầu lại nhìn phía Vân Trử, lại thấy hắn hiển nhiên đã ở Văn Nhân Lạc dưới sự trợ giúp ăn vào giải dược, nhưng một chốc một lát, còn phải ngồi xếp bằng vận khí khôi phục một vài, tạm thời vô pháp lập tức gia nhập chiến đấu. Mà kéo đến càng lâu, liền đối Nam Cung thuần càng bất lợi, bởi vì một khi Vân Trử khôi phục lại, Văn Nhân Lạc còn có thể tiếp tục đi cứu trợ những cái đó tang nhân, luận nhân số nửa điểm không thua không nói, nơi này vẫn là kinh thành vùng ngoại thành, tùy thời khả năng kinh động quan phủ. Nam cung thuần hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. hắn nhanh chóng triệu tập sở hưu ám vệ, tập trung một chút đem thanh phượng cùng đêm sau khi bước lui, lại cuốn lấy nam cung tĩnh cùng đông phương ẩn, liền hướng tới tống giản ra tay. một cái ám vệ hướng về tống giản đánh tới, giống như thảo nguyên thượng diều hâu sắp săn đi một con lạc đơn dê con giống nhau hung mãnh, mà nàng tầm mắt lại dừng ở trong tay hắn nắm chuôi này lấy máu trường kiếm thượng. Tống giản vỗ tay liền muốn đi đoạt lấy trong tay hắn trường kiếm, ám vệ đương nhiên nghiêng người tránh đi. Trong tay trường kiếm triệt thoái phía sau, nàng lại một phen túm chặt cánh tay hắn, khiến cho hắn mũi kiếm rơi lên. Sau đó đụng phải đi lên. Nàng nguyên bản vẫn luôn nắm trong tay màu trắng hoa sen rơi xuống trên mặt đất, chợt chạy dài không ngừng chạy xuôi mà xuống máu tươi, lăn xuống ở trắng tinh cánh hoa thượng. Phu nhân. Cách đó không xa truyền đến nam cung tĩnh khản cả giọng kinh đau kêu gọi, nhưng Tống giản cũng lộ ra tươi cười. Nàng mềm mại xuống phía dưới đảo đi, giống như là dỡ xuống gánh nặng, như chút được gánh nặng, rốt cuộc giải thoát. Có phê án thế giới thông qua xét duyệt, phù hợp thượng giá yêu cầu, thỉnh xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thuần ái bộ bộ trưởng cùng nôn tình bộ bộ trưởng đồng thời thu được hệ thống nhắc nhở, cứ việc đang ở hai cái bất đồng văn phòng, hai người lại đồng thời sửng sốt, sau đó lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, nắm lên con chuột cờ lạc mở tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngoa tạo. Nôn tình bộ bộ trưởng đọc nhanh như gió đại khái quét xong rồi toàn bộ thế giới cốt truyện tuyến, tức khắc không nhịn xuống cả kinh vô đuổi, cư nhiên. Tạm thời không có tiến vào công tác thế giới, ngồi ở trong văn phòng các bộ hạ nghe thấy như vậy thất thố kêu gọi, tức khắc đều ngẩng đầu nhìn lại đây, hiếu kỳ nói, làm sao vậy? Bộ trưởng, có cái phê án, chính là thời xưa nở tờ cái kia. Nhưng thời xưa nở tờ văn quá nhiều, mắt thấy các bộ hạ đều lộ ra mê hoặc thần sắc, nàng bổ sung nói. Cái kia ma giáo giáo chủ cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, sau đó hắn yêu chính mình mới sinh ra nữ nhi cái kia. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, nga nga nga. Cái này phế án thông qua. Sao có thể? Có một cái đã từng tham dự qua cái này hạng mụ, nhưng cuối cùng thất bại nhân viên công tác mở to hai mắt nhìn, đột nhiên đứng lên, ai hoàn thành? Như thế nào hoàn thành? Dùng cái nào nhân vật? Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Không có khả năng a Một cái khác cũng từng thử qua nhân viên công tác ngạc nhiên nói, ta lúc ấy dùng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng là công lược nam cung thuần quá khó khăn. Ta ngày nam nhân kia thật sự không phải giống nhau cậu. Có người cười nói, thời xưa văn nam chủ không có không cầu đi. Cho nên rốt cuộc là ai hoàn thành cái này phê án A. Có người nhìn quanh một vòng văn phòng, đối này phá lệ tò mò, lúc ấy bạch tỷ đều thất bại A. Hơn nữa trừ bỏ nam cung thuần bên ngoài, mặt khác mấy nam nhân cũng rất khó làm, thật sự là nhân số quá nhiều. Bên này phòng bị được, bên kia lại lầu. Hơn nữa người giai đoạn trước công lược càng nhiều, hậu kỳ khó khăn lại càng lớn. Vũ Văn Tinh lúc ấy trực tiếp chào phúng ta, nói như vậy nhiều nam nhân đều không đủ ta dùng sao. Tức chết ta. hắn từ nguyên nữ chủ thời điểm như thế nào không đi chào phúng nguyên nữ chủ. song tiêu cầu. ngươi làm quá rõ ràng lạc. ngươi muốn nắm chắc hảo cái kia độ, chính là cái kia. Tuy rằng bọn họ đều thích ta, chính là ta đều chỉ là đem bọn họ coi như bằng hưu vô tội cảm. Chờ hắn thích thượng ngươi, không rời đi ngươi thời điểm, nợ thờ hắn cũng chỉ có thể nhận. Ngươi công lược Vũ Văn Tinh. Vậy ngươi tạm ở ai nơi nào? Nam Cung Tĩnh. Hắn lúc ấy thật sự đặc biệt ý lại ta, kết quả thật sự chỉ đem ta đường mẹ kế. Quay đầu liền đi theo Nam Cung ngược chạy, không hổ là Nam Cung thuần Nhi tử, phụ tử hai giống nhau cẩu. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lại có một người gia nhập tiến vào thảo luận nói, ta lúc ấy nhưng thật ra thành công thông đồng Nam Cung Tĩnh, Vũ Văn Tinh cũng công lược nhưng là ta chết ở đông phương ẩn trên người ta khô đứa nhỏ này một lòng chỉ nghĩ báo thù mặc kệ ta như thế nào tới gần hắn không thèm để ý tới ta đều nói ta có thể giúp hắn giết nam cung thuần ai ta nói ta cũng hận hắn đều là kẻ báo thù thân phận đều không thể làm hắn đối ta thái độ hảo một chút sao ngươi có phải hay không bỏ lỡ hắn bị thương có chuyện một vị lớn tuổi chút công nhân nói ta lúc ấy chờ đến đông phương ẩn ám sát thất bại liền đem hắn giấu đi cứu hắn ngươi giống như đến ở hắn bị thương thời điểm tiếp cận mới được Bằng không hắn sẽ không để ý tới ngươi A Hắn ám sát thất bại thời điểm ta căn bản đuổi bất quá đi A Ta ở trong sân căn bản không thể ra ngoài Sư phụ ngươi như thế nào cứu đến hắn Trong công ty áp dụng lão công nhân mang tân công nhân phương thức Đối mặt chính mình đồ đệ kia bị xưng là sư phụ nữ tử bất đắc dĩ thở dài nói Ở ma giáo có thể tiếp xúc đến trừ bỏ nam cung tĩnh Còn có nam cung nguyệt tám bệ A Ngươi thuận tiện công lược hắn có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Hoa Diệp tỷ. Ngươi lúc ấy công lược mấy cái? Bị xưng là diệp tỷ nữ tử nghĩ nghĩ, Nô. No. Bốn cái. Ám bệ, đông phương ẩn, văn nhân lạc cùng Vũ Văn Tinh. Nói tới đây, nàng thở dài nói, phía trước ba cái tương đối thiếu ái, cho nên tương đối đơn giản. Vũ Văn Tinh không phải thực để ý tuổi, đảo cũng còn hảo, mặt khác. Tuổi kém thực phiền thoái, đặc biệt là nam cung tĩnh một không cẩn thận liền thật sự chỉ có thể là mẫu tử. Lời vừa nói ra, đại gia sôi nổi đồng ý đúng vậy Thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân cái này thân phận lợi và hại đều thực sâu xa, Chờ sở hữu nam xứng sau khi lớn lên, nhân vật này tuổi cũng lên rồi, rất khó tiếp tục cùng nữ nhi tranh a, nhưng là câu chuyện này nói thật, cũng chỉ có nhân vật này là nhất thích hợp. Tuy rằng lúc ấy cái này phê án đem toàn bộ bộ môn đều lăn lộn không nhẹ, bất quá thấy đại gia tiến độ đều cũng thế cũng thế, mọi người ngược lại đều rất có hứng thú hồi ức lên, lẫn nhau dò hỏi nổi lên lẫn nhau tiến độ. Các ngươi đều công lược hạ văn nhân lạc, Theo ta tạm ở hắn kia sao? Ta cảm giác ta hoàn toàn ghét không đến hắn mạch nào a. Ta tạm ở ám vệ kia. Tỷ muội các ngươi là như thế nào từ Nam Cung Nguyệt bên người đem hắn cậy đi? Hắn vừa đến Nam Cung Nguyệt bên người thời điểm còn rất nhỏ a, ở hắn còn không có cùng Nam Cung Nguyệt có liên hệ thời điểm, cùng công lược Nam Cung tĩnh không sai biệt lắm, dùng sức ôn nhu là được. Bọn họ đều là thiếu ái loại hình, ta không được a. Hắn một cùng ta hơi chút thân cận một ít, cái kia ám vệ thủ lĩnh liền sẽ phạt hắn. A đối. Bởi vì ám vệ không thể đối trừ bỏ chủ nhân bên ngoài người sinh ra chú ý. Nam cung thuần cái kia ám vệ, hình như là ám vệ thủ lĩnh, người kia cũng đặc biệt cầu. Thật sự một chút cảm tình đều không có. hắn gọi là gì tới? Đêm? Đối? Đêm? Ai? Sẽ sao? Ta công lược ám vệ thời điểm không có gặp phải loại chuyện này ai? Khả năng ta tương đối điệu thấp bịt mở. Đường đường ngươi tạp ở ai kia? Nam cung thuần tên là đường đường nữ hài vẻ mặt đưa đám nói. Trừ bỏ hắn, những người khác ta đều công lược xong rồi, cũng chỉ có hắn. Thật sự kiên định bất di niệm nam cung nguyệt, ta đều Phật. Không ai để vân trừ sao. Ta không tin theo ta một người tạm ở hắn kia. Vân trừ. Mà nhắc tới tên này, đại bộ phận người đều trầm mặc đi xuống, sau đó có người thật dài thở dài. Ngươi chỉ có thể đối hắn hạ dược, không biện pháp khác. Nhưng là nếu ngươi hạ dược bị hắn phát hiện. Mấy cái hiển nhiên trải qua việc này, nữ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khổ một tiếng. Cho nên có người nhịn không được lại vặn mặt nhìn về phía chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm máy tính, đem vừa rồi thô sơ giản lược nhìn lướt qua tình hình cụ thể và tỉ mỉ lại lần nữa tinh tế trọng xem một lần bộ trưởng, kéo dài quá thanh âm nói, "Bộ trưởng, rốt cuộc là ai đem thế giới này thông quan rồi nha?" A. Nuân Tình bộ bộ trưởng đương nhiên không thể nói là thuần ái bộ nhân viên công tác, bởi vì nhàn đến nhàm chán tròn nên tới giúp cái vội, nàng giảng ngu nói, "Ta có chút việc, đi ra ngoài một chút." Nàng đóng máy tính. Vội vàng hướng tới thuần Ái Bộ đuổi qua đi. Lão đệ, Ngưu Bất Ca, thuần Ái Bộ Bộ trưởng Văn Phong Nội, Nôn Tình Bộ Bộ trưởng hai mắt tỏa ánh sáng, hương phấn không thôi đôi tay chống ở hắn trên bàn. Ngươi nói không sai, thay đổi công tác ý nghị xem ra thật sự có kỳ hiệu a. Nay dọc theo đường đi, nàng một bên hướng bên này đuổi, một bên ở tự hỏi tổng kết cái này thành công phương án cùng phía trước các nàng thất bại phương án bất đồng chỗ. Lúc này mới phát hiện Nôn Tình Bộ các nữ phụ đã ở lâu dài công tác trung hình thành cố định tư duy hình thái luôn muốn muốn công lược sở hữu nguyên bản thuộc về nguyên nữ chủ nam nhân, bởi vì ở đại bộ phận dưới tình huống làm như vậy cũng không sai lầm, cho nên cũng không thể nói là các nàng công tác sai lầm. Nhưng là ở thế giới này, ám bệ, nam cung tĩnh, đông vương ẩn cùng văn nhân lạc xem như đối nữ nhân không có quá nhiều kinh nghiệm, cho nên công lược tương đối dễ dàng. Nhưng vũ văn tinh, vân chử cùng nam cung thuần loại này, nếu là còn dựa theo giống nhau công lược tâm tư, hơn nữa ở đã cùng nam nhân khác gút mắt thâm hậu thời điểm hướng lên trên hướng nói tuyệt đối sẽ thất bại. Đặc biệt là nam cung thuần cùng vũ văn tinh, ở nữ nhân đôi lăn lộn lâu như vậy, nếu là còn nhìn không ra một nữ nhân cố tình tới gần chính mình có phải hay không dụng tâm kín đáo nói, kết quả thực chính là ngốc tử. Cho nên tống giản mới đặc biệt lợi hại, bởi vì nàng từ đầu tới đuôi đều là thật vô dục vô cầu, không chỉ có như thế, nàng còn dám vơi đánh vỡ có chuyện. Giống nhau nhân viên công tác đều là đi theo nguyên cốt truyện đi, bởi vì bất việc lại phương tiện, hơn nữa hiện tại xét duyệt điều lệ nhiều như vậy Có đôi khi không chuẩn nhiều làm còn nhiều sai, nhưng Tống Giản lại dám trực tiếp từ bỏ chủ tuyến cốt truyện, ở nguyên cốt truyện còn không có chính thức bắt đầu trước mang theo Nam cung Tĩnh Nguyệt vực, thậm chí không thèm quan tâm con bướm rất Nam cung Nguyệt tám vệ. Quả thực là thần tới chi bút. Cứ việc cái này hành động phi thường mạo hiểm, thiếu chút nữa dẫn phát rồi thế giới sụp đổ, nhưng bởi vậy trực tiếp thời gian gia tốc, ngược lại bảo tồn ở nàng bên ngoài, mặc dù ở cốt truyện chính thức bắt đầu lúc sau, cùng Nam cung Nguyệt đứng chung một chỗ, cũng không chút nào có vẻ già cả nay còn trực tiếp dẫn tới nguyên cốt chuyện trọng tổ, trực tiếp mở ra rất tốt thế cục. Nam cung tinh cùng văn nhân lạc tương Nộ, cứu đông vương ẩn, vân trừ bởi vì bị vũ văn tinh đẩy vào cung, bị thái hậu hạ dược, sau đó bị cứu, nam cung thuần cũng bởi vậy sinh ra chấp niệm, đối nàng theo đuổi không bỏ, rời đi đối nam cung nguyệt chú ý. nhưng nhất tuyệt vẫn là nàng đối với hai cái công cùng người thanh phượng cùng đêm ứng dụng. nói như vậy, nhân viên công tác sẽ không đem quá nhiều lực chú ý phân cho trừ bỏ quan trọng nhân vật ngoại nhân vật. Bởi vì kêu ý nghĩa sẽ tăng thêm dư thừa lượng công việc, còn không nhất định có thể có cái gì hiệu quả. Chính là tống giản lại lợi dụng thanh phượng liên tiếp thượng đoan vương phủ, lại lợi dụng đêm hoàn thành rất nhiều nhân viên công tác bởi vì không có võ công sở rất khó làm được trừng phạt nhiệm vụ. Tại đây phía trước, nguồn tình bộ bộ trưởng nằm mơ đều không thể tưởng được còn có thể như vậy phát triển. Đặc biệt là cái kia trừng phạt phương thức. Chỉ có thuần ái bộ có thể nghĩ ra được. Bởi vì như vậy, không chuyên nghiệp. Nơi này cái gọi là chuyên nghiệp cũng không phải cái gì nghĩa xấu, mà là nói, bất đồng thế giới nhân viên công tác trọng điểm điểm là thật sự không giống nhau. Nguồn tình bộ chuyên nghiệp nhân viên sẽ suy xét càng nhiều nhân tố, thì như nói, người tiêu thụ có không tiếp thu ở nguồn tình trong thế giới xuất hiện như vậy phương thức. Này đối nguồn tình hướng khách nhân tới nói, có thể hay không quá mức kích thích mà sẽ dẫn tới tranh luận. Các nàng không dám mạo hiểm, thông thường liền sẽ vì theo đuổi ổn thỏa mà lựa chọn từ bỏ. Nhưng có đôi khi, nguồn tình bộ bộ trưởng cảm thấy, Tới điểm ngoài dự đoán mọi người đồ vật cũng không có gì không hảo, ít nhất nàng cảm thấy tống giản xử lý phương thức còn tính điểm đến mới thôi, sẽ không làm người cảm giác quá mức không khỏe. Mà nếm tới rồi điểm ngon ngọt, nàng tức khắc cảm thấy, cái này hợp tác có thể tiếp tục đi xuống. 73, chương 73. Thuần ái bộ bộ trưởng nhìn hương phấn không thôi đồng sự, thật sâu hít vào một hơi, tàng nổi lên trong lòng tức giận, lộ ra vô hại tươi cười. Không chỉ có chỉ có nôn tình bộ bộ trưởng ở tự hỏi tổng kết, ở vừa rồi kia đoạn thời gian. Hắn cũng ở phân tích chính mình lần này thất bại nguyên nhân, sau đó mới phát hiện chính mình có lẽ là không có đủ coi trọng chuyện này. Đệ nhất, hắn không nên đối thời xưa nở tờ văn khó khăn ngủ quáng lạc quan. Đệ nhị, hắn không nên ở nàng chuẩn bị sửa đổi cốt truyện thời điểm không có kịp thời ngăn cản, hiện tại nghĩ đến, đó chính là hết thảy bức ngoặt. Đệ tam, hắn, không nên, bởi vì nhất thời nóng đội. Liên đi điều chỉnh thái hậu đối vân trừ hảo cảm độ chính là bởi vì muốn đem không cần thiết hiệu ứng bươm bướm hàng đến thấp nhất, cho nên công ty mới quy định, đương lãnh đạo quyết định phái một cái nhân viên công tác đi chấp hành công tác khi, mặc dù hắn lại như thế nào bất mãn nàng hành động, cũng không thể ở công tác trung trực tiếp can thiệp. đáng giận là hắn đại ý, bất quá hắn vẫn như cũ cho rằng biện pháp này là được không, bởi vì tống giản lần này thành công, có cực đại may mắn cùng ngẫu nhiên nhân tố, có hai lần nàng đều thiếu chút nữa trực tiếp thất bại. Lần đầu tiên. Nàng mang theo nam cung tĩnh nhảy vượt thời điểm, trực tiếp xuất hiện vấn đề lớn, dẫn tới một cái quan trọng nam tính nhân vật tử vong. Lần thứ hai, nếu không phải hắn nhất thời hôn đầu, không cẩn thận tới một phát trợ công, nàng căn bản là vô pháp thuận lợi công lược vân trử. Cho nên, chỉ cần hắn tiểu tâm một ít, lại coi trọng một ít, lại đến một lần, hắn tuyệt đối có thể đạt tới mục đích. Nghĩ đến đây, thuần ái bộ bộ trưởng hít sâu một hơi, nhìn về phía ngôn tình bộ bộ trưởng cười nói, thế nào, ta liền nói ta sẽ không hại ngươi đi. Là là là, lão đệ ngươi thật là quá tuyệt vời, ta nơi này còn có mấy cái phê án, ngươi xem. Nàng còn có thể hay không? Thuần ái bộ bộ trưởng đánh lên tinh thần, quyết định lần này nhất định phải càng thêm cẩn thận chọn lựa kịch bản nói, ta nhìn xem. Đều là cái gì thế giới? Nguồn tình bộ bộ trưởng cũng không hảo một lần lấy quá nhiều ra tới, có vẻ có điểm quá dày da mặt, nàng nói, một cái thế giới hiện đại, một cái cổ đại tu tiên thế giới. Thuần ái bộ bộ trưởng hỏi, đều là cái gì vấn đề? nói lên cái này, môn tình bộ bộ trưởng liền nhịn không được thở dài, lại không có lập tức trả lời nói, ngươi trước xem đi, chỉ thấy thế giới hiện đại cái kia kịch bản, phi thường kinh điển, quý tộc trường học, trong đó ra thế bối cảnh nhất ưu việt bốn người không ai bị nổi, gia thế bình thường thiếu nữ, bất đồng quan niệm cùng bối cảnh lẫn nhau và chạm xung đột, đừng nhìn là mười mấy năm trước lửa lớn kịch bản, này vài loại yếu tố cho tới bây giờ, cũng còn ở các loại vườn trường văn kéo dài không suy, chỉ là nam chủ giả thiết không có gì quá nhiều thay đổi. Chỉ như ra cảnh hữu việt, diện mạo tuấn Mỹ, hành sự bá đạo từ từ, nhưng nữ chủ giả thiết lại thường thường sẽ không lại giống như năm đó như vậy quật cường cùng đầu thiết. Mà xem xong rồi chỉnh buồn kích bản, thuần ái bộ bộ trưởng cũng vẫn là không thấy ra cái gì vấn đề, cái này kích bản. Vì cái gì sẽ trở thành phê án? Vốn dĩ không phải phê án luôn tình bộ bộ trưởng lời ít mà ý nhiều nói, nhưng mấy năm nay liên tiếp bị người khiếu nại cử báo, cho rằng nam chủ vườn trường bá lăng, không xứng được đến tình yêu. Còn có. Phía trên xét duyệt xong cho rằng có khoe giàu cùng sùng bái cường quyền khuynh hướng, không phù hợp trung tâm giá trị quan. Ta đã hiểu. Nhưng là công ty năm đó bắt lấy cái này kịch bản, tốn số tiền lớn, cho nên cho rằng như vậy từ bỏ phi thường đáng tiếc, bởi vậy quyết định cải tạo kịch bản. Nôn tình bộ lúc ấy như thế nào cải tạo? Xuyên thành cái kia nam nhị thích nữ sướng Đại gia tiểu thư, từ nhỏ liền cùng bốn người tổ quan hệ thân cận, điều kiện được trời ưu ái sau đó từ nhỏ cải tạo nam chủ, công lược nam chủ. Cái này phương án có thể a Luôn tình bộ bộ trưởng một lời khó nói hết thở dài, phía trên cho rằng như vậy mất đi cái này kịch bản lớn nhất đặc sắc, cùng thị trường thượng mặt khác cùng loại thế giới không hề bất động hai cái xã hội thượng lưu vai chính yêu đương. Vậy các ngươi lần thứ hai phương án là xuyên thành nữ chủ khuê mật, thế nữ chủ xuất đầu, giúp nữ chủ chắn lôi, ý đồ thay thế nữ chủ đi song nguyên cốt truyện tuyến, sau đó đôi nam chủ ngược tâm. Nghe tới cũng không tồi a nhưng là phía trên nói nếu chỉ là thay đổi cá nhân đương nữ chủ người tiêu thụ vì cái gì không trực tiếp xuyên nữ chủ thể nghiệm nguyên cốt truyện bác bỏ kia lần thứ ba là xuyên nam chủ đệ nhị bộ mới xuất hiện vị hôn thê khuyên can nam chủ không cần khi dễ đồng học thuận tiện kéo dẫm nữ chủ ngươi hiểu dùng xuyên qua sau nữ xứng ôn nhu săn sóc thiện giải nhân ý phụ trợ nguyên nữ chủ cỡ nào thô lỗ dã man không hiểu lễ nghĩa quật cường lại không biết tốt xấu xuyên qua nữ xứng dùng thường thấy thủ đoạn vẫn là không được Không được. Bởi vì phía trên nói nữ chủ đại biểu hướng quyền quý giai cấp đấu tranh cùng không túi đầu chính xác phương hướng, không cho phép làm thấp đi bôi đen. Thuần ái bộ bộ trưởng nhất thời vô ngữ. Thế thế, nôn tình bộ bộ trưởng ánh mắt đều phảng phất chết mất giống nhau hỏi, ngươi còn muốn nghe xem lần thứ tư, lần thứ năm cùng lần thứ sáu phương án sao? Không cần. Ta biết thế giới này chỗ khó ở nơi nào, muốn bảo trì nguyên nam chủ nạo mạn bá đạo ca tính, nhưng lại muốn tránh cho vườn trường bá lăng này một lôi điểm, nam chủ ra thế ưu vi Thế giới bối cảnh là ở quý tộc trường học, nhưng lại muốn ngăn chặn nhuộm đấm xa hoa xa xỉ bầu không khí, không thể có khoe giàu cùng sùng bái cường quyền khuynh hướng. Đã muốn giữ lại nguyên kịch bản bán điểm cùng đặc điểm, lại phải đối này đó bán điểm cùng đặc điểm tăng thêm sửa chữa, chính là lại không thể toàn bộ sửa lại. Đã muốn ở giữ lại ngọt ngào luyến ái đồng thời, còn muốn chiếu cố truyền đạt tích cực chính năng lượng. Đối, nếu là như vậy cái án tử ở chính mình trong tay, thuần ái bộ bộ trưởng cũng nhịn không được theo bản năng đi theo đau đầu lên Nhưng mới đau không trong chốc lát, hắn liền phản ứng lại đây, này cùng hắn có quan hệ gì? Dù sao là tống giản đi làm, đương nhiên là càng khó khăn càng tốt ta. Như vậy tưởng tượng, hắn tức khắc mày buông lỏng, ta nhìn nhìn lại cái kia cổ đại tu tiên thế giới. Lại thấy cái này cổ đại tu tiên thế giới cốt truyện đại cương như sau. Mục diễn là yêu giới nữ vương chi tử, vì tiếp cận hắn, người thiết kế hãm hại hắn, lại cứu hắn, làm hắn đem ngươi coi như ân nhân cứu mạng, lại thành hắn người yêu. Hắn đảo tim nào phổi đối với ngươi hảo, chết cũng muốn đem ngươi hộ ở sau người. Chính là ngươi lừa hắn. Ngươi sư tôn là Vạn Kiếm Phong phong chủ, 12 tuổi năm ấy, cha mẹ ngươi ly thế, hắn ngẫu nhiên xuống núi, đem ở đầu đường lưu lạc ngươi thu vào môn hạ. Ngươi ở hắn che trở hạ bình yên lớn lên. Hắn luôn là rất bận, luôn là không có không tới bồi ngươi, so với ngươi, hắn càng thiên vị sau nhập môn tiểu sư muội, ngươi tuy rằng mất mát, lại vẫn như cũ huynh mộ hắn, các ngươi làm bạn 500 năm thời gian. Đồng nhiên, có một ngày, hắn nhân tâm ma nhập thể, mà đem tự mình cầm chế ở động phủ bên trong. Vì cứu hắn, người nghe nói yêu ma chi vực có chữa khỏi phương pháp, mới lẻ loi một mình đi trước, ngẫu nhiên gặp mục diễn sau, liền lập tức gõ định rồi kế hoạch. Mà ngã một lần khôn hơn một chút, mục diễn từ đây đối nữ nhân kính nhi viên chi, không nói tình yêu, không thành tưởng ngày nọ nhất thời mềm lòng, mang về một cái bé gái mồ côi. Sau lại, bé gái mồ côi băng một chút bị đánh hồi nguyên hình. Mặt mày cùng năm đó lửa gạt hắn thiếu nữ giống nhau như lúc. Ta độ kiếp thất bại trọng thương đến tận đây, ngẫu nhiên sẽ biến thành khi còn bé bộ dáng, không phải cố ý lừa ngươi. Nhìn đến nơi này, thuần ái bộ bộ trưởng nói, cho nên nam chủ là cái nào? Sư tôn vẫn là mục diễn. Dù sao nữ chủ từ đầu đến cuối chỉ ái sư tôn, mục diễn ái nàng sư tôn. Giống như ai đều không yêu. nghe vậy, thuần ái bộ bộ trưởng nhướng nhướng chân mày, thế giới này lại có cái gì vấn đề? Đây là cái ngược văn. Nôn tình bộ bộ trưởng nói, cái này kịch bản cuối cùng toàn diện, nữ chủ vì cứu sư tôn đã chết, mục diễn vì cứu nàng đã chết, sư tôn vì cứu mục diễn đã chết. Phía trước thượng giá thời điểm, liền có rất nhiều người tiêu thụ tiến hành đến một nửa mạnh mẽ rời khỏi, nói chịu không nổi. Phía trên cảm thấy thế giới này tiền lời không có đạt tới mong muốn, liền nói hiện tại ngược văn không nổi tiếng, mọi người đều muốn xem ngọt văn, sảng văn, muốn sửa. Cái này chẳng lẽ không phải thực hảo sửa sao? Làm nữ chủ cùng mục diễn ở bên nhau bái Con có, sư tôn vì cái gì muốn cứu mục diễn Chẳng lẽ hắn thích nam nhân Ngươi nhìn xem trang sau che giấu cốt truyện giả thiết Nguồn tình bộ bộ trưởng bị hắn chọc cười một cái trước mắt Sau đó thở dài nói Cái này kịch bản năm đó phi thường lưu tú Bằng không cũng sẽ không bị công ty nhìn trúng Ngươi biết, ngược văn muốn viết đến hảo So ngọt văn sảng văn yêu cầu càng kín đáo lo gì Bằng không người đọc chỉ biết cảm thấy ngốc nghếch. Đảo cũng thật là có chuyện như vậy Thuần ái bộ bộ trưởng nói, phiên tới rồi đệ nhị trang, chỉ thấy mặt trên bổ sung cốt truyện đại cương chung không có bộ phận. Ngươi năm đó sở dĩ lưu lạc đầu đường, là bởi vì người nhà của ngươi cùng thôn xóm bị yêu quái tập kích bắt đi. Yêu quái sở dĩ tập kích bắt đi ngươi thôn xóm, là bởi vì yêu giới nữ vương khó sinh, yêu cầu đại lượng nhân loại khí huyết bổ dưỡng. Nàng trong bụng hài tử, là cùng vạn kiếm phong phong chủ sở sinh. Thuần ái bộ bộ trưởng nhìn đến cuối cùng, răng đau tê một tiếng, tổng kết nói. Cho nên sư tôn là mục diễn cha hắn, sư tôn tình nhân, mục diễn mẫu thân, là nữ chính diệt môn kẻ thù. Nôn tình bộ bộ trưởng bi phẫn gật đầu nói, ngươi nói cái này làm cho chúng ta như thế nào đổi thành ngọt văn sảng văn sao. Thuần ái bộ bộ trưởng thiếu chút nữa nhịn không được chính mình vui sướng khi người gặp họa tươi cười, đích xác khó làm. Xuyên thành yêu giới nữ vương thử xem đâu. Nôn tình bộ bộ trưởng lắc lắc đầu, yêu giới nữ vương cái này thân phận có cực hạ tính thế giới này giả thiết yêu loại gây giống hậu đại phi thường gian nan thả nguy hiểm nàng sinh mục diễn lúc sau nguyên khí đại thường tu vi tuy rằng không có hạ thấp nhưng rốt cuộc biến không thành người thân thậm chí cũng chậm rãi thoái hóa tới rồi giã thú trạng thái cái này giả thiết đạo đích sắc có chút khó giải quyết còn có mặt khác nữ tính nhân vật có thể sử dụng sao có còn có vạn kiếm phong tiểu sư muội chúng ta cũng dùng quá nhưng là nói là sư tôn tương đối thiên vị nàng kỳ thật cũng thiên vị hữu hạ Sư tôn trên cơ bản không phải bên ngoài du lịch chính là ở động phủ bế quan, cái gọi là thiên vị cũng bất quá chính là nhiều lời vài câu, thật sự chính là nhiều lời nói mấy câu trình độ. Chúng ta nhân viên công tác trước sau tìm không thấy đột phá khẩu. Trừ cái này ra, còn có mục diễn thanh mai trúc mã, một con hồ ly tinh, nguyên cốt truyện bởi vì ghen ghét nữ chủ, ba lần bốn lượt đối nữ chủ đau hạ sát thủ, ngược lại cho mục diễn đi cứu trợ nữ chủ cơ hội, có thể nói thần trợ công. Nhưng nhân vật này cũng vô pháp công lược sư tôn. Chủ yếu vấn đề liền ở sư tôn nhân vật này vô pháp công lực thượng. Không ngừng. Nếu chỉ là công lực vấn đề nói, kỳ thật có cái nhân vật có thể dùng. Chính là sư tôn sư phụ. Vị kia nữ tiên quân tuyệt đối có cơ hội công lực hắn, nhưng là nàng lên sân khấu thời gian quá sớm, sau lại lại phi thăng. Nếu như vậy sớm công lực nói, sư tôn sẽ không cùng yêu giới nữ vương xuân phong nhất độ, mục diễn liền sẽ không sinh ra. Nhưng mục diễn cần thiết sinh ra ai chính là hắn vừa sinh ra liền sẽ khó sinh. Một khó sinh nữ chủ thôn xóm liền tao hương. Này như thế nào ngọn? Nói tới đây, luôn tình bộ bộ trưởng lắc đầu nói, chúng ta suy nghĩ vài cái phương án đệ đi lên, nhưng là phía trên đều tễ rớt, sau đó nói trước đặt ở một bên. liên vẫn luôn phóng tới hiện tại. Nô thấy đều là như vậy khó giải quyết thế giới, thuần ái bộ bộ trưởng trong lòng mừng thầm, trên mặt lại có vẻ có chút khó xử nói. Hảo đi, ta đây tạm thời trước đêm này hai cái thế giới đều nhận lấy, đến lúc đó hỏi một chút nàng chuẩn bị lựa chọn cái nào bất quá ta không thể bảo đảm cái gì nga. Đương nhiên, đương nhiên." Luân Tỉnh bộ bộ trưởng cười nói, "Vậy làm ơn ngươi làm." 74, chương 74. Tống giản đang ở viết báo cáo. Mỗi hoàn thành hạng nhất công tác đều đến lưu lại văn tự ký lục, sau đó ở cuối năm tự chức thời điểm, yêu cầu trình đi lên, coi như bình định tích hiệu căn cứ. Nàng cắn một ngụm đồ để mang cơm sáng, phát hiện là chính mình thích nhất dưa chua bao, không khỏi thoải mái hít một hơi thật sâu. Ô ô ô ô nàng thật là quá hoài niệm cái này hương vị. Sư phụ, mà ngồi ở nàng sau bàn đồ đệ lúc này vừa vặn lại đứng lên, buồn rầu chạy tới tìm nàng. Này mấy cái thế giới ta lựa chọn cái nào tương đối hảo a? Cái này đồ đệ mới từ tốt nghiệp đại học, nhập chức nửa năm, ngay từ đầu là tin tức bộ, kết quả có một lần tới thuần ái bộ văn phòng tu máy tính thời điểm, bị bộ trưởng liếc mắt một cái nhìn chúng, điều cương lại đây. Mọi người đều biết, nếu một người nam nhân chưa bao giờ trang điểm chính mình, Thoạt nhìn cũng như cũ thanh tú trắng nõn, đó chính là tuyệt đối Mỹ nhân phôi, coi như tư sắc xuất chúng. Cái này tiểu đồ đệ chính là như vậy nam hài tử. Hắn kêu hướng ra ngọc, đơn tử tên tới xem, cơ hồ phân không ra nam nữ. Lớn lên tuy rằng cao lớn đỉnh bản, thân cao 1m8, lại có một trường phảng phất 1m6 mặt, tú khí không được. Hắn làn da trắng nõn, tròn tròn đôi mắt nhìn người thời điểm, luôn có loại vô tội mờ mịt ngây thơ bộ dáng, đen nhánh đầu tóc mang theo thiên nhiên quấn, đắp ở trên chán có loại tính trẻ con ngây thơ đang yêu, tính cách có chút nốc manh nhưng ngày thường rất nghe lời, chính là có cái tật xấu, ái gặm ngón tay. vốn dĩ hảo hảo ngón tay luôn là bị hắn gặm gô ghê lôi lõm, tống giản chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn nghiêm khắc giám sát. không biết vì cái gì, từ trước đến nay dịu ngoan đồ đệ chỉ đối chuyện này mọi cách mâu thuẫn, còn cùng tống giản nháo quá hai lần biệt liễu. bất qua nháo xong biệt liễu không bao lâu, tống giản liền tiến vào công tác thế giới, vừa ra tới liền lại hòa hảo như lúc ban đầu. Rốt cuộc ở công tác trong thế giới, Tổng hội làm người cảm giác đã qua đi thật lâu, lâu đến đủ để tiêu tan hết thể không thoải mái. Cho nên hắn như vậy tính cách, ở công tác trung thường xuyên thế vai sắm vai nữ sướng, lại cơ hồ không có gì không khỏe cảm. Đúng vậy, thuần ái văn nữ sướng bộ là từ yêu cầu sắm vai nhân vật tới mệnh danh, chỉ cần sắm vai nhân vật là nữ sướng, như vậy bất luận nhân viên công tác là nam hay nữ, đều sẽ bị phân đến nữ sướng bộ. Bất quá hiện tại nữ sướng thời gian làm việc tiệm giảm bớt. Nam công nhân có thể thế vai sắm vai nữ tính nhân vật, nữ tính công nhân lại rất khó sắm vai nam tính nhân vật, bởi vậy hướng ra ngọc cùng một cái khác đồng sự, thường xuyên sẽ đi nam xứng bộ hỗ trợ, có chút thời điểm, tống giản đều có chút lo lắng, bọn họ có thể hay không liền trực tiếp chuyển tới nam xứng bộ đi. Lại nói tiếp, lúc ấy cùng tống giản đồng kỳ nhập chức còn có mấy cái tiểu tỉ mội, nhưng là một năm sau liền đi rồi ba cái, hai năm sau lại đi rồi hai cái, hiện giờ cũng chỉ có tống giản còn ở. Toàn bộ thuần ái nữ xứng bộ cũng từ lúc bắt đầu mười mấy người, chậm rãi giảm bớt tới rồi hiện giờ chỉ còn lại có ba cái. Trừ bỏ Tống giảng, hướng gia ngọc, một cái khác cũng là cái nam tính công nhân, gọi là Phùng Mạnh. Là cái siêu cấp đại sói ca. Mới vừa vào trước thời điểm, mặt khác bộ môn đồng sự đều liên tiếp đi ngang qua, liền vì nhiều liếc hắn một cái, bất quá thực mau, về hắn là gây đồn đãi liền truyền khai, các nữ đồng bào chỉ phải bóp cổ tay thở dài buồn bã từ bỏ. Rốt cuộc, trừ bỏ Minh Tinh, giống nhau thằng nam Mặt mày thật sự rất khó tinh xảo đến hắn cái kia nóng nỗi Bất quá, nam công nhân giống như cũng không ai có thể đủ tiếp cận hắn Bởi vì tống giản nhập chức 3 năm, là trước mắt tư lịch sâu nhất Cứ việc nàng cảm thấy chính mình giống như cũng còn nhập chức không lâu Còn có rất nhiều sự tình không hiểu Nhưng lãnh đạo an bài nàng mang tân nhân Nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu đường sư phụ phùng mạnh là tống giản đại đồ đệ, hướng gia ngọc là tiểu đồ đệ Nhưng cùng hướng gia ngọc luôn là chạy tới tìm tống giản cái này sư phụ bất đồng phung mạnh trên cơ bản không có quá nhiều vấn đề, thập phần độc lập. Ta nhìn xem. Nhìn hắn vẫn luôn cho chính mình mang bữa sáng phân thượng, tống giảng cắn bánh bao đứng lên, liền phải đến hướng Giang ngọc công vị đi lên. Hắn vội vàng xoay người về tới trên chỗ ngồi, cầm con chuột, cho nàng xem hai phần hồ sơ. Một cái là đi làm ác độc nữ xứng, bạch liên hoa trà xanh loại hình. Kỳ quái, vì cái gì bộ trưởng luôn là cho ta loại này loại hình nhân vật, ta nơi nào bạch liên hoa trà xanh. Hướng Giang ngọc nhíu lại mày. Hoang mang không thôi biểu ngôi lại nhải. Tống giảng. Nàng nén cười nghĩ thầm, lấy hắn thẳng nam thức ngốc manh phong cách, công tác khi tự nhiên mà vậy liền sẽ mang ra một cổ nữ hán tử kỳ nữ huynh đệ kỳ nữ khí chất. Liêu thành hải vương còn không tự biết, bị người thổ lộ còn sẽ đại kinh thất sắc, cái gì? Chúng ta không phải vẫn luôn là bạn tốt sao? Ta vẫn luôn bắt ngươi đương huynh đệ A. Mỗi lần nhiệm vụ thành công, chính mình đều là vẻ mặt không thể hiểu được, còn vẻ mặt bất an tới tìm tống giảng, thấp phòng nói, sư phụ. Ta cảm giác ta không có làm cái gì à, vì cái gì liền thành công. Như vậy thật sự không quan hệ sao. Vì cái gì những cái đó nam nhân sẽ thích ta à. Ta chính là theo chân bọn họ đánh mấy chàng trò chơi à. Hơn nữa nữ tính nhân vật giống như đều đặc biệt chán ghét ta. Ta cũng không có làm cái gì à. Gần nhất điện cảnh loại hình thế giới phi thường hòa bạo, bởi vậy hướng gia ngọc công tác phạm vi cũng trên cơ bản là ở hiện đại, đại khái là trò chơi điện cảnh cùng chủ ba giới giải trí thế giới. Tống giản bởi vì đối trò chơi không có hứng thú, cũng không có gì hiểu biết, cho nên đối này một khối tiếp xúc không nhiều lắm. Phung mạnh liền càng ngạnh hạch một chút, hắn công tác phạm vi trên cơ bản là ở dị vực, viễn cổ, khoa học viễn tưởng, tây huyễn, hoặc là thời trung cổ thế giới, làm ruộng cũng có thể, xây dựng cũng có thể. Thế vai nữ xứng cũng là đi cao lãnh nữ thần phong, cao không thể phản làm nhân khí phát cuồng. Còn có không ít nữ tính người tiêu thụ khiếu nại chính mình thiếu chút nữa bị hắn vặt cong bởi vậy tống giản cùng hướng giang ngọc đều nói dỗn cho hắn nổi lên cái ngoại hiệu nữ thần đúng rồi sư phụ mà ở tống giản giúp hắn đối lập hai cái thế giới cái nào càng tốt một chút thời điểm hướng giang ngọc quay đầu tới nhìn nàng mang mắt kính nghiêm túc trên mặt chớp chớp mắt ngươi thật vất vả kết thúc công tác tan tầm sau chúng ta cùng đi tụ cái cơm đi ta chờ hạ kêu lên phùng mạnh chúng ta sư môn đã lâu đều không có cùng nhau ăn cơm xong tống giản ở trong thế giới hiện thực là mang mắt kính nàng cận thị số độ không cao nhưng có điểm tàng quang, không biết vì cái gì, còn thường xuyên bị người ta nói mang lên mắt kính cùng gỡ xuống mắt kính hoàn toàn như là thay đổi khuôn mặt, nhưng là nàng chính mình đối với gương gỡ xuống mắt kính mang lên mắt kính, lại thật sự nhìn không ra cái gì khác nhau. Nghe vậy, nàng trả lời nói, hảo a, an cái gì? Nhưng vào lúc này, bọn họ liền nhìn thấy thuần ái bộ bộ trưởng cười tủm tỉm đi đến. Bộ trưởng! Bộ trưởng! Các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Hiện tại là đi làm thời gian, chú ý một chút. Đừng bị cách vách nhìn thấy các ngươi xuyến cương tán gẫu, đàm luận cùng công tác không quan hệ sự tình, bọn họ thích chứ sau lương trọng cử báo người. Hướng ra ngọc nhìn Tống Dạn liếc mắt một cái, thè lưỡi, làm cái đáng yêu mặt quỷ, không hề tâm cơ nói, "Ta đang hỏi sư phụ ta tuyển cái nào thế giới tương đối hảo. Ngươi đều nhập chức nửa năm, như thế nào còn muốn hỏi ngươi sư phụ chọn lựa thế giới?" Thuần ái bộ bộ trưởng tựa thật tựa giả cười nói, "Sư phụ ngươi xem ra không giáo hảo ngươi a." "Không có không có." Hướng Giang ngọc vội vàng hoảng loạn nói, sư phụ ta đã dạy ta, ta chính là trong lòng không đế. Ta đây chính mình tuyển đi. Hắn vẻ mặt đưa đám, bởi vì liền chính mình phía trước vì cái gì có thể nhiệm vụ thành công cũng chưa phổ. Tuy rằng sư phụ nói với hắn không quan hệ, tiếp tục bảo trì đi xuống là được, nhưng hắn vẫn là không có gì tin tưởng. Chính là, tổng cảm thấy hắn giống như ở lãnh đạo trước mặt liên lụy sư phụ bị nói. Tống giản nhưng thật ra không thèm để ý, nàng tại đây ngây người ba năm. So hàng không tới bộ trưởng thời gian còn lâu, tuy nói tôn kính hắn là lãnh đạo, nhưng cũng sẽ không giống là tân nhân như vậy kinh sợ. Nàng cười cười nói, bộ trưởng là tới tìm tiểu hướng vẫn là tới tìm ta nha. Tìm ngươi nha. Bộ trưởng hòa ái dễ gần nói, tới, chúng ta đơn độc nói chuyện. Tống giản ở hướng ra ngọc lo lắng dưới ánh mắt, đi theo bộ trưởng đi ra ngoài. Đứng ở hiếm khi có người sẽ trải qua hành lang khối, thuần ái bộ bộ trưởng một sửa mới vừa rồi tươi cười đầy mặt, thở dài nói, tiểu tống a, theo lý mà nói. Ngươi vừa mới hoàn thành một cái khó khăn lớn như vậy án tử, hẳn là nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng là ngươi kỳ thật chính mình cũng rất rõ ràng đi, ngươi ở thế giới kia, tạo thành một cái quan trọng nhân vật tử vong, còn kém điểm dẫn tới thế giới sụp đổ. Kỳ thật theo lý mà nói, ta là không thể can thiệp ngươi, nhưng là ta là ngươi lãnh đạo, có. Thể giúp khẳng định vẫn là muốn giúp, liền khẩn cấp can thiệp, trực tiếp giúp ngươi đẩy mạnh thời gian tuyến. Ta nói cái này cũng không phải nói muốn ngươi cảm tạ cái gì, chỉ là nói dưới sự bảo vệ thuộc là ta nên làm nhưng là ngươi về sau, nhưng đến càng thêm chú ý một chút ta. Nay thật là tống giản vấn đề, nàng không khỏi xin lỗi nói, ta biết đến, cảm ơn bộ trưởng. Là cái dạng này, ta cùng ngươi nói chuyện này, ngươi cũng không nên nói đi ra ngoài a Hảo. Thuần Ái Văn Nam xứng bộ bộ trưởng, chuẩn bị về hưu, lãnh đạo hỏi ta có hay không để cử ngươi được chọn nói tới đây, hắn cho một cái ám chỉ ánh mắt, tiểu tống a ta vẫn luôn là thực xem trọng ngươi. Ngươi là rất có thực lực, bất quá mấy năm nay có thể cung ngươi phát huy án tử kỳ thật không nhiều lắm, ngươi cũng có thể cảm giác được đi. Ngươi tư lịch phương diện lấy ra đi nhiều ít có điểm không đủ. ta kiến nghỉ đâu, vì về sau càng tốt tương lai, ngươi trong khoảng thời gian này có thể thiếu nghỉ ngơi một chút, nhiều làm điểm án tử hướng một hướng. đương nhiên, vẫn là xem chính ngươi ý nguyện, chính là ngươi tổng không thể ở cơ sở làm cả đời đi. nắm lấy cơ hội a, ta trong tay bây giờ còn có hai phân án tử, ngươi nhìn xem ngươi càng thích cái nào. lời này nói tích thủy bất lậu. Tống giản nhất thời không phản ứng lại đây, trong tay đã bị tắt hai phần hồ sơ. Lại là phê án sao? Không tính, nghiêm khắc tới nói không tính phê án. Bộ trưởng nói, phê án là vô pháp thượng giá, này hai cái là đã từng thượng giá quá, sau đó doanh số không tốt lại hạ giá án tử. So với phê án tới nói, xem như đơn giản rất nhiều lạc. Ta cũng suy xét đến ngươi vừa mới trải qua xong như vậy đại khó án tử, khẳng định vẫn là yêu cầu nghỉ ngơi sao. Hán thái độ hiền lành, Tống giản chỉ có thể tiếp tục cười nói. Cảm ơn Bộ trưởng. Nàng mơ hồ vừa lật, nhìn thấy cái thứ nhất là hiện đại vườn trường, cái thứ hai là cổ đại tu tiên thế giới, liền lập tức làm ra lựa chọn. Ta tuyển cái thứ nhất. Tống giảng ngượng ngùng nói, ta mới từ cổ đại thế giới trở về, tạm thời không nghĩ lại ra cổ đại thế giới nhiệm vụ. Có thể, có thể, đều có thể. Thuần ái bộ Bộ trưởng thoạt nhìn hết sức dễ nói chuyện gật gật đầu, hắn vô vô Tống giảng bả vai, giống như là thiệt tình thực lòng quan tâm nàng huynh trưởng như vậy, vì nàng khuyến khích nói tiểu tống, Cố lên. Bất quá hắn mới vừa quay người lại, liền nhìn thấy hành lang cuối đứng một cái cao gầy bóng người, tựa hồ đang nhìn cái này phương hướng, không khỏi như là hoảng sợ, thân hình hơi hơi cứng đờ. Nhưng bóng người kia thực mau liền đi vào thuần ái bộ nữ sướng trong văn phòng, thuần ái bộ bộ trưởng lúc này mới chậm rãi đi qua, chiếc hướng về phía tương phản phương hướng, hắn văn phòng ở thuần ái bộ nam sướng bộ. Tống giản cũng nhận ra người kia ảnh, đó là Phung Mạnh. Nàng trở lại trong văn phòng thời điểm, vừa lúc nghe thấy hướng Giang Ngọc đang ở cùng chính mình sư huynh oán giận vừa rồi bị lãnh đạo phê bình chính mình nhập chức nửa năm còn sẽ không độc lập chọn lựa thế giới sư phụ đã dạy ta chọn lựa ta nguyên tắc ta đương nhiên biết như thế nào chọn lựa thế giới a chính là ta không nghĩ tuyển điện cảnh thế giới sao nói là nhất thích hợp ta nhưng là ta đánh phụ trợ thật sự mau đánh hợp hực. đều là nam dựa vào cái gì ta phải vẫn luôn phụ trợ nam chủ mà nghe thấy mở cửa thành hắn lập tức câm miệng nhìn thấy là tống giảng mới nhẹ nhàng thở ra làm ta sợ muốn chết. Tống giản cười nói, ta cảm thấy khá tốt ta, ta nhìn ngươi công tác quá thế giới, hiệu quả thực hảo, đều phản ứng nói ngươi làm lũng giận dỗi bộ dáng thực đáng yêu, nam chủ cố ý vì ngươi đánh phụ trợ hống ngươi vui vẻ tình tiết cũng thực xem điểm. Hướng ra Ngọc Hỏng mất ôm đầu, ta không có ở đối nam chủ làm lũng cùng giận dỗi, ta là thật sự thực tức giận. Nói xong lời cuối cùng hắn lại tức nói, Hơn nữa hắn có bản lĩnh tại thế giới đại tái thượng cho ta đánh phụ trợ à? Ở phát sóng trực tiếp cho ta đánh phụ trợ tính cái gì bản lĩnh? Nhất quá mức chính là đối phương liền biêu ta một câu rác rưởi lời nói, hắn một cái phụ trợ cả gì toàn trường, hắn còn có nhớ hay không chính mình là phụ trợ? Căn bản là toàn cố chính mình trang bước đi. Ta khinh bị loại này nam nhân. Nhất quá mức chính là, cuối cùng hắn còn phải bởi vì nam nhân khác tới người ta. Phung Mạnh bình tĩnh vô vô bờ vai của hắn, bình tĩnh một chút. Ngươi đều sắm vai nhiều như vậy thứ nữ sướng, còn không có thói quân sao? Nam chủ tinh túy còn không phải là muốn tùy thời tùy chỗ đều có thể trang bức sao? Nói tới đây, Phùng Mạnh quay đầu tới, nhìn Tống Giản hỏi, bộ trưởng vừa rồi đang nói với ngươi cái gì? Nghĩ đến thuần ái nam sướng bộ bộ trưởng sắp rời trước tin tức không hảo tùy tiện truyền bá, Tống Giản thở dài, chỉ nói, ta trước công tác ra điểm bại lộ, hắn làm ta về sau càng thêm chú ý một chút. A hướng gia ngọc tức khắc khẩn trương nói, sư phụ ngươi không sao chứ? Bộ trưởng nói ngươi sao? Kia thật không có, hắn còn giúp ta đâu." Na hướng ra ngọc lúc này mới yên tâm nói, "Bộ trưởng người còn man tốt sao?" Nghe vậy, Phùng Mạnh nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại vẫn là cái gì cũng chưa nói. Hắn lại nhìn thấy nàng trong tay văn kiện, tức khắc nhíu mày, "Ngươi không phải vừa mới mới từ trước thế giới ra tới, như thế nào lại có công tác cho ngươi?" Nô Tống giản nhún vai, "Tổng so vẫn luôn không có công tác muốn hảo." Khoảng thời gian trước quá nhàn, Khả năng chính là ông trời đem sở hữu công tác đều tụ tập ở cùng nhau, hiện tại cùng nhau cho ta. Phùng Mạnh nhìn nàng, do dự trong chốc lát, thở dài, ngươi đừng đem chính mình mệt mỏi hỏng rồi. 75, chương 75. Tống giản hướng về Phùng Mạnh cười cười, ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận xem xét tân công tác đại cương. Bởi vì là kinh điển kích bản, cho nên lần này đại cương cùng nhân vật giả thiết đều thực kỹ càng tỉ mỉ, bất quá bởi vì quá mức kinh điển cho nên nhân vật giả thiết kỳ thật cũng không có quá nhiều tham khảo ý nghĩa. Hơn nữa bởi vì công ty mua chính là nguyên bản, cho nên thế giới này thế giới quan cơ bản là thành lập ở Doanh Châu xã hội bối cảnh hạ, có chút ở quốc nội tới nói không hợp lý giả thiết. ở Doanh Châu lịch sử văn hóa hạ lại là hợp tình hợp lý. Tỷ như Doanh Châu giai cấp cố hóa, bên kia có rất nhiều gia tộc, tự cổ chí kim đều là chiếm cứ địa vị cao, cận đại còn thừa nhận quá hoa tộc tồn tại. Tuy rằng hiện tại hủy bỏ bên ngoài thượng quý tộc danh hiệu nhưng trên dưới cấp bậc rõ ràng tình huống, quân chúng cũng coi chi vì theo lý thường hẳn là. Nhưng quốc nội tình hình trong nước bất đồng, nếu là xuất hiện cái gì nghiêm trang hào môn thế gia, sẽ chỉ làm người muốn phung tạo. Cứ việc đích xác có điều gọi hào môn tồn tại, nhưng thật muốn cổ suy cái gì địa vị cao quý, liền sẽ làm người chán ghét. Chỉ là suy xét đến chịu chúng vấn đề, dẫn vào sau mở ra cấp người tiêu thụ khi, vì càng tốt đại nhập cảm, công ty sẽ cố tình mơ hồ bối cảnh. Tỷ như nam chủ tên hai mạ xa si, Hắn cũng không họ giếng, mà là họ hai. Nam nhị Hải mở gì thật, cũng là họ cơ lộ, thả nguyên danh Hải mở gì hổ dù mạ. Nam tam thân xa, cũng là Hải âm hắn nguyên bản dòng họ xả cạ kỳ bà dạ. Hắn nguyên danh xả cạ kỳ bà dạ tổ rồ. Nam bốn cổ gạ cũng là nguyên danh cổ gạ quả kỳ, nhưng ở dẫn vào sau, chỉ lấy dòng họ coi như tên. Ở nguyên kịch bản, bốn người bị trường học chung những người khác xưng là ngự tứ gia, dẫn vào bản, tắc bị đổi tên vì tứ đại gia tộc. Bất quá nhân viên công tác tiến vào thế giới chấp hành công tác thời điểm, đương nhiên sẽ trực tiếp sửa chữa nguyên bản cốt truyện, mà không phải thượng giá sau sửa chữa phiên bản. Mà cái này kịch bản, nữ tính nhân vật không ít, nhưng là cụ thể có thể sử dụng cái nào, tống giảng còn phải lại nhìn kỹ một lần. Câu chuyện này cùng nôn tình văn kinh điển kịch bản rất giống, có thể nói chính là đem vai chính đổi thành nam tính, thế giới này công không chút nào ngoài ý muốn hẳn là hai mạ xà si, chịu còn lại là một nhà lịch sử đã lâu nổi danh liệu lý đỉnh. Tatsuno tệ chủ tiệm nhi tử, tên là kẻ đạ ạ kỳ ra. Bởi vì tên này trực tiếp sử dụng cũng không có gì không ổn, cho nên ở dẫn vào bản cũng không hề cải biến. Chỉ là hắn gia đình bối cảnh ở người thường trung, tuy rằng xem như giàu có, nhưng ở quý tộc trong trường học, lại cũng là tầng dưới chót kia một đám. Bởi vì không cẩn thận đắc tội cổ gã quái kỳ, dẫn tới bị trưởng kỳ khi dễ, sau lại có một nữ tính nhân vật giang hà, nguyên bản tên vì ẹ xả cả dù cổ, gia thế bình thường bởi vì thành tích ưu dị bị phá cách trúng tuyển, lại bởi vì tính cách quật cường cùng hai mạ xạ xì đã xảy ra xung đột, dẫn tới ngự tứ gia rời đi mục tiêu, hắn mới có thể thở dốc. Sau đó bởi vì thương hại trợ giúp hệ xạ cạ rủ cổ, cùng với trở thành bạn tốt, ở hệ xạ cạ rủ cổ cổ vũ cùng duy trì hạ, rốt cuộc quyết định phản kháng ngự tứ gia, sau đó được đến ứng co tôn trọng, hơn nữa khiến cho ngự tứ gia hứng thú. Tống giảng nghĩ thầm, ta đây trực tiếp dùng cái này hệ xạ cạ rủ cổ nhân vật không phải hảo. Kết quả liền thấy nhiệm vụ yêu cầu thượng viết. 1. E xả cả rủ cô đại biểu hướng quyền quý giai cấp đấu tranh cùng không cưới đầu chính xác phương hướng, không cho phép nhân viên công tác sắm vai sửa chữa nàng hành vi quý đạo, không thể làm lựa chọn nhân vật. Đề cử lựa chọn, nam chủ hai mà xả xỉ tỷ tỷ hoặc là vị hôn thê, nam nhị hải mờ gì hổ dù mà mối tình đầu. Tống giản. Hành đi. Nàng tưởng, như thế nào đuổi kịp cái thế giới giống nhau, theo lý mà nói tốt nhất dùng nam cung nguyệt cũng không thể tuyển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 Là cái cái gì công tác? Tống giản có điểm dở khóc dở cười trả lời nói, là cái doanh châu bối cảnh thế giới. Vừa nghe là dị vực bối cảnh, hướng ra ngọc tức khắc tới hứng thú, doanh châu. Wow, kia không phải thực hảo chơi. Ta hảo hâm mộ sư phụ cùng sư huynh à, có thể đi dị vực thế giới, ta đến bây giờ công tác tất cả đều là hiện đại đô thị, một chút mới mẻ cảm đều không có. Phùng mạnh nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn đầu nói, nào có ngươi tưởng dễ dàng như vậy. Dị vực thế giới muốn thích ứng bất đồng quy tắc. Đặc biệt là còn muốn suy xét có thể hay không bị quốc nội người tiêu thụ tiếp thu, dẫn vào lúc sau được không sửa này đoạn cốt truyện, khó tránh khỏi muốn đồng thời vận hành hai bộ tư duy lo logic cùng hành vi hình thức, thực phân liệt rất mệt mỏi. Hướng ra Ngọc Thiên trấn nói, coi như hư cấu sao? Nghe bọn họ nói chuyện thiếm, Tống Giản do dự một lát, cuối cùng ở mấy cái nữ tính nhân vật chung, lựa chọn nam chủ vị hôn thê. Nàng rốt cuộc còn không có quên, chính mình nhất am hiểu cũng nhất thói quen nhiệm vụ thủ đoạn, hình hôn. Xác định sắm vai nhân vật sau, Tống giản lại nhảy ra nam chủ vị hôn thê nhân thiết tư liệu, sau đó cùng kịch bản đối chiếu lên, suy xét như thế nào sử dụng này nhân vật, lại nên như thế nào sửa đổi cốt truyện. Cái này vị hôn thê tên là Mị Du Nộ Hạ, gia giáo nghiêm ngặt truyền thống, giai đoạn trước giữa theo giả thiết, vẫn luôn đi theo làm quan ngoại giao phụ thân ở nước ngoài sinh hoạt. Mị Du Nộ gia cùng hai gia là thế giao, đều là có thượng trăm năm lịch sử hào môn vọng tộc, cho nên lúc ấy hai bên nhì nữ vừa sinh ra, liền miệng định ra ước định sau lại mị dù nỗi hạ dự phụ thân sinh bệnh, hy vọng ở qua đời trước, có thể vì nữ nhi tìm được hạ nửa đời dựa vào, vì thế làm nàng trở lại doanh châu, chuẩn bị cùng hai mạ xả xỉ chính thức đính hôn. nhân vật này lên sân khấu thời gian tương đối dựa sau, là ở hai mạ xả xỉ đã cùng kẻ đại ạ kỳ dạ lẫn nhau có hảo cảm, sắp thổ lộ tâm ý thời điểm xuất hiện. tống giản nghĩ thầm, cái này cốt chuyện ta nhưng quá chín. tống giản là cái không thích trồng chất công tác người, nàng luôn là cảm giác mau chóng làm xong đỉnh đầu thượng công tác mới có thể an tâm. Vì thế vào lúc ban đêm cùng hướng ra ngọc cùng với phùng mạnh cơm nước xong sau, về nhà lại trải vớt một chút cốt truyện, ngày hôm sau liền tiến vào công tác thế giới. Đương nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, liền phát hiện chính mình nằm ở tạ tạ mì thượng, mà ngoài cửa sổ sắc trời mới vừa lượng, ven tường phóng một tôn rơi xuống đất đồng hồ đầy bản, thủ công tinh xảo, mà niên đại xa xăm. Biểu hiện hiện tại là dạng sáng 5 giờ. Mị Du nổ ra ở cổ đại là võ gia. Cho nên vẫn luôn giữ lại võ sĩ gia tộc cần kiệm tiết kiệm, một mạc cương nghị truyền thống, phàm là có thể chính mình làm được sự tình, đều cần thiết chính mình làm được, mị dù nô hà tuy rằng là đại tiểu thư, nhưng mỗi ngày cuộc sống hàng ngày đều không có người hầu hầu hạ. Nàng mỗi ngày cùng Mẫu thân đều là 5 giờ rời giờ giường, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, cũng không trái với, hơn nữa mỗi ngày đều phải giúp Mẫu thân chế tác người một nhà cơm sáng. Nghĩ đến đây, Tống Giản vội vàng đứng lên, đem vô trên mặt đất đệm chăn thu vào túi bác, đổi hảo kimono Nói ra nhân này vì cái gì ở tại nước ngoài còn muốn ở chính mình trong nhà xuyên kimono a Chưa từng xuyên qua kimono tống giản thiếu chút nữa đem chính mình bọc thành một đoàn, thật vất vả mới xử lý thỏa đáng. Hào đi, truyền thống, truyền thống. Sau đó ở ra cửa thời điểm, nàng riêng dừng một chút, ngắm liếc mắt một cái hệ thống cấp ra nhắc nhở, kéo môn ghi không thể phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Vì thế tống giản nín thở ngưng thần, nhẹ nhàng kéo ra giấy môn, mới chỉ ăn mặc màu trắng đủ túi. Xuyên qua cùng thức hành lang gấp hút, bước nhanh đi hướng phòng bếp. Ở dị vực thế giới công tắc khi, vì hạ thấp khó khăn, hệ thống giống nhau sẽ tự động cấp ra một ít nhắc nhở. Nhìn thấy trong phòng bếp đã bắt đầu bận việc lên nữ từ khi, tống giản lại liếc liếc mắt một cái hệ thống, mặt trên nhắc nhở nói. Thình vẫn luôn sử dụng kính ngữ. Xưng hô cha mẹ vì phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, mẫu thân đại nhân. Tình nghe thấy nàng thanh âm, bị rù nổ phu nhân quay đầu tới, liếc nàng liếc mắt một cái Tuy rằng biểu tình cũng không có vẻ đặc biệt nghiêm khắc, ngựa khí cũng là lễ phép mềm nhẹ, nhưng lại rõ ràng là ở chỉ trích nói, ngươi hôm nay khởi trởm, là phát sinh sự tình gì sao. Ngay thường, nàng hẳn là muốn so mẫu thân sớm hơn đến phòng bếp mới đúng. Nhưng hôm nay tống giản bởi vì cùng kimono rằng có trong chốc lát, dẫn tới ra cửa trởm một chút. Kỳ thật nhân viên công tác là có thể đem chính mình sắm vai nhân vật tên đổi thành tên của mình, phương tiện đại nhập, nhưng là suy xét đến thế giới này là doanh châu bối cảnh. Sử dụng tên của mình ngược lại sẽ có chút ra diễn, tống giản liền bảo trì nhân vật mị dù nổ Hà Dương Nguyên lai tên. Phi thường xin lỗi. Nàng vội vàng trước xin lỗi, sau đó nói, đích sắc có một chuyện. Ta tưởng đợi chút cùng phụ thân đại nhân mẫu thân đại nhân thương nghị. Nàng đến trước tiên từ nước ngoài chạy về Doanh Châu, ở công thủ mới vừa tương nộ thời điểm liền gia nhập có chuyện. Nghe vậy, mị dù nổ phu nhân dừng một chút, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nàng nữ nhi từ trước đến nay nghe lời ngoan ngoãn. Chưa từng đưa ra quá cái gì yêu cầu, hiện giờ cư nhiên sẽ có ý nghĩ của chính mình. Nhưng nàng chỉ là liếc nữ nhi liếc mắt một cái, tựa hồ đây là biểu đạt kinh ngạc cực hạn võ gia nữ nhân là không cho phép đem cảm xúc không kiêng nghề gì biểu lộ ở mặt ngoài. Các nàng cho rằng hỉ nộ không hiện ra sắc, mới là nữ tử yêu nhã cùng có phẩm cách tượng trưng. Đến nôi trước mặt người khác rơi lệ, càng là thật lớn xỉ nhục Tống giả nghi thầm, rốt cuộc bao lớn. Chẳng lẽ rơi lệ còn phải thiết cái bụng sao? Đây là dị vực thế giới biệt lũy chỗ, văn hóa khó có thể kiêm dung. Bất quá trước mắt Tống giản thượng có thể chịu đựng, nàng rũ xuống đôi mắt, tiến vào phòng bếp. Sau đó ở Mị Dù nổ phu nhân mệnh lệnh hạ, giúp đỡ đánh trợ thủ, đảo còn không tính khó khăn. Mà lúc này Tống giản hiện tại phụ thân, Mị Dù nổ tiên sinh mới rời giường, làm một nhà chi chủ, hắn có 6 giờ mới khởi đặc quyền, hơn nữa có thể không cần bận việc việc nhà, chỉ cần ngồi ở bàn ăn bên, xem hôm nay báo chí, chờ đợi thê nữ làm tốt cơm sáng. Chờ đến bưng lên cơm tới thời điểm, Tống Giản đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Ăn cơm khi nghiêm cấm nói chuyện, thả nghiêm cấm phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tống Giản. Hào đi. Nàng tuy rằng còn không có ở cái này trong nhà ngốc bao lâu, cũng đã cảm giác có chút áp lực. Chờ đến rốt cuộc thật cẩn thận, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm ăn xong rồi cơm, hệ thống lại nhắc nhở, muốn cùng mẫu thân cùng đi cửa cùng tiễn phụ thân ra cửa đi làm. Mắt thấy sắp bỏ lỡ cơ hội. Ở mị dù nổ phu nhân vì mị dù nổ tiên sinh mặc vào áo khoác ghi, tống giản nhịn không được nói, phụ thân đại nhân. Có lẽ là mị dù nổ hạt ngày thường tính cách thập phần văn tĩnh, nàng đống nhiên mở miệng, kêu mị dù nổ tiên sinh có vẻ có chút kinh ngạc. Hắn kinh dị nhìn nữ nhi, hỏi, chuyện gì? Tống giản nói, ta tưởng hồi doanh châu. mị dù nổ tiên sinh nghi hoặc nói, vì cái gì? Tống giản nghiêm túc nói, ta mấy ngày trước đây, ở phụ thân đại nhân trong thư phòng thấy được mị dù nổ ra ra phả. Cho nên rất muốn trở về, nhìn xem chúng ta mỉ dù nổ ra thế đại sinh hoạt quá thổ điện. Chuyện này hiển nhiên làm mỉ dù nổ tiên sinh rất là ngoài ý muốn hắn nghĩ nghĩ, trả lời nói, chuyện này làm ta suy xét một chút, chờ ta đêm nay tan tẩm về nhà lại thảo luận đi. Mà chờ hắn ra cửa sau, vẫn luôn đứng ở một bên không nói một lời mâu thân bỗng nhiên ngự khí thực đông cứng nói, tình, ngươi hảo sinh không có quý củ. Tống giản, nàng vội vàng liếc liếc mắt một cái hệ thống, thấy mặt trên nhắc nhở nói. Truyền thống võ mọi nhà tộc, phu thê, phụ tử, cha con, toàn vì quân thần quan hệ. Dựa theo giống nhau lệ nghi, nữ nhi yêu cầu hẳn là trước bẩm báo mẫu thân, lại từ mẫu thân thay thông truyền cho một nhà chi chủ. Tống giản kia mẫu thân đại nhân vừa rồi vì cái gì không nhắc nhở ta. Hệ thống, một nhà chi chủ nói chuyện khi, làm thê tử không thể đánh gãy. Tống giản nàng nhất thời lâm vào mê huyện bên trong. Không phải, nàng là tới hoàn thành vườn trường văn nhiệm vụ đi. Đây là thế giới hiện đại đi. Đây là vườn trường văn thế giới đi. Nàng như thế nào cảm giác chính mình lại về tới cổ đại, vẫn là cái loại này đại trạch môn thức cổ đại đâu. Bất quá nghĩ đến là chính mình lựa chọn nhân vật này, hơn nữa nhân thiết chung cũng viết rõ ra giáo nghiêm ngặt truyền thống. Tống giản đống nhiên cảm thấy, chính mình giống như không cẩn thận hố chính mình. Nàng không nghĩ tới văn bản thượng một câu ra giáo nghiêm ngặt truyền thống. Trong hiện thực như vậy gian nan, nàng phía trước cũng không chấp hành quá doanh châu đối cảnh nhiệm vụ. Tuy rằng nghe nói bên kia trọng nam khinh nữ phi thường nghiêm trọng, còn là cảm thấy Chính mình mẫu thân bởi vì chính mình tự tiện hướng phụ thân đưa ra yêu cầu mà tức giận chuyện này Quả thực hoang đường tới rồi không thể hiểu được trình độ Tống giản, đông nhiên hảo tưởng rời khỏi lại tuyển một lần sắm vai nhân vật Khô 76, chương 76 Mắt thấy Mỹ dù nổ phu nhân đã xoay người chuẩn bị rời đi Tống giản nhìn thoáng qua hệ thống nhảy ra nhắc nhở gia chủ rời đi ra đi làm sao, 7 giờ đến 8 giờ Là thê tử quét tước vệ sinh thời gian. Bởi vì ngươi vẫn là cao một học sinh, cho nên chỉ cần trở về phòng luyện tập đàn vi ô lông một giờ, sau đó đổi hảo quần áo chuẩn bị đi học. Vì thế tống giản do dự một chút, bởi vì cảm thấy bởi vì tự tiện cùng phụ thân nói chuyện mà hướng mâu thân xin lỗi chuyện này, thật sự quá mức với không thể tưởng tượng, nhất thời thế nhưng cũng không biết nên như thế nào mở miệng, liền dứt khoát không để ý đến về tới chính mình phòng. Nàng cũng không sẽ đàn vi ô lông, bất quá trước kia chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Đảo cũng sắm vai quá không ít am hiểu nhạc cụ nhân vật, biết loại này thời điểm, hệ thống sẽ tự động ủy trị nhảy qua cốt truyện, thập phần trí năng. Vì thế tống giản một cầm lấy đàn vi ô lông, thời gian liền trực tiếp nhảy tới 8 giờ. Nàng rốt cuộc có thể thay cho hành động không tiện kimono, mặc vào hiện đại phục sức, giáo phục, màu trắng áo sơ mi, cà các vạt cách văn váy dài, trường ống ớ, màu đen dày da. Quy quy củ củ, một tia không loạn. Sau đó có hầu gái tiến vào, tỉ mỉ vì tống giản trải đầu. Từ hai tấn cắc về phía sau sơ hợp lại một sợi tóc hệ hảo, sau đó đừng thượng nơ con bướm cái tóc. Hoàn Mỹ thiên kim đại tiểu thư công chúa thức yêu nhã kiểu tóc. Mà ở nước ngoài, Mỹ dù nổ hạt thượng trường học cũng là cái gọi là quý tộc trường học, thẳng đến thấy trong nhà có tài xế, tống giản lúc này mới rốt cuộc cảm giác chính mình thật là gia đình giàu có tiểu thư, mà không phải ở tại ở nông thôn nông thôn thiếu nữ. Tuy nói ra cửa khi, nhìn thấy Mỹ dù nổ phu nhân ở đỉnh viện cấp loại rau dưa tới nước, nàng vẫn là không cấm hoảng hốt một chút Doanh châu võ gia truyền thống, thật là cái làm người mê huyện văn hóa. Mà ở trong trường học, hệ thống cũng liên tiếp cấp ra nhắc nhở. Đi đường khi chỉ nhìn chăm chú phía trước. Không cần để ý tới từ sau lưng kêu gọi ngươi tên người, căn cứ nhà của ngươi giáo, chỉ có từ chính diện hướng ngươi vấn an mới phù hợp lễ nghi. Không cần tùy tiện đối người mỉm cười, không thể tùy ý thi ân cùng người, nhưng cũng không thể mặt lạnh đối người. Nếu muốn lộ ra tươi cười, cần phải cười không lộ răng. Hành sự trước cần phải cẩn thận, lặp lại cân nhắc. Lặp lại châm trước, không cần làm dư thừa sự tình, nếu là nhưng làm nhưng không làm, liền không cần đi làm. Thân phận địa vị thấp hơn người của ngươi, nếu là hướng ngươi tùy ý đáp lời, là cực đại thất lễ, không cần để ý tới. Không thể tùy tiện cùng người đáp lời, không thể tùy ý chạy nhảy, làn vây không thể lộ ra đầu gối, trường tụ không thể vãn khởi lộ ra cánh tay, không thể cao giọng nói chuyện, không thể ngữ tốc quá nhanh, không nói vô nghĩa, không thể nhón chân, rỗi dài tay đi lấy lấy đồ vật không thể được vì bất nhã, không thể tùy ý tiết lộ trong nhà việc vặt, võ gia chi nữ không thể cùng bình thường bá cánh làm bạn, tống giản nàng nhìn dẩm dẩm nhảy ra hệ thống nhắc nhở, quả thực đầy mặt mệt hoặc, bởi vì đủ loại gia quy, mị dù nổ hà dở trong trường học hiển nhiên không có một cái bằng hữu, tống giản ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy chính mình lần này lựa chọn thế giới hiện đại, quả thực lựa chọn một cái tình mình, này như thế nào so nàng ở trước cổ đại trong thế giới quy củ còn nhiều bất quá, mỹ du nổ hàm tuy rằng sẽ không chủ động đi tìm đồng học, lại có rất nhiều đồng học sẽ chủ động tới tìm nàng. nàng tư dung tú nhã, mỹ lệ tiểu diễm, khí chất chắc tuyệt, lại thành tích ưu dị, đa tài đa nghệ, là trường học trung nhân vật phong vân. không chỉ có đàn vi o long đạt được quá kim thưởng, nàng còn am hiểu dương cầm cùng một môn đông dương nhạc cụ tỷ bà. nghe nói mỹ du nổ vợ chồng nguyên bản muốn cho nàng học tập doanh châu truyền thống nhạc cụ một huyền cầm, nhưng một huyền cầm hiện giờ đã sụn rỗng, tìm không thấy thích hợp lão sư lúc này mới sửa vì tỷ bà. mà tan học lúc sau làm xong tác nghiệp, còn sẽ có gia sư tới cửa. giáo thụ mị dù thổ hạt trà đạo cùng hoa nói, cùng với may. tỷ như nói, chế tác truyền thống phục sức áo đơn, đai lưng, dù cà tạ, đủ túi, cơ áo ngắn phán cùng với trường áo ngắn phán, hoàn toàn chính là cổ đại tân nương tu hành. không chỉ có như thế, làm võ gia nữ nhi, võ thuật tiếp nước giã ra cũng không thả lỏng nữ nhi giáo dục. Ngồi đến cuối tuần, trong nhà người hầu liền sẽ bùi mị dùn thổ hạt đi trước trại nuôi ngựa. Luyện tập thuật cưỡi ngựa Mà trong nhà thậm chí có một cái tiểu đạo tràng Cho nàng mỗi ngày luyện tập cung tiễn Đao thuật Mị Juno hà sử dụng chính là nạ tì nạ tạ Lại xương giữa mày đao Từ trước đến nay là võ gia nữ tử nhất thường dùng vũ khí Tống giản đã từng chơi qua một cái cùng đao kiếm có quan hệ tay du Bên trong nữ chính sử dụng đó là nạ tì nạ tạ Còn bởi vậy bị vai phụ cười nhạo quá Nạ tì nạ tạ bất quá là nữ nhân món đồ chơi Món đồ chơi không món đồ chơi Tống giản không biết. Nhưng nàng hy vọng trong đời sống hiện thực, nhưng ngàn vạn có khác làm nàng có thể thật sự dùng tới thời điểm. Bất quá học tập nạ tì nạ tạ, hiện giờ hẳn là cũng là tượng trưng ý nghĩa càng nhiều, rốt cuộc thời buổi này, ai sẽ tùy thân mang theo nạ tì nạ tạ lên phố. Mà tới rồi chẳng vạn, Tống Giản còn phải đi giúp mẫu thân chuẩn bị cơm chiều. Một ngày xuống dưới, nàng cảm thấy chính mình đầu vóc nhét đầy các loại quý củ, đã trướng đau chóng váng không được. Đây là trong truyền thuyết tinh anh giáo dục sao. Thiết củ cải thời điểm. Nàng không cấm hơi chút tạm dừng một chút, hơi hơi thở hồn hển khẩu khí, có điểm hoài niệm ở trước trong thế giới, mỗi ngày có thể thoải mái dễ chịu nằm ở dưới bóng cây ghế bập bên thượng, từ từ nhàn nhàn theo thừa nhật tử. Mặc kệ nói như thế nào, ngay từ đầu tuy rằng là vì công tác mới yêu cầu phản hồi Doanh Châu, nhưng như vậy một ngày xuống dưới, nếu có thể, tống giản thật sự một giây đều không nghĩ ở cái này trong nhà nhiều đãi. Vì thế, nàng tha thiết chờ đợi Mỹ dù nổ tiên sinh về nhà, rốt cuộc hắn nói qua sẽ ở tan tầm sau cấp ra hồi đáp. Nhưng Mị dù nổ tiên sinh thẳng đến 10 giờ đều không có trở về, mà Mị dù nổ ra già quy quy định, thế tử cùng nữ nhi cần thiết ở 10 giờ liền tắt đèn ngủ. Tống giản, Tuyệt. Nàng đành phải tạm thời kiềm chế kia sao động tâm, ở tạ tạ mị thượng phu khai đệm chăn, nằm đi vào, thật sâu thở dài. Ngày hôm sau, lại là dạng sáng 5 giờ. Tống giản lần này mặc kimono đã tương đối thuần thủ. Đương nàng đuổi tới phòng bếp ghi, Mị Du nổ phu nhân còn không có vào chỗ. Tống giản nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm lần này hẳn là sẽ không lại bị quả trách. Nàng dựa theo hệ thống chỉ thị, bắt đầu làm đại tương canh. Doanh châu buổi sáng cũng ăn cơm, cho nên còn phải nấu cơm, sau đó cá nướng, lại từ tủ lạnh lấy ra mỉ dù nổ phu nhân tự mình làm yêm cải trắng. Lần này mỉ dù nổ phu nhân đi vào phòng bếp lúc sau, lặng lặng nhìn Tống giản một người hoàn thành cơm sáng, không nói một lời, ngược lại kêu nàng có điểm trong lòng hốt hoảng. Chờ đến đêm cơm sáng toàn bộ bưng lên bàn sau vẫn như cũng là không nói một lời ăn xong, Tống Giản nhịn không được nhìn nhiều Mị Du Nổ Tiên Sinh vài lần, trong lòng thập phần vội vàng. Giống như cảm giác được nàng tâm mắt, ở nàng cùng Mị Du Nổ Phu nhân cùng nhau thu thập mầm thời điểm, Mị Du Nổ Tiên Sinh gọi lại nàng. Tình! Tống Giản vội vàng căn cứ hệ thống nhắc nhở, sử dụng kính ngữ trả lời nói, đúng vậy, phụ thân đại nhân. Ngươi hôm qua vì sao phải chọc ngươi mẫu thân tức giận rơi lệ?" Tống Giản cảm giác chính mình trên mặt, nhất định chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Là bởi vì, ta tự tiện hướng phụ thân đại nhân đưa ra yêu cầu sự tình sao. Ngươi từ trước đến nay hổn trọng, sẽ không phạm phải như vậy sai lầm, mới vừa rồi ở trên bàn cơm cũng là, sao có thể dùng đôi mắt bên quang xem người. Sai lầm. Tống giản nghĩ thầm, nàng còn không đến mức làm có thể bị hình dung vì sai lầm sự tình đi. Mặt khác, bởi vậy đã bị khí khóc mỉ dù nổ phu nhân, mạch nào đến tuột cùng là cái dạng gì. Tống giản nỗ lực ý đồ đi phòng đoán, lại hoàn toàn vô pháp trinh thám bắt trước ra tới. Phụ thân đại nhân Tống Giản chỉ có thể nói, ta tưởng hồi Doanh Châu. Không có khả năng. Có thể thấy được nàng như thế cố chấp, mị dù nổ tiên sinh hiển nhiên cũng có chút sinh khí, cha mẹ đều ở, trưởng tử há có thể không theo hầu bên người. Người gần nhất chính là lại nhận thức một ít không đứng đắn cấp thấp bạn chơi cùng, thế nhưng đối cha mẹ như thế thất lễ. Tống Giản. Khả năng, nàng đến làm được kinh sợ nông nỗi, mới có thể không gọi thất lễ đi. Mắt thấy mị dù nổ tiên sinh không chịu đồng ý nàng một mình phản hồi Doanh Châu. Tống giản ngược lại bình thường trở lại, nàng trầm mặc không nói, túi đầu an tĩnh cùng mị dùnổ phu nhân cùng nhau tiến đi mị dùnổ tiên sinh. Sau đó lên lầu nhìn như chuẩn bị luyện cẩm, lại tìm ra chính mình hộ chiếu. Tuy rằng mị dùnổ ra hết thể đều như thế truyền thống, bất quá di động loại này hiện đại công cụ đảo cũng không đến mức thiếu hụt, mà mị dùnổ hạt từ nhỏ đến lớn tiền tiêu vặt, cũng là một bút không nhỏ số lượng. Tống giản đóng gói hảo một cái dương hành lý hành lý, cầm lấy đàn vi ô lông nhảy qua một giờ sau. Chấn định tự nhiên thỉnh tài xế lên lầu giúp nàng đem cái dương để ra đi xuống, bỏ vào xe sau dương. Bởi vì mị dù nô hạt cá nhân tín dụng từ trước đến nay cực kỳ tốt đẹp, bởi vậy Tống Giản mặt không đổi sắc nói trong dương là hôm nay đi học yêu cầu dùng đến tài liệu, cả nhà đều không có chút nào hoài nghi. Ở trên xe, nàng lấy ra di động đính hảo vẽ máy bay. Mà chờ tài xế đem nàng đưa đến cửa trường, nhìn theo nàng đi vào cổng trường mới rời đi sau, Tống Giản lại kéo dương hành lý đi ra, phải quá góc đường. Dơ tay đánh một chiếc xe, thẳng đến sân bay. Có đôi khi, tới một lần nói đi là đi lữ hành, chính là đơn giản như vậy. Đến nỗi mị dù nổ ra phát hiện lúc sau sẽ có phản ứng gì. Tống giản ngồi ở chờ cơ trong phòng, lười biếng dối người, nghĩ thầm, thích làm gì thì làm đi. Mâm vừa mới ở cửa, treo lên đỉnh chỉ buôn bán thẻ bài, liền bỗng nhiên nghe thấy một trận bánh xe trên mặt đất nhẹ nhàng lăn qua thanh âm. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng có lẽ là cái đi ngang qua người qua đường lại không nghĩ rằng thanh âm kia liền chính chính hảo hảo ngừng ở nàng công tác cửa hàng cửa một đạo mềm nhẹ thanh âm thập phần lễ phép hỏi xin hỏi nơi này là tản sùn nổ tệ ấy sao ngượng ngùng vị tiểu thư này nghe thanh âm mầm liền theo bản năng phản ứng lại đây này hẳn là vị cực kỳ tuổi trẻ khách nhân nhưng chờ nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương thời điểm mới bỗng nhiên bị đối phương kinh người mỹ lệ cấp chấn động đến nhất thời tản đốn là đúng vậy không bất quá chúng ta đã đóng cửa Phi thường xin lỗi, nhưng đối phương cũng không có lộ ra thất vọng bộ dáng, nàng thoạt nhìn như là vừa mới trải qua một lần đường dài lữ hành, không chuẩn là vừa xuống phi cơ liền đuổi lại đây, thần sắc có vẻ có chút mệt mỏi, lại vẫn như cũ rất là cao quý, kia có lẽ cùng nàng vẫn luôn sống lưng thẳng thắn, cổ thon dài ưu nhã dáng vẻ có quan hệ. Giọng nói của nàng hòa hoan nói, như vậy, xin hỏi kẻ đa cun ở sao? Thấy nàng tìm từ như thế văn nhã, tư thái lại như thế tuyệt đẹp. Mầm không tự giắc cũng chú ý khởi chính mình dáng vẻ cùng ngựa khí tới, không biết như thế nào, ở trước mắt cái này thiếu nữ trước mặt, nàng tổng cảm thấy chính mình có vẻ như thế lô mãng, rõ ràng làm tạt sù nổ tệ ấy chiêu đãi, nàng cũng được công nhận khí chất xuất chúng a. Ngài tìm vị nào kẻ đa cung đâu? Thất lễ, ta dò hỏi chính là kẻ đa hạ kỳ ra quân. Ta là mi dù nổ hạ a, ngài cùng thiếu gia là. Tống giản mỉm cười nói, ta cùng kẻ đa cung là đồng học. Dù sao Mỹ dù nổ hạt đệ nhị bộ đích xác chuyển vào dồ si học viện, trở thành kẻ đà ạ kỳ dạ đồng học sao. Mà dồ si học viện làm doanh châu nổi tiếng nhất quý tộc trường học, bên trong học sinh bối cảnh đều là phi phú tức quý, một chút liền lệnh mẩm khẩn chưng lên. a thứ ta thất lễ, nguyên lai like là thiếu gia đồng học sao. thỉnh ngài tiến vào chờ một lát, ta đây liền đi báo cho thiếu gia một tiếng, hắn hiện tại đang ở sau bếp luyện tập trùm nghệ đâu. Tuy rằng nàng nỗ lực sử dụng kinh ngữ, Muốn làm chính mình nhất cử nhất động có vẻ càng thêm kéo léo, nhưng ở mi dù nổ ra loại này từ xưa đó là hào môn nữ nhi trong mắt, ngược lại lập tức liền có thể nghe ra không ổn chỗ. Tỷ như nói, báo cho một từ, chính xác kính ngữ hình thức hẳn là bẩm báo. Bất quá tống giản đảo không thèm để ý cái này, nàng chỉ nghĩ đối loại này có thể từ ngôn ngữ dùng từ liền phân chia ra bất đồng giai cấp ngôn ngữ hệ thống thở dài. Bởi vì sử dụng tới thật sự rất mệt ta. Thập phân cảm tạ. Tống giản hướng về nàng mỉm cười gật đầu liền ngồi ở giữa cửa sổ châu ngồi biên, mà ta xúi nổ tệ ấy là ra cửa hiệu lâu đời, cách cục từ trăm năm trước mới vừa khai trường khi liền không có biến quá, lâu một là cửa hàng chủ nhân gia liền ở tại lầu hai. Tuy rằng tổng thể tới nói cũng không tính rộng mở, lại thu thập phi thường sạch sẽ ngăn nắp, ấm màu vàng ánh đèn chiếu giỏi xuống, thập phần ấm áp. Ai kẻ đại ạ kỳ dạ giờ phút này ở phía sau bếp, hẳn là ở vì về sau kế thừa gia nghiệp luyện tập chủ nghệ đi. Chẳng được bao lâu. Sau bếp liền tổng cộng đi ra ba người tới, mới vừa rồi đi vào mầm, một người cao lớn, khuôn mặt thoạt nhìn kiên nghị, ăn mặc màu xanh đen kimono trung niên nam nhân, cùng với một cái đồng dạng ăn mặc màu xanh đen kimono thiếu niên. Kia thiếu niên lớn lên cùng kia trung niên nam tử rất là giống nhau, hẳn là phụ tử. Hắn có một đầu nồng đậm tóc đen, nếu là tự nhiên ru xuống, tựa hồ sẽ ngăn trở đôi mắt, cho nên mới ở trên chán buộc lại một cái cùng quần áo cùng nhan sắc màu xanh đen dây của tóc. Lộ ra chân bong cái chán cùng tuấn tú mặt mày. Tống giản vui mừng nói, ạ kỳ dạ cun. Cool. Mà kẻ đạ ạ kỳ dạ nhìn Tống giản nhăn lại nồng đầm mày, thon dài mắt phượng trung thực rõ ràng lộ ra địch ý cùng bài xích, ngươi là, ai? 77, chương 77. Tống giản đứng lên, nghĩ thầm doanh châu một lời không hợp liền cúc cái cung biểu đạt lễ phép, chính mình muốn hay không cũng không lưng vần an. Lại thấy hệ thống nhắc nhở. Si tộc chi nữ không cần hướng bình dân không lưng. Tống giản dừng một chút Liên Chỉ mỉm cười nói, "Ta có thể cùng ạ Kỳ Giả cun Đơn độc nói chuyện sao?" Nói như vậy, ở doanh châu chỉ có thực thân mật quan hệ mới có thể xưng hô tên, nhưng Tống Dạn chỉ là nghĩ, ải kẻ đại ạ Kỳ Giả phụ thân cũng là kẻ đả cun, nếu là xưng hô dòng họ khó tránh khỏi có chút chỉ đại không đủ minh xác. Nhưng ở người ngoài trong mắt, này thiếu nữ như thế mỹ lệ lại tư thái đoan trang, rõ ràng xuất thân bất phàm, lại là dồ xì xỉ học viện học sinh, còn cùng kẻ đả ạ Kỳ Giả như thế thân mật. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, Làm kẻ đả ả kỳ giả nói ra ngươi là ai nói như vậy, nhưng trong đó nói không chừng có cái gì hiểu lầm. Mà vô luận như thế nào, đối phương nếu mục tiêu minh xác, bọn họ cũng không có khả năng làm ra đem khách nhân đuổi đi đi ra ngoài vô lễ cử chỉ. Ai kẻ đả tiên sinh quay đầu tới, vô vô nhi tử bả vai nói, "A Thịnh, hảo hảo chiêu đãi khách nhân." Ai kẻ đả ả kỳ giả nhìn chính mình phụ thân, liên tưởng khởi trong học viện, ngữ tứ ra chế tài lệnh, không khỏi có chút kiên kỵ chần chờ một chút, lúc này mới chậm rãi đi qua. Hai người tương đối mà ngồi, mầm lanh lợi đưa lên hai ly trà nóng. Tống giản theo bản năng chuẩn bị nói tiếng cảm ơn, lại thấy hệ thống lại nhắc nhở nói. Mọi người phổ biến cho rằng, sĩ tộc hướng phó rong nói lời cảm tạ thực kỳ cục. Tống giản, nếu sắm vai nhân vật không có ở tính cách hoặc là lễ nghi phương diện có đặc biệt yêu cầu, nàng giống nhau sẽ không đặc biệt thay đổi chính mình tính cách. Bất quá, nếu là nói lời cảm tạ thuộc về không phù hợp nhân thiết hành vi, như vậy nàng cũng sẽ không tự tìm phiền toái. Rốt cuộc dựa theo nàng công tác phương án, lúc này đây, giai đoạn trước nàng yêu cầu sắm vai một cái kiêu căng tùy hứng đại tiểu thư, mới có thể theo lý thường hẳn là làm ra một ít, làm người ta khó khăn sự tình. Giống trước thế giới như vậy ôn nhu tính cách, lúc này đây là vô pháp mở ra cục diện. Nghĩ đến đây, Tống Giảng ngồi ở trên chỗ ngồi, vẫn không nút đích, nhưng nàng vẫn là rất khó đối người khác lao động trả giá tỏ vẻ ra không cho là đúng lạnh nhạc. Vì che giấu chính mình không được tự nhiên, nàng rũ xuống đôi mắt, thẳng đến mầm rời đi mới một lần nữa nâng lên đôi mắt. Chỉ là như vậy động tác nhỏ, ở kẻ đà ả kỳ dạ trong mắt, thoạt nhìn liền càng hiện nàng đối với bị nhân tinh tâm hầu hạ, cảm thấy thập phần thản nhiên tự nhiên. Hắn cũng không có ở rổ xì ặt học viện gặp qua cái này thiếu nữ, nhưng như vậy cao ngạo hành vi, lại thật là những cái đó đại tiểu thư nhóm sẽ có diễn xuất. Các nàng miệng thượng dùng ngôn ngữ, tựa hồ so bất luận kẻ nào đều khiêm tốn, nhưng mà biểu đạt ý tứ, lại quả thực cao ngạo giống như phi ở bầu trời. Cái này làm cho hắn cảm thấy một trận phiên trán. Hắn hỏi, ngươi là thuần huyết? Đây là chỉ có Rosieat Học viện học sinh mới có thể biết đến tiếng lóng. Rosieat Học viện là từ nhà trẻ bắt đầu, có thể vẫn luôn lên tới đại học. Những cái đó chân chính quyền quý nhân gia hài tử đều là từ nhà trẻ liền nhập đọc Rosieat nhà trẻ, sau đó thăng nhập Rosieat tiểu học, trung học, cao trung. Như vậy học sinh bị xưng là thuần huyết, giống nhau ở vào vườn trường thượng vị vòng. Như là kẻ đạ ả kỳ dạ loại này nửa đường nhập học, tắc sẽ bị thuần huyết nhóm cười nhạo vì tạp huyết. Bọn họ cho rằng tạp huyết là tới thâm lây, dính thuần huyết nhóm trên người quan mang. Bọn họ cho rằng là thuần huyết tạo thành rổ xì ạt học viện doanh châu đỉnh cấp quý tộc học viện thanh danh là bọn họ tồn tại. Là ngoại giới người vừa nghe nói là rổ xì ạt học viện học sinh liền sẽ nhìn với con mắt khác. Mà tạp huyết nhóm đều là đánh cắp bọn họ thanh danh vàng thau lẫn lộn hàng người chân chính thuần huyết. Là sẽ không cùng tạp huyết học sinh có điều kết giao. Hai bên danh giới rõ ràng, cũng không lui tới. Vài thập niên trước, vô luận một học sinh cỡ nào ưu tú, nhưng nếu là tổ tiên không phải quý tộc, liền tuyệt không có thể đi vào rổ xỉ học viện. Hơn nữa nếu tổ tiên chỉ là năm vị hoặc là năm vị dưới quan viên, còn sẽ bị người cười nhạo cùng khinh thường, chỉ có những cái đó tổ tiên vị công khanh, tức quan chức ba vị trở lên, mới xem như ưu việt. Trong đó, lại có một cái gia tộc nhiều nhân vì công khanh hoặc chỉ có mấy người vì công khanh trên dưới chi biệt. Mặt khác, đảm nhiệm ba vị trở lên gì chức công khanh, cũng địa vị bất đồng. Còn có từng nhậm quốc thủ, hoặc là một phương đại danh, tuy rằng không ở trung ương đảm nhiệm chức vụ, nhưng mục thủ một quốc gia, địa vị cũng phá lệ tôn vinh. Chỉ là sau lại chính phủ hạ lệnh, cho phép bình dân con cháu nhập học, rổ xì si học viện mới vì phi quý tộc xuất thân học sinh mở ra đại môn. Nhưng có thể đi vào rổ xì si học viện liền ý nghĩa có thể cùng này đó các quý tộc cùng ngồi cùng ăn sao. Ở trong mắt người ngoài, tựa hồ đích xác như thế. Nhưng chân chính thuần huyết nhóm phi thường chán ghét loại này nhận chi, cho nên tuyệt không cho phép có người đưa bọn họ đánh đồng. Bất quá, nói như vậy, chỉ cần bình dân bọn học sinh điệu thấp hành sự, bọn họ liền có thể làm được làm như không thấy. Đối những cái đó cao ngạo đại thiếu gia, đại tiểu thư tới nói, cho phép này đó bình dân cùng chính mình cùng nhau đi học, đã là cực đại dung nhẫn cùng thỏa hiệp. Nhưng nếu là có người cao điệu hành sự, thì như nói, bên ngoài bốn phía tuyên dương chính mình là rổ sỉ ặt học viện học sinh, liền sẽ làm cho bọn họ lập tức làm ra nghiêm khắc trừng phạt. Trong đó nhất nghiêm trọng, đó là ngự tứ gia hạ đạt chế tài lệnh. Rốt cuộc, nay đó quý tộc học sinh gia trưởng, bọn họ ra ra bối trường bối, nói không chừng đều từng hành xử quá hiện giờ đã bị hủy bỏ đặc quyền, si tộc mà khi chàng giết chết bình dân, thông qua con đường khi, bình dân đều yêu cầu quỳ xuống nên đón, qua sông khi. Bình thường người nữ hành không cho phép đồng thời qua sông từ từ. Lần trước bị ngự tứ gia hạ đạt chế tài lệnh học sinh, chính là bởi vì bên ngoài dùng rổ xì ặt học viện học sinh này một thân phân, nơi nơi thông đồng nữ tính, bị nghiêm khắc chế tài nửa tháng, hiện giờ đã tạm nghỉ học. Ai kẻ đạ ạ kỳ giả tuy rằng vừa mới nhập học rổ xì ặt học viện không bao lâu, nhưng đã thực trực quan nhận thức đến, chính mình cùng những cái đó thuân huyết, tuyệt không phải một cái thế giới người. Đại gia nước giếng không phạm nước sông cùng nhau đọc sông này 3 năm cao Sau đó mỗi người một ngả, chính là kết cục tốt nhất. Tống giản biết Thuần Huyết ý tứ, nàng lắc lắc đầu. Thấy thế, Hải Kệ Đa Ả Kỳ ra biểu tình tuy rằng vẫn là có chút lãnh đạm, nhưng thân thể ngôn ngữ thoạt nhìn lại tùng hoán không ít. Hắn nghĩ thầm, có lẽ trước mắt thiếu nữ không phải quý tộc xuất thân, mà là phú hào nhà nữ hải, bọn họ tuy rằng có tiền, nhưng bởi vì xuất thân, cũng thường thường bị gia tộc cũng không như bọn họ giàu có, nhưng tổ tiên thân phận tôn quý quý tộc hậu duệ xem thường. Ải Kệ Đa ạ kỳ dạ ngữ khi không như vậy căng chặt, ta tưởng ta không quen biết ngươi. Tống Giản cảm giác tới rồi hắn phản ứng, sau đó lập tức đối chính mình nguyên kế hoạch làm ra điều chỉnh, nàng vốn định thuyết minh chính mình là hai mạ xả sĩ vị hôn thê, có thể thấy được hắn đối với sĩ tộc mâu thuẫn tâm lý rất là mẫnh liệt, liền quyết định giấu giếm đi xuống. Chính là ta nhận thức ngươi Tống Giản nghiêm túc nói, ta biết ngươi là cái ôn nhu thiện lương người, cho nên ta mới nghĩ, có lẽ có thể tới tìm ngươi. Ngay vậy, Ải Kệ Đa ạ kỳ dạ tức khắc sửng sốt. Hắn bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ cái này thiếu nữ là gần nhất mới chuyển nhập rổ xì ắt học viện học sinh, cho nên hắn mới không có gặp qua nàng. Rốt cuộc rổ xì ắt học viện học sinh nhân số không nhiều lắm, mà như thế xuất chúng thiếu nữ, hắn không có khả năng không có ấn tượng. Tống giản không có nói rõ chính mình là như thế nào biết hắn, lại là ở nơi nào biết hắn, có chút thời điểm, loại này mơ hồ không rõ lời nói, ngược lại càng có thể làm đối phương chính mình hợp lý nào bổ, so nàng chính mình tưởng lý do bất việc nhiều này kỳ thật xem như một loại mánh khóe bị người, tỷ như nói ở hôn lễ hoặc là cái gì trong liên hội, đột nhiên gặp phải một cái nhiệt tình chắc chắn khách nhân, có thể chuẩn xác không có lầm nói ra người tên họ cùng các loại tình huống, sau đó đối phương cùng ngươi nói ta là mộ mộ mộ a, ngươi không nhớ rõ ta sao? Đại gia liền sẽ vắt hết góc suy nghĩ, đối phương đối chính mình như vậy hiểu biết, chính mình có phải hay không thật sự nhận thức đối phương lại không cẩn thận quên mất, ai kệ đại hạ kỳ giả nữ khí tức khắc hỏa hoán không ít, ngươi gặp được sự tình gì? Ta rời nhà đi ra ngoài. Tống giản đáng thương hề hề nói, cha mẹ ta đã đông lại ta thẻ ngân hàng, ta hiện tại không xu dính túi, liền khách sạn đều đính không dậy nổi, hơn nữa cơm chiều đều không có ăn. Trên thực tế, nàng đương nhiên có thể đính khách sạn, không chuẩn còn có thể đính đã nhiều năm Tổng thống phòng xếp, chính là kia có cái gì ý nghĩa? Ở tại Tổng thống phòng xếp, có thể cùng công thụ phát sinh cái gì liên hệ sao? Cho nên ta tưởng, có phải hay không có thể tới ạ kỳ dạ côn trong nhà làm công? Ai kẻ đạ ạ kỳ giả nghĩ thầm, là nhìn chúng nhà ta có thể làm công sao. Lam ơn Tống Giản khẩn thiết nói, xem ở chúng ta đồng học một hồi phân thượng, thỉnh thu lưu ta một đoạn nhật từ đi. Tuy nói nàng còn không có chính thức chuyển nhập rổ xì học viện, bất quá này cũng không tính nói dối, dù sao tương lai cũng đích xác sẽ trở thành đồng học sao. Ai kẻ đạ ạ kỳ giả lại còn có chút nghi ngờ nói, ngươi vì cái gì rời nhà trốn đi. Tống Giản nói, cha mẹ ta hy vọng ta gả cho một cái ta cũng không quen thuộc người. Nàng nóng nhìn hắn. Xinh đẹp đôi mắt ở ấm áp ánh đèn hạ, phiếm tươi đẹp quang, hơi hơi nhăn lại giữa mày hiện ra vô hạn ưu sầu, tái nhợt mà mệt mỏi khuôn mặt, là như vậy bất lực. Ai Kệ Đa ạ Kỳ Dạ đột nhiên cảm giác chính mình ngực, mặc danh rung động một chút. Ta yêu cầu cùng ta phụ thân thương lượng một chút. Hắn đứng dậy, Tống giản lại một phen kéo lại cổ tay của hắn, khẩn trương nói, "Ạ Kỳ Dạ cun. Cool. Ai Kệ Đa ạ Kỳ Dạ hơi hơi sửng sốt, "Cái gì? Ngươi muốn như thế nào cùng Kệ Đa tiên sinh nói đi?" Nếu ngươi nói ta là rời nhà trốn đi hải tử, hải kệ đạ tiên sinh nhất định sẽ không cho phép ta lưu lại đi. Nhưng là... Làm ơn. Thỉnh trực tiếp làm hắn đồng ý ta lưu lại làm công đi. Nàng nắm chặt cổ tay của hắn, nghiêm túc nói, làm ơn. Ta đây nói như thế nào? Ngươi liền nói, ta là ngươi trước kia đồng học, vẫn luôn ở nước ngoài sinh hoạt, gần nhất mới về nước tới tìm ngươi, tưởng một bên làm công một bên chơi một đoạn nhật tử. Nàng phía trước đôi nữ triêu đại viên nói chính mình là kẻ đại ạ kỳ dạ đồng học nhưng cũng không có nói là rồi siết học viện đồng học chỉ là đối phương chính mình hiểu lầm ngược lại làm tống giản phương tiện không ít mà tống giản cùng kẻ đại ạ kỳ dạ trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu thẳng đến nàng cảm thấy bọn họ tựa hồ đã đạt thành chung nhận thức nàng mới trầm rãi thử tính bung lỏng ra hắn Ai kẻ đại ạ kỳ dạ xoay người đi vào sau bếp chẳng được bao lâu hắn bưng một đĩa sushi đi ra đặt ở tống giản trước mặt ngự khí có điểm biệt lưu nói ta như vậy nói phụ thân nói ngươi có thể lưu lại dừng một chút hắn lại nói còn có nếu ngươi không ngại nói có thể đem cái này coi như cơm chiều hắn còn nhớ rõ tống giản nói qua chính mình không có ăn cơm chiều như thế cẩn thận ôn nhu không hổ là vai chính trị a tống giản vui vẻ nói a thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng nhưng kẻ đã ả kỳ giả nhấp nhấp môi cũng không có có vẻ thật cao hứng nói đây là ta làm luyện tập phẩm cùng trong tiệm so sánh với còn kém thật sự xa cho nên vừa rồi Ả kỹ giả Kun ở phía sau bếp, là ở đi theo chủ tiệm đại nhân học tập sao? Ân. Ai kẻ đại Ả kỹ giả tính cách hiển nhiên không phải cái loại này hướng ngoại rộng rãi loại hình, tương phản, hắn kỳ thật có chút trầm mặc nội liễm. Bất quá hôm nay đã kết thúc. Ta đi trên lầu giúp ngươi thu thập một chút phòng cho khách. Phi thường cảm tạ. Nghe vậy, Tống giảng nhịn không được hợp nhau đôi tay, không nghĩ tới vai chính cư nhiên dễ nói chuyện như vậy cảm kích nói, Ả kỹ giả Kun thật là thiên sứ. Hệ thống, chắp tay trước ngực. Toát ra rõ ràng kích động cảm xúc, lây dấu chấm than kết cục, nói chuyện không có sử dụng hoàn chỉnh câu kết cấu, trái với mỹ dù nổ ra ra quy. Bất quá, hệ thống chỉ là một cái nhắc nhở, nhân viên công tác sẽ căn cứ chính mình yêu cầu phán đoán muốn hay không tuân thủ, hiện giờ tống giản chỉ là liếc mắt một cái, liền hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ai kẻ đạ ạ ký dạ rõ ràng đối với quý tộc ôm có mánh liệt để phòng tâm lý, ở trước mặt hắn lom vọ ra đại tiểu thư nhân thiết, chỉ biết cấp công tác tăng thêm khó khăn. Quả nhiên là vai chính chịu sao Ngay từ đầu tất nhiên đối với quý tộc Linh tinh tồn tại căm thù đến tận xương thủy Kế tiếp mới có thể cùng hai mạ xả sĩ Bùng nổ liên tiếp bén nhọn xung đột Sau đó lẫn nhau chi gian thành lập Khởi càng ngày càng thâm liên hệ Mà tống giản mục đích là muốn trước cùng Kẻ đạ ạ kỳ dạ trở thành bạn tốt Nói như vậy, giai đoạn trước cùng Chịu kết hạ thâm hậu hữu nghị Hậu kỳ lại nói cho chính hắn là công vị hôn Thê thời điểm mới có thể càng tốt Làm hắn tiếp thu hình hôn này một phương án. Tuy rằng làm như vậy có chút đê tiện, nhưng... Thật sự thực bất việc. 78, chương 78 Ai kẻ đạ ạ kỳ giả cho rằng Tống Giản là rổ xì ặt học viện học sinh, mà có thể đi vào rổ xì ặt học viện, bản thân giống như là có một tầng đáng tin cậy thân phận đảm bảo, sẽ làm người cảm thấy, nàng nhất định thân thế trong sạch, không phải cái gì khả nghi nhân vật. Hiện giờ sắc trời đã tối, Tống Giản lại không xu dính túi, hắn liền nghĩ, tạm thời thu lưu nàng một đêm, bằng không nàng không chỗ để đi. Một người lưu lạc đầu đường, thật sự có chút nguy hiểm. Không chuẩn ngày mai sáng sớm, cha mẹ nàng liền sẽ tiếp nàng đi trở về. Ai kệ đạ ra phòng cho khách cũng không rộng mở, còn bày biện một chút tạp vật. Ai kệ đạ ả kỳ ra đem tạp vật rửa sạch đến một bên khi, nghe thấy dưới lầu truyền đến mầm có chút hoảng loạn thanh âm, như thế nào có thể làm khách nhân rửa chén đâu. thỉnh ngài đặt ở bên kia, giao cho ta tới liền hảo. Kia thiếu nữ thanh âm nhu hòa lại kiên định nói, nguyên nhân chính là vì là khách nhân mới càng không thể cấp chủ nhân ra nhiều thêm phiền tói nhà. Nàng tuyệt đối không phải nhà nước nữ nhi. Ở Doanh Châu, bởi vì từng xuất hiện hôm khác hoàng cùng tướng quân cộng trị thiên hạ lịch sử, thiên hoàng một hệ quan viên quý tộc, giống nhau bị xưng là nhà nước, mà tướng quân một hệ quan viên đại danh, thông thường bị xưng là võ gia. Nhà nước các tiểu thư từ trước đến nay mười ngón không dính dương xuân thủy, tuyệt không sẽ làm rửa chén loại chuyện này. Bất quá, bình thường phú hảo nhân gia nữ nhi, tựa hồ cũng bị phó rong nhóm dưỡng rất là tiểu quý. Hiện giờ có lẽ chỉ có võ gia nữ nhi, còn sẽ làm như vậy đi. Hơn nữa, còn phải là cái loại này gia phong truyền thống võ gia. Bất quá, nhà nước đặc điểm là phi thường ngạo mạn, đồng thời nam tử phong lưu, nữ tử đa tình, võ gia đặc điểm còn lại là phi thường ngoan cố, nam tử chất phác, nữ tử cứng cỏi. Nếu từ vẻ ngoài tới xem nói, kia thiếu nữ hiển nhiên càng như là nhà nước tiểu dưỡng gia tới nữ nhi. Ai kẻ đại ạ kỳ giả như vậy nghĩ, đem rơi dụng thùng giấy tử đều đẩy đến phòng một bên đôi hảo. Lúc này, cửa bỗng nhiên truyền đến thiếu nữ thanh âm nói, "Ta có thể giúp được cái gì sao?" "Nô a." Nay đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm nguyên bản liền có chút xuất thần thiếu niên đột nhiên hoảng sợ, trong tay thùng giấy lập tức ngã trên mặt đất, sai ra đầy đất tạp vật. Hắn trợn to mắt nhìn nàng nói, "Ngươi lên cầu thang vì cái gì, đều không có thanh âm?" Bởi vì mị dù nổ ra không cho phép phát ra âm thanh. Thực xin lỗi tống giản buồn cười nói, "Khả năng ta quá nhẹ." Nàng đi vào phòng trong, ngồi xổm trên mặt đất, cùng kẻ đa ạ kỳ dạ cùng nhau đem trên mặt đất tạp vật nhặt về thùng giấy thiếu niên ngón tay thực thon dài bất quá không ít ngón tay thượng đều dán băng dán tống giản hiếu kỳ nói ạ kỳ dạ cun ngươi ngón tay làm sao vậy không có gì mà kẻ đa ạ kỳ dạ đã bình phục hảo tâm tình ngữ khí lại khôi phục phía trước bình đạm, phía trước luyện tập sắt dao thời điểm không cẩn thận tốc độ quá nhanh ai tống giản lại nhớ tới khi còn nhỏ xem qua một cái về đầu bếp phim hoạt hình tức khắc có chút hưng phấn nói nghe nói Đầu bếp thiết củ cải thời điểm, củ cải phiến muốn mỏng cùng xa giống nhau, dơ lên có thể rõ ràng thấy ánh trăng, là thật vậy trăng. Ai kẻ đại ạ kỳ dạ không có trả lời, hắn nhìn nàng, do dự nói, nhà ngươi. Ấn, là ở thần trong xác sao? Nếu là thần đạo thần quan nữ nhi hoặc là chùa miếu nữ nhi, có lẽ là có thể giải thích trên người nàng kia vừa không giống bình dân ưu nhã cao quý, lại không giống sĩ tộc hoạt bát rộng rãi. Tống giản lại nghiêng nghiêng đầu, hỏi, ta xuất thân, rất quan trọng sao nếu là lấy trước, ai kệ đại ả kỳ giả cũng không sẽ để ý. trước kia hắn cảm thấy, hiện giờ đã là hiện đại xã hội, nào còn có cái gì sĩ tộc, những cái đó còn lấy quý tộc tự cho mình là người, không khỏi cũng quá buồn cười. liên tính tổ tiên đã từng lợi hại quá, hiện giờ không cũng mỗi người bình đẳng sao? nhưng ở Rosiest học viện trung, kia nghiêm ngặt cấp bậc bầu không khí ảnh hưởng hắn, hiện giờ hắn sẽ thói quen tính, muốn trước xác nhận đối phương rồng giỏi mới có thể an tâm bởi vì hắn cần thiết biết chính mình nên lấy phương thức như thế nào cùng thái độ, cùng đối phương ở chung. Rốt cuộc ở có ngự tứ gia, cùng với chế tài lệnh rổ xỉ Ất học viện, nếu là ngươi không có kịp thời nhận ra nào đó học sinh thân phận, sử dụng không thích hợp tìm từ, làm đối phương cảm thấy thất lễ hoặc là đã chịu vũ nụ, liền rất khả năng sẽ chọc phải đại phiền toái. Hiện tại, hắn lại cùng trước kia đồng học bằng hưu gặp mặt, đối phương đều sẽ nói hắn thay đổi rất nhiều. Tài kệ Đa cun, cảm giác trở nên lạnh nhạt Ả Kỳ Dạ Cun hiện tại cảm giác hảo nạo mạn a. Quả nhiên là đi rộ si ax, liền xem thường người. Ngay từ đầu, hắn cũng không cảm thấy chính mình thay đổi, chỉ là cảm thấy, chính mình chỉ là trở nên càng cẩn thận. Chính là sau lại, theo nói như vậy người càng ngày càng nhiều, ai kệ đại Ả Kỳ Dạ chậm rãi tỉnh lại chính mình, phát hiện, hắn có lẽ đích xác trở nên càng thêm hiện thực. Kiến thức tới rồi giai cấp hồng câu có bao nhiêu khó có thể vượt qua lúc sau, hắn đã biết trên thế giới này. Cứ việc tất cả mọi người sinh hoạt ở cùng phiên dưới bầu trời, nhưng chính là có như vậy một bộ phận người, giống như cùng những người khác thân ở bất đồng thế giới. Hắn vô lực phản kháng, chỉ có thể tiếp thu điểm này, mà dù Siat học viện kia đem người với người chi gian không có khả năng bình đẳng coi là theo lý thường hẳn là bầu không khí, cũng làm hắn cùng người khác gặp mặt khi, học xong trước tiên phán đoán, đối phương cùng chính mình đến tuột cùng có phải hay không cùng cái thế giới người. Nếu có phải hay không, vậy không cần lãng phí thời gian. Như vậy hành vi đương nhiên thật không tốt, ải kẻ đạ ả kỳ giả cũng chán ghét như vậy chính mình, chính là hắn chính là khống chế không được muốn đi xác nhận, bởi vì ở trong tiềm thức, hắn đã đem trước xác nhận đối phương thân phận, coi như một loại tự mình bảo hộ phương thức. Tống giản nhìn hắn một bộ khó có thể an tâm bộ dáng, nghĩ nghĩ, trả lời nói, ta kêu Mỹ dù nổ hạ, dị. Phụ thân là quan ngoại giao, cùng mẫu thân cùng nhau ở nước ngoài sinh hoạt. Mỹ dù nổ gia tổ tiên là ở giang hộ phủ, nhiều thế hệ phụng dưỡng tướng quân đại nhân làm tướng quân đại nhân cận vệ võ sĩ kỳ buồn gia tộc ai kẻ đa ạ kỳ dạ tức khắc kinh ngạc nói kỳ buồn kỳ vốn là thượng cấp võ sĩ giống nhau là đại danh nhóm trực thuộc thần tử địa vị pha cao mà nếu là phụng dưỡng tướng quân kỳ buồn tấc địa vị lại càng vì tôn sùng một ít mặc dù là ở hiện giờ quyền quý nhiều như cậu tổ tiên công khanh đầy đất đi dỗ xỉa học viện cũng coi như được với là kim tự tháp đỉnh kia một nắm người mà thấy hắn một bộ ngạc nhiên bộ dáng tống giản cười ngâm ngâm nhìn hắn nói ngươi tin sao Cái gì? Ta liền tính tùy tiện nói bậy, ngươi cũng không biết sao. Cho nên ngươi, rốt cuộc có phải hay không? Tống giản rào hoặc nói, ngươi đoán. Lúc này, thang lầu thượng truyền đến một trận trầm trọng tiếng bước chân, hai người đồng thời quay đầu lại nhìn lại, lại thấy là kẻ đà tiên sinh dẫn theo tống giản đại cái dương, đi rồi đi lên. Bọn họ vội vàng cùng nhau đứng lên, đón đi lên. Ai kẻ đà ạ ký giả tiếp nhận phụ thân trong tay dương hành lý, ổn trọng nói, xin lỗi, ta hẳn là sớm chút dọn đi lên. Tống Giản cảm tạ nói, "Phi thường cảm tạ, ải kệ đạ tiên sinh." Ải kệ đạ tiên sinh nhìn nàng trầm mặc mỉm cười một chút, lại nhìn thoáng qua chính đưa lưng về phía cửa, đem dương hành lý phóng tốt như tử, ý bảo Tống Giản không cần để ý, "Mị dù nô tiểu thư nếu là ác thịnh bằng hữu, tới làm khách tựa như ở chính mình trong nhà giống nhau, không cần câu thúc." Trước kia, ải kệ đạ ạ kỳ dạ bằng hữu rất nhiều, ngày thường luôn là top 5 top 3 cùng nhau hứa hảo đi học tân học, cuối tuần cũng thường xuyên cùng bằng hữu đi ra ngoài tụ hội. Cứ việc hắn tính cách nội liễm, lại cũng có thể cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau cãi nhau hầm ý, nhưng từ thượng cao trung về sau, hắn liền càng ngày càng trầm mặc ít lời, khói gỡ nội hướng. Mới vừa nghe thấy hắn cùng Tống Giản ở nói giỡn, hải kệ đã tiên sinh cũng không biết bao lâu không nghe được quá nhà mình nhi tử ngự khí có điều dao động khi thanh âm, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy cảm thấy vui mừng. Tuy rằng cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc vừa rồi mầm trộm lo lắng nói, lao ra, thiếu gia nên không phải là ở trong trường học yêu đương bị nhà gái gia trưởng phát hiện, cho nên hắn nhẫn tâm chia tay. Kết quả đối phương trực tiếp tư buôn lại đây tìm hắn phụ trách đi. Chờ gian xếp hảo khách nhân lúc sau vẫn là đến cẩn thận hỏi một chút. á thịnh đến tuột cùng có phải như vậy hay không? Bị như vậy đánh gãy lúc sau, về tống giản thân thế liền như vậy mơ hồ không rõ lực qua. Nhưng kẻ đại ả kỳ gian ngược lại không phục nghĩ thẩm, hắn cũng không tin chính mình phán đoán không ra. ở Rosia học viện nhãn lực thấy chính là một loại trọng yếu phi thường sinh tồn năng lực. mà ngày hôm sau. Hắn liền cảm thấy, Tống Giảng khả năng thật là võ ra xuất thân. Đừng nói quyền quý nhà, hiện giờ liền tính là người thường gia nữ nhi, trên cơ bản cũng rất khó làm được dạng sáng 5 giờ rời giường chuẩn bị cơm sáng. Tống Giảng nghĩ thầm, cái này cố định đồng hồ sinh học ta cũng thực tuyệt vọng A. Bất quá, hiện giờ ở nhân gia trong nhà ăn ở miễn phí, cần mẫn điểm tổng không có sai chỗ. Nàng làm tốt cơm sáng, lại đem mặt đất cùng cái bàn toàn bộ lau chùi một lần, chờ đến hải kẻ đạ gia phụ tử rời giường xuống lầu đều bị nàng hiệu suất cấp kinh gây người một chút. À, đại kệ đại tiên sinh, ạ kỳ dạ cun tống giản đem hệ lên tay áo gông, mỉm cười nói, buổi sáng tốt lành. Đại kệ đại ạ kỳ dạ lấy ra di động, cẩn thận lại nhìn thoáng qua, 6 giờ, không sai. 6 giờ cũng đã làm tốt 3 người phân cơm sáng, còn nhân tiện làm xong một lần việc nhà. Rõ ràng từ bề ngoài xem căn bản là một cái bút bê tây dương tiểu nhu thiếu nữ, vì cái gì như vậy có khả năng? Hắn xoa xoa vốn là có chút hỗn độn tóc đen. Cảm thấy thế giới quan của mình đã chịu đánh sâu vào, ngươi là ốc đồng cô nương sao. Tống giản cười mà không đáp nói, ạ kỳ dạ côn muốn phụ trách rửa chén Nga. Ái kệ đạ ạ kỳ dạ. Nga. Ái kệ đạ tiên sinh quay đầu nhìn về phía chính mình như tử. Ái kệ đạ ạ kỳ dạ. Làm gì. Ái kệ đạ tiên sinh hơi hơi hé miệng, dung khẩu hình không tiếng động lại lần nữa xác nhận nói, Thật, không, là, ta, nhi, tức, phụ, sao. Ái kệ đạ ạ kỳ dạ khẳng định nói. Không phải, hắn xoay người hồi trên lầu, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo đi. Chờ hắn lại lần nữa xuống lầu thời điểm, tống giản lại hoảng sợ. Mới vừa rồi cái kia cao lớn đĩnh bạn, chỉ là ăn mặc đơn giản màu đen áo thun, phát họa ra mảnh khảnh vai tuyến cùng thon chắc eo bụng đường cong, liền cũng đủ thoải mái thanh tân xoáy khí thiếu niên, thay lý lên càng thêm xoáy khí khéo léo chế phục sau, lại ngược lại thường thường vô kỳ lên. Hắn cúi đầu, hơi hơi câu lụ eo, nguyên bản ở nhà toàn bộ về phía sau lót đi. Quang Minh chính đại lộ ra anh tuấn mặt mày đầu tóc, cũng toàn bộ trải xuống dưới, cơ hồ chặn đôi mắt. Không chỉ có như thế, hắn còn mang lên một bộ mắt kính, đem chính mình kia thon dài như công bút hỏa tú lệ đôi mắt, canh phòng nghiêm ngặt giấu đi. Liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ cảm thấy là cái khí chất lược hiện âm trầm u buồn, gọi người không nghĩ tới gần, ném vào đám người đảo mắt liền tìm không đến ra hỏa. Vì cái gì thấy hắn ngồi ở bàn an bên, túi đầu chuyên tâm đánh cả vạt, tống giản do dự sau một lúc lâu, vẫn là không nhịn xuống hỏi Muốn đem mặt ngăn trở a Rõ ràng như vậy đẹp mặt, rất đáng tiếc a Nghe vậy, ải kệ đa ạ kỳ ra dừng một chút. Hắn ngẩng đầu lên, lại thấy tống giản vẻ mặt thản nhiên, giống như vừa rồi trắng da khích lệ hắn mặt đẹp người không phải chính mình giống nhau. Hắn nghe nói, muốn võ da người trắng da thổ lộ tiếng lòng, đối bọn họ tới nói liền cùng muốn giết bọn họ giống nhau khó chịu. Như vậy vừa thấy, nàng lại không giống như là võ da nữ nhi. Ải kệ đa ạ kỳ ra nói, ta không nghĩ dẫn người chú ý vì cái gì a bị theo dõi nói thực phiền thoái tống giản liền không nói mà ở kệ đạ ạ kỳ dạ lên lầu thời điểm ải kệ đạ tiên sinh đã ăn xong cơm sáng ra cửa nhập hàng đi giờ phút này nàng ngồi ở kệ đạ ạ kỳ dạ đối diện chống cằm nhìn hắn nghĩ thầm cái này cốt truyện loại này không nghĩ chính mình mỹ mạo dẫn người chú ý vai chính cố ý che giấu chính mình cốt truyện loại này thoạt nhìn thường thường vô kỳ đôi mắt tử cơ duyên xảo hợp dưới đột nhiên bị đâm bay hoặc là đánh bay mắt kính Sau đó bị phát hiện kinh người Mỹ mạo có chuyện. Liên cùng cổ trang phim truyền hình, nữ giả nam trang nữ tử bị đánh bay mũ, tóc dài rơi xuống, mới có thể bị người kinh ngạc phát hiện là nữ tử giống nhau kinh điển. Tốt, ta hiểu được. Tống giản gật gật đầu. Ai kẻ đa ạ kỳ ra. ngươi minh bạch cái gì? Hắn không nghĩ dẫn người chú ý, là vì chính mình đi học thời điểm có thể qua đến an ổn một ít, này không phải một kiện làm người vui sướng sự tình. Tống giản biểu tình lại như thế nhẹ nhàng, làm hắn trực giác cảm thấy. Bọn họ hai cái tưởng, đại khái không phải cùng sự kiện. Chính là Tống Giản hài hước nói, người gương mặt thật chỉ có thể cho chính mình thích người xem sao. 79, chương 79. Nghe thấy lời này, ải kệ đà ả kỳ dạ trầm dãi tựa hồ không phản ứng lại đây, ngự khí cổ quái ha. Một tiếng. Nhưng Tống Giản chỉ là mỉm cười nhìn hắn, giống như phi thường hiểu biết giống nhau. Nàng hẳn là thần quan gia nữ nhi. Ải kệ đà ả kỳ dạ xác định nghi thầm, chỉ có cái loại này phương ngoại chi nhân. Mạch nào mới có thể cùng thường nhân có điểm không giống nhau. Mà chờ đến ăn xong cơm sáng, Tống giản thói quen tính đem kẻ đà ạ kỳ dạ đưa đến cửa, mở miệng đưa tiếng nói, "Ạ kỳ dạ cun, trên đường cẩn thận." Ai kẻ đà ạ kỳ dạ nhìn trên mặt nàng ôn nhu mỉm cười, trong lòng có chút khác thường nói, "Ngươi không đi đi học sao?" "Cái này sao? Tạm thời ta sẽ ở nhà chờ ạ kỳ dạ cun trở về nga." Thấy nàng tuy rằng ý cười doanh doanh, nhưng thái độ lại rất là kiên định, ai kẻ đà ạ kỳ dạ do dự một chút, cuối cùng không có lại khuyên hắn cất bước đi ra gia môn lại ở chuyển qua góc đường thời điểm do dự một chút dừng lại bước chân hắn quay đầu lại nhìn lại rõ ràng đã nhìn không thấy cái kia thiếu nữ lại vẫn là có chút rời không ra tầm mắt bị nữ hải tử đưa ra gia môn đối hắn nói trên đường tiểu tâm ta sẽ ở nhà chờ ngươi trở về nga cảm giác thật là kỳ quái a từ mẫu thân ở hắn nghiên ấu khi qua đời sau trừ bỏ mầm hải kệ đại ạ kỳ dạ liền cơ hồ rốt cuộc không ở trong sinh hoạt Như thế thân mật tiếp xúc quá nữ tính, mà mầm cũng chỉ là lại đây công tác, có chính mình gia đình, phía trước, hắn chưa từng cảm thấy chính mình cùng phụ thân hai người sinh hoạt phương thức có cái gì không đúng, nhưng thẳng đến hôm nay, ải kẹ đạ ạ kỳ giả mới có chút mạc danh nghi đến. Nguyên lai like trong nhà có nữ tính, là loại cảm giác này sao? Thật giống như, liền không khí đều mềm mại rất nhiều. Cùng những cái đó trên cơ bản đều từ tài xế đón đưa quyền quý nhóm bất đồng, bình dân xuất thân rỗ sỉ học sinh. Có không ít vẫn như cũ sẽ đi nhờ giao thông công cộng đi học, tỉ như xe đạp hoặc là tàu điện ngầm. Ai kẻ đạ ạ kỳ dạ là tàu điện ngầm phái, xuống xe trạm danh chính là lấy học viện tên mệnh danh rổ xỉ Ất học viện trạm. Mà mỗi một lần, đều sẽ có một ít người nhìn chằm chằm hắn xem, sau đó bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, người kia là rổ xỉ Ất học viện học sinh ai. Không thể nào, rổ xỉ Ất học viện học sinh vì cái gì còn sẽ ngồi xe điện ngầm A. Bởi vì là bình dân đi. Mấy năm gần đây không phải bình dân cũng có thể nhập đọc rổ si học viện sao? Ai? Có thể cùng như vậy bao lớn nhân vật hải tử đương đồng học, về sau nhân mạch nhất định rất lợi hại đi. Thật tốt ta! Mỗi một lần, hải kẻ đạ ạ kỳ dạ đều sẽ nhịn không được ở trong lòng yên lặng phung tảo. Thật là ngượng ngùng a. tuy rằng là rổ si học viện học sinh, nhưng vẫn là ngồi xe điện ngầm đi học. Luôn mồm bình dân bình dân, các ngươi cũng không phải cái gì phú quý nhân gia đi. Xin lỗi, muốn cho các ngươi thất vọng rồi những cái đó đại nhân vật hải tử cũng sẽ không đem chúng ta để vào mắt, nhân mạch lợi hại gì đó, hoàn toàn sẽ không đâu. Hắn trầm mặc ít lời ra chạm tàu điện ngầm, đi hướng trường học. Dân dân mà, ở cùng phương hướng, hắn đương nhiên gặp rất nhiều đồng học. Bất quá này đó từ giáo ngoại hướng trường học đi học sinh, phần lớn đều là bình dân học sinh, ở người thường đàn trung, bọn họ trên người rổ xỉ ạt giáo phục làm cho bọn họ có vẻ giống như là ở sáng lên giống nhau dẫn nhân chú mụ. Chính là... Theo càng ngày càng tiếp cận cửa trường, thấy được càng ngày càng nhiều siêu xe, trực tiếp đem những cái đó ở vào học viện kim tự tháp đỉnh bọn học sinh đưa đến cửa. Phía trước ở trong đám người ngẩng đầu ưỡn ngực bình dân bọn học sinh, liền đều không tự giác hơi hơi cúi đầu, hiện ra lẩn tránh cùng đen tối bộ dáng. Thuần huyết nhóm dáng người thẳng, mắt nhìn thẳng từ đại môn ở giữa đi vào trường học, mà tạp huyết nhóm đều điệu thấp từ đại môn hai bên tiến vào. Hơn nữa, nếu là thấy chính mình khả năng sẽ cùng thuần huyết đồng thời bước vào cổng trường. Tập huyết nhóm đều sẽ theo bản năng tạm dừng một chút, làm đối phương đi trước. Nếu là phát hiện chính mình cùng thuần huyết tại hành tẩu trong quá trình, trước sau khoảng cách thân cận quá, tập huyết liền sẽ bất an thả chậm bước chân, thẳng đến đối phương đi tới ly chính mình 3 bước xa phía trước, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Liên sóng vai mà đi đều không cho phép, liền càng đừng nói từ sau lưng đuổi kịp và vượt qua. Đã từng có người không hiểu quy tắc, làm như thế mạo phạm việc, liền bị ngự tứ gia hạ đạt chế tài lệnh. Những cái đó vi phạm lệnh cấm người thảm trạng Lệnh còn thừa bọn học sinh đều bị kinh hồn tăng đảm, thật cẩn thận học xong tuân thủ quy củ. Ai kệ đại ạ kỳ dạ đã thực thói quen này một bộ. Hắn đầu tiên là làm một vị vừa mới xuống xe đại tiểu thư đi trước, sau đó quy quy củ củ từ sân biên tiến vào, đi tới chính mình phòng học cửa. Rosius học viện hiện tại tuy rằng cho phép bình dân nhập học, nhưng chiều ban lại là tách ra. Bình dân cùng bình dân một cái ban, sĩ si tộc lúc sau cùng sĩ si tộc lúc sau một cái ban. Cứ việc xã hội thượng có chút phê bình thành Cho rằng đây là khác nhau đối đãi, nhưng kẻ đại ạ kỳ giả hiện tại ngược lại cảm thấy, không chuẩn trường học đã là ở nỗ lực bảo hộ bọn họ. Gần là cùng sĩ tộc lúc sau một cái trường học liền như thế gian nan, nếu là còn muốn ở một cái lớp ngày đêm ở chung, kia quả thực chính là tra tấn. Vạn nhất cùng ngự tứ ra một cái ban, chỉ sợ muốn liền hô hấp cũng không dám. Đều là bình dân, ngược lại càng nhẹ nhàng một ít. Kỳ mu giả, ai kẻ đại ạ kỳ giả ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, nhìn về phía ngồi cùng bàn nói. Gần nhất trường học có học sinh chuyển trường sao? Học sinh chuyển trường? Không biết. Bất quá chúng ta bình dân ban hẳn là không có bọn họ tự rêu sưng hô chính mình vì bình dân ban, nhưng kỳ thật bình dân ban học sinh cũng không thiếu các loại công ty chủ tịch hải tử. Ở thường nhân trong mắt, đại bộ phận cũng coi như là xã hội thượng lưu con nhà giàu. Kỳ mù giả nhún vai nói, bất quá ta không biết những cái đó sĩ tộc ban tình huống, ta cũng không dám hỏi thăm. Đích xác. Không ai dám ở những cái đó sĩ tộc hậu duệ bọn học sinh trước mặt tùy tiện ngó đầu. Ai kẻ đại ạ kỳ dạ liền hỏi nói, vậy ngươi biết Mị Dù nổ cái này họ sao? Cụ thể địa phương Giang Hộ phủ Mị Dù nổ ra, kỳ mù giả mẫu thân là Doanh Châu đỉnh cấp học phủ, Đế quốc đại học giáo thụ, nghiên cứu đó là lịch sử. Có lẽ là mưa dầm thấm đất. Kỳ mù giả đối với quý tộc lịch sử cũng rất là hiểu biết. Chỉ là hắn đặc biệt thích đem những cái đó quý tộc gia tộc trong lịch sử toàn thịnh thời kỳ, cùng tình huống hiện tại đối lập thường thường liền cảm thán thủng thức một phen, nói cái gì đó xuống dốc xuống dốc linh tinh nói, gọi người thực lo lắng nếu như bị những cái đó thuần huyết nghe qua, nói không chừng liền sẽ bị hạ đạt chế tài lệnh. nô, no, gia hộ phủ mi dù nổ ra, gia huy là phủ tuyến đồng văn kia ra sao? kỳ mù dạ có vẻ có chút kinh ngạc, ngươi hỏi cái này làm cái gì? hắn kia một bộ loại này gia tộc cùng ngươi hoàn toàn không đắc biên a kinh ngạc bộ dáng, làm kẻ đại ạ kỳ dạ có chút chần chờ nói, bị dù nổ ra, rất lợi hại. Kỳ mù dạ nhìn hắn, mở to hai mắt nhìn cười, ngươi cho rằng cái gì gia tộc đều có thể dùng đồng văn. Đồng văn trước kia là hoàng thất sử dụng hoa văn. Nếu nói cúc văn là cách điệu tối cao hoa văn, như vậy đồng văn chính là đệ nhị cách điệu cao hoa văn. Từ bị sau thể hồ thiên hoàng ban cho ngay lúc đó sổ gồn đại tướng quân sau, cái này hoa văn cũng chỉ có lợi hại nhất võ sĩ gia tộc mới có tư cách sử dụng. Mỹ Dù nổ ra đời thứ nhất gia chủ là sơ đại tướng quân nghĩa huynh đệ, từ nhỏ phụng dưỡng tướng quân. Hậu đại cũng toàn vì tướng quân hậu duệ trực thuộc thần tử. Đời thứ hai Mỹ dù nổ ra gia chủ nên thú tướng quân cái thứ ba nữ nhi, đồng thời bị tướng quân phân ban đồng văn trở thành đồng văn võ gia. Đất phong lịch sử tối cao đạt tới quá 30 mươi văn thạch, mặc dù đặt ở quản lý một phiên quốc thủ đại danh trung, cũng coi như là phá lệ cường thịnh thế lực. Ai kẻ đại ả kỳ dạ dừng một chút, lại rất bình tĩnh biết, này đó lịch sử hiển hách lại do người cũng là vài trăm năm trước sự tình. Bởi vậy hắn chấn định nói, kia hiện tại đâu? Hiện tại sao kỳ mũ ra lắc lắc đầu, lại là kia phó hắn quen làm thở dài bộ dáng, đương nhiên vẫn là suy sụp. Cận đại khi chế độ dung chuyển thay đổi, nhà nước đảo còn hảo, nhưng võ gia Súng kiếp đại pháo thời đại, đao kiếm còn có ích lợi gì chỗ. Đại bộ phận võ gia đều đã biến mất, mì rù nổ ra xem như cũng không tệ lắm. Hiện giờ mị rù nổ ra ra chủ tự hồ tại ngoại giao bộ đảm nhiệm chức vụ đi. Bộ ngoại giao, ai kẻ đà ả ký giả theo bản năng nhấp nhấp môi, phát hiện các loại chi tiết. Hồ đều cùng thiếu nữ ngày đó tự báo ra môn tin tức đối thượng. Chính là, nàng thoạt nhìn thật sự không giống xuất thân gia giáo nghiêm ngặt võ mọi nhà tộc nữ hải. Kỳ Mụ dạ. Mà lúc này, một học sinh sắc mặt tái nhợt vọt vào phòng học. Kỳ Mụ dạ hơi hơi sửng sốt nói, "Làm sao vậy? Kiếm đạo bộ người tới. Ta nghe nói bọn họ là tới tìm ngươi." Kia học sinh ngày thường cùng kỳ Mụ dạ quan hệ rất là thân cận, nhưng giờ phút này lại có vẻ có chút sợ hãi tới gần hắn. Mà Kiếm đạo bộ bộ trưởng chính là ngự tứ gia trung cổ gạ quẻ kỳ cũng là bốn người chung, duy nhất một cái xuất thân võ gia cổ gạ gia gia huy cũng là đồng văn năm bảy chia đều đồng rất nhiều thời điểm đều là từ hắn chỉ huy kiếm đạo bộ thành viên phụ trách đem chế tài lệnh giáp mặt truyền lại cấp bị chế tài học sinh trong ngay mắt toàn bộ phòng học tựa hồ đều an tĩnh xuống dưới kỵ mù da mặt tựa hồ lập tức hoàn toàn cứng lại rồi đột nhiên có cái nữ sinh nhảy dựng lên hỏng mất nói khẳng định chính là bởi vì ngươi cả ngày đối với những cái đó sĩ tộc gia tộc lịch sử thở ngắn thang dài động bất động liền nói cái gì xuống dốc xuống dốc mới có thể mạo phạm đến bọn họ đều kêu ngươi thiếu đối vài thứ kia soi mói kỳ mù dạ sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn nàng lại nói cái gì cũng nói không nên lời nàng là kỳ mù dạ bạn gái giờ phút này nửa là khủng hoảng nửa là phẫn nộ kích động nước mắt đều chảy xuống dưới mà kỳ mù dạ tâm đều bởi vì sợ hãi mà co lại lên ngay từ đầu Hắn thật là bởi vì đơn thuần thích lịch sử, cho nên ở nhìn thấy toàn thịnh thời kỳ cùng hiện tại ra cảnh kém cực đại gia tộc Hậu Duệ Khi, trong lúc vô ý cảm khái vài câu, chính là sau lại, thấy vẫn luôn không ai để ý, hắn liền cho rằng ngự tứ ra cũng không sẽ để ý, mà không có cố kỵ. Thấy thế, ải kẹ đà ạ kỳ dạ tâm chậm rãi chậm đi xuống. Đây là chế tài lệnh lần đầu tiên phát sinh ở cách hắn như thế chi gần địa phương. Chính là hắn cùng lớp đồng học, thậm chí chính là hắn ngồi cùng bàn. Ả kỳ dạ cun Hoan nên trở về, bởi vì tan học khi, vừa lúc là trong nhà liệu Lý Đình buôn bán thời gian, ai kệ đại ạ kỳ dạ vẫn luôn là từ cửa sau trở về. Phụ thân hắn ở phòng bếp bận rộn, giống nhau cũng không rảnh lo hắn, phải đợi hắn lên lầu đổi hảo quần áo, viết xong tác nghiệp xuống dưới hỗ trợ khi, mới có thể nói thượng một câu, đã trở lại. Sau đó kệ đại ạ kỳ dạ liền sẽ trả lời, đúng vậy. Nhưng lúc này đây, hắn vừa mới chuẩn bị lên lầu, liền đung nhiên nghe thấy được một câu nhẹ nhàng thăm hỏi. Hắn quay đầu lại nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện, ngồi ở quầy thu ngân sau. Thế nhưng là hôm qua mới đột nhiên xuất hiện thiếu nữ. Mà nơi đó, từ trước đến nay đều là tạt Sủu Nổ Tệ ấy lao bản nương vị trí. Ai kẻ Đạ Ả Kỳ giả còn nhớ rõ, khi còn nhỏ mẫu thân còn ở thời điểm, liền vẫn luôn ngồi ở quầy thu ngân sau. Nàng mỉm cười ôm kẻ Đạ Ả Kỳ giả nói, chờ về sau A Thịnh trưởng thành, kế thừa tạt Sủu Nổ Tệ ấy, vị trí này chính là A Thịnh thê tử lạc. Sau lại nàng qua đời, thật sự không có cách nào thời điểm. Hải kẻ đạ tiên sinh mới làm ở nhà bọn họ công tác rất nhiều năm mầm hỗ trợ thu bạc, lại còn bởi vậy bị người nghĩ lầm mầm cùng phụ thân hắn chi gian có cái gì ái muội. Chờ đến hải kẻ đạ ạ kỳ giả trưởng thành một chút sau, mầm liền lập tức đem vị trí nhường cho hắn cái này người thừa kế. Sau lại hắn muốn đi học, mầm mới lại lâm thời thế thân đi lên. Nhưng, mầm là thâm chịu tin cậy lão công nhân, cái này thiếu nữ như thế nào. Hắn kinh ngạc nói, ngươi như thế nào tại đây. Mà tống giản đối vị trí này đặc thù tính không hề khái niệm. Nàng đối với doanh châu xã hội cũng không quen thuộc, cũng không rõ ràng loại này dân gian văn hóa, hệ thống cũng sẽ không nhắc nhở cái gì, bởi vì kẻ đại ạ kỳ giả ở nguyên quốc truyện, chỉ là ở nữ chủ ẹ e xả cả dù cô lên sân khấu trước, thượng một cái bị ngự tứ gia chế tải phá hôi. Về hắn kỹ càng tỉ mỉ giả thiết, không có khả năng như quan trọng nhân vật như vậy mọi mặt chú đáo. Nếu là cùng quan trọng nhân vật có quan hệ văn hóa, tống giản mới có thể rất rõ ràng. Nàng cười trả lời nói, mầm tiểu thư vừa rồi gọi điện thoại tới nói. Hôm nay khả năng muốn hơi vãn một chút mới có thể đến, cho nên ai kệ đạ tiên sinh khiến cho ta lại đây hỗ trợ thu bạc. Làm sao vậy? Như là đã nhận ra sắc mặt của hắn không được tốt xem, tống giản có chút chần chờ nói, phát sinh chuyện gì sao? Ai kệ đạ ạ kỳ ra nhìn chăm chú nàng, đông nhiên có chút muốn hỏi, nhà của ngươi huy là phủ tuyến đồng văn sao? Chính là không biết vì cái gì, hắn đông nhiên có chút sợ hãi được đến trả lời. Nhớ tới hôm nay buổi sáng, còn thần thái phi dương kỳ mụ dạ, tới rồi buổi chiều khi. Một người ngồi ở trong một góc, lẻ loi chật vật tư thái, hải kệ đạ ạ kỳ dạ cắn chặt răng nói, không, không có gì. Liên lập tức lên lầu. 80, trường 80. Quay rời, ạ kỳ dạ cun. Tống giản nhẹ nhàng gõ gõ môn, do hỏi, cơm chiều làm tốt, hải kệ đạ tiên sinh làm ơn ta đưa lên tới, có thể mở cửa sao? Ngồi ở án thư nhìn chầm chầm tác nghiệp đã phát nửa giờ đốc, lại một chữ cũng xem không đi vào thiếu niên nghe thấy thanh âm, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa. Chính là không biết vì cái gì, hắn cảm giác đứng dậy đi mở cửa, là một kiện rất mệt sự tình, mà hắn cơ hồ không có có thể hành động sức lực. Thấy phòng trong chậm chạp không có động tĩnh Tống Giản lại hỏi, Ả Kỳ dạ cun, cool. người ở đâu? Mà khách nhân tới đưa cơm chiều, chính mình nhưng vẫn không theo tiếng nói, đích xác quá kỳ cục Ai kẻ đạ Ả Kỳ dạ lúc này mới thở dài, cảm giác chính mình như thế mệt mỏi chống cái bàn, miễn cường đứng lên, đi qua, mở ra môn. Thiếu niên không có tháo xuống mắt kính cũng không có đem đầu tóc liêu đi lên, hắn cũng chỉ là thay đổi thân quần áo, cả người đều có vẻ có chút thất thần. hắn nhẹ giọng hỏi, miêu tử tỷ đâu? nàng con không có tới sao? dĩ vãng đều làm mầm đem cơm chiều đưa lên tới. tống giản mỉm cười nói, nàng tới rồi, ở dưới thu bạc đầu. nàng quan sát đến sắc mặt của hắn, thử nói, ta có thể đi vào sao? ai kẻ đã ả kỳ dại trầm mặc một chút, giống như cảm thấy không có gì không thể, liền buông lỏng ra nắm then cửa tay cánh tay tránh ra thông hướng phòng trong con đường. Tống giản thoạt nhìn thật cao hứng, như vậy, xin thứ cho ta cái giày. Nàng vững vàng bưng phong cơm triệu mâm đồ ăn, bước đi nhẹ khẽ trải qua hắn bên người. Ai kẻ đả ạ kỳ giả đóng cửa lại, từ trong một góc đem gấp lên bàn nhỏ trên sàn nhà giá khởi, sau đó lại từ tủ bắt lấy ra hai cái đệm, một bên phóng hảo một cái, liền ngồi xếp bằng ngồi xuống. Mà cùng hắn chỉ suy xét như thế nào thoải mái như thế nào ngồi bất động, hắn thấy Tống giản quy quy củ củ ngồi quỳ ở đối diện. Kiều lưng thẳng thắn đem một đĩa một đĩa đồ ăn nước canh, nghiêm cẩn ở trước mặt hắn bố hảo, ngay sau đó liền đôi tay giao điệp đặt ở trên đùi. Pháp luật nghiêm nhiên. Nếu ngươi thật là mị dù nổ ra nữ nhi kẻ đả ạ kỳ giả nhịn không được nói, ngươi cha mẹ biết ngươi vì ta người như vậy chia thức ăn, sẽ không sinh khí sao? Tống giản bị hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mở miệng một thứ, cấp làm cho sửng sốt một chút. Nhìn nàng mờ mịt vô tội tú mỹ khuôn mặt, Hải kẻ Đả ạ kỳ già phiền nuốt cầm lấy chiếc đũa, lại không hề ăn uống. Hắn vì chính mình giận cho đánh mèo muộn thanh nói, thực xin lỗi. Không quan hệ. Tống giản chậm rãi chớp chớp mắt, ngươi từ trường học trở về lúc sau, tâm tình tựa hồ liền không được tốt. Có thể cùng ta nói nói xem sao. Thấy hắn yên lặng vô ngữ nắm chặt chiếc búa, nàng không cấm dùng đầu gối đi gì ngồi xuống hắn bên người, lo lắng nói, ngươi bị người khi dễ. Thấy hắn buông xuống đầu không nói một lời, trên mặt đầu tóc lại cơ hồ che khuất khuôn mặt, tống giản rốt cuộc nhịn không được nói, xin thứ cho ta thất lễ. Nàng vươn tay đi Vén lên hắn kia vẫn như cũ rũ ở trước mắt tóc dài, muốn kiểm tra hắn trên mặt hay không cất dấu vết thương. Xuyên thấu qua kia phó quên gỡ xuống tới kính phẳng mắt kính, Ải kẹ đạ ạ kỳ dạ thấy rõ tống giản kia gần trong găng tức, chàng ngập lo lắng cùng quan tâm mặt. Nàng lớn lên như vậy mỹ lệ, trên mặt ôn nhu lại là như vậy rõ ràng, làm người không cấm liền tưởng đối nàng tâm sinh ảo tưởng, ảo tưởng nàng là trên thế giới thiện lương nhất, nhất bất đồng nữ hải tử. Có lẽ nàng thật là sĩ tộc xuất thân nhưng nàng có lẽ cùng rổ xì ạt học viện những cái đó ra hỏa một chút cũng không giống nhau ai kệ đại ạ kỳ dạ không cấm cuộn lên đặt lên bàn ngón tay thấp giọng nói nhà của ngươi huy là phụ tuyến đồng văn sao tống giản mềm mại ngón tay phất quá hắn thái dương lông mày còn có khuyết mắt bên môi cùng với cằm chờ thực dễ dàng bị xem nhẹ vết thương địa phương sau đó lại cầm hắn tay mở ra hắn bàn tay kiểm tra chỉ khớp xương thượng có hay không chảy ra tay nàng thực cấm áp làm kệ đại ạ kỳ dạ tâm nhịn không được vì này rung động Nàng hỏi, vấn đề này rất quan trọng sao? Ngươi biết chế tài lệnh sao? Ta biết. Tống giản sắc mặt khó coi lên, ngươi bị hạ đạt chế tài lệnh sao? Vì cái gì? Nàng khẩn trương, làm kẻ đạ ạ kỳ dạ cảm thấy một tia ấm áp. Nàng ở quan tâm hắn sao? Cái này làm cho hắn khôi phục một ít sức lực, một ít nói hết sức lực. Không phải ta, là bằng hữu của ta. Ai kẻ đạ ạ kỳ dạ phát hiện nàng kiểm tra xong chính mình trên tay có hay không vết thương sau, ngón tay còn nắm hắn đầu ngón tay không khỏi có chút không được tự nhiên rút ra tay, sau đó lại mặc danh hối hận chính mình vì cái gì muốn rút ra, hắn là ta ngồi cùng bàn, Hắn thực am hiểu lịch sử, đối môi cái gia tộc quá khứ rõ như lòng bàn tay, có lẽ do so nào đó thuần huyết còn muốn hiểu biết gia tộc bọn họ ra phả. Hắn, có đôi khi sẽ đối những cái đó đã từng hiển hách nhất thời, hiện giờ lược hiện xuống dốc gia tộc, phát ra tiết hận thanh âm, nói chút xuống dốc ra, thật đáng tiếc linh tinh nói. Tống giản đã biết đã xảy ra cái gì, nàng thở dài. Ai kẻ đả ạ kỳ dạ nhìn chăm chú nàng rũ xuống đôi mắt bộ dáng, cẩn thận mà khẩn trương quan sát đến nàng mỗi một kia thần thái biến hóa, nếu là nàng cảm thấy ký mụ dạ nói những lời này đó, cho nên xứng đáng bị chế tài nói, hắn liền sẽ lập tức đem nàng đẩy ra. Nhưng cũng may, nàng vẫn luôn đều nhíu lại mày, có vẻ cũng không thoải mái. Ai kẻ đả ạ kỳ dạ liền tiếp tục nói đi xuống nói, hôm nay, Ngự tứ gia đối hắn hạ đạt chế tài lệnh, Kiếm đạo bộ thành viên tới hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, ta liền ở hắn bên cạnh liền ở ta trước mặt. Nhìn hắn một bộ đã chịu cực đại kích thích cùng đả kích tinh thần xa suốt bộ dáng, tống giảng nghĩ thầm, nhiều đáng thương a. Nếu là dựa theo nguyên cốt chuyện tới nói, tiếp theo cái bị chế tài, hẳn là chính là ngươi. Nang nhìn hắn, như là nhìn một đóa sắp chịu đựng gió tác mưa sa hoa. Mà kệ đả ạ kỳ dạ phảng phất tinh bị lực tận nói, chính là ta cái gì đều làm không được. Ta chán ghét những cái đó đem hắn cặp sách từ cửa sổ quăng ra ngoài, ở hắn bàn học thượng vẽ xấu. Lấy kéo đem tóc của hắn cắt đến lung tung rối loạn người. Chính là ta lại một câu ngăn lại nói cũng nói không nên lời. Nếu ta chạm đi ra ngoài, sẽ chỉ là chúng ta hai người cùng nhau bị chế tài. Ta cũng chỉ là, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được, chính mình không gia nhập trong đó mà thôi. Nói tới đây, hắn nhẹ giọng nói, ngươi sẽ cảm thấy đối ta thực thất vọng sao. Tống giản dùng ngón tay đem hắn tóc mái sau này sơ đi, lộ ra hắn thần sắc thống khổ mặt. Nàng nhẹ giọng nói, sẽ không... Bởi vì ngươi đã đối chính mình cảm thấy như thế thất vọng, mà sẽ đối chính mình cảm thấy thất vọng người, đều còn không cần người khác lại đối bọn họ thất vọng. Nàng như là vì trong mưa to ở chi đầu lung lay sắp đổ đóa hoa, khởi động ô che mưa người, đem kẻ đạ ạ kỳ giả nhẹ nhàng ôm lấy. Nàng chấn an nhẹ nhàng trụt phủi hắn phía sau lưng, ôn nhu nói, ta sẽ bổi ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Mà kẻ đạ ạ kỳ giả cuối cùng cũng vẫn là không có được đến, về thiếu nữ gia huy hay không là phụ tiến đồng văn trả lời. Có lẽ hắn kỳ thật, cũng cũng không có như vậy muốn biết. Ngày hôm qua đến Doanh Châu lúc sau, Tống Giản liền dùng di động cho cha mẹ gửi đi một cái, báo cho chính bọn họ đã tới Doanh Châu, không cần lo lắng tin nhắn. Sau đó liền dứt khoát quyết đoán tắt đi di động. Lúc này qua một ngày, nghĩ đến Mỹ dù nổ vợ chồng cảm xúc có lẽ đã su với ổn định, Tống Giản mới thật sâu hít vào một hơi, một lần nữa khởi động máy. Cũng may hộp thư cùng cuộc gọi nhỡ, không có nàng trong tưởng tượng 99 như vậy điên cuồng cuộc gọi nhỡ chỉ có 4 cái. Thực phù hợp võ gia khắc chế truyền thống, một cái là trong nhà máy bản, hai cái là Mị Du nổ phu nhân số di động, một cái là Mị Du nổ tiên sinh dây số. Tin tức chỉ có hai điều. Mị Du nổ phu nhân đã phát một cái, ngươi là ta cả đời này lớn nhất thất bại cùng sỉ nhục. Mà Mị Du nổ tiên sinh phát tới chính là: "Tình, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?" Mặc dù bọn họ cũng không phải phụ mẫu của chính mình, nhưng thấy Mị Du nổ phu nhân như vậy nghiêm khắc tìm từ khi, Tống giản vẫn là nhịn không được răng đầu tê một tiếng. Nàng có điểm lo lắng tưởng, sẽ không chính mình gọi điện thoại qua đi, sẽ bị trực tiếp quải rất đi. Nhưng căn cứ nàng quan sát, nàng cảm thấy mị dù nổ tiên sinh tính cách càng vì ôn hòa một ít, mà mị dù nổ phu nhân tắc tương đối ngoan cố. Vì thế nàng bắt thông mị dù nổ tiên sinh điện thoại. Phu thân đại nhân, tỉnh là ta. Phu thân đại nhân, ta đã ở Doanh Châu tìm được rồi cho ở Tống Giản suy nghĩ sau một lúc lâu, cũng không biết nên nói chút cái gì thích hợp, liền dứt khoát nói thẳng nói. Ta hy vọng có thể nhập đọc rổ xỉ ặt học viện. Mì dù tiên sinh trầm mặc đi xuống. Có lẽ hắn đang cảm giác không thể tưởng tượng, vì cái gì chính mình nữ nhi sẽ ở rời nhà trốn đi lúc sau, còn có thể như thế đúng lý hợp tình tiếp tục hướng cha mẹ đưa ra yêu cầu. Người mẫu thân thực thương tâm. Cuối cùng hắn nói, hiếu là quan trọng nhất, chẳng lẽ chúng ta không có đã dạy ngươi? Phụ thân đại nhân nhưng tống giản không có hứng thú cùng hắn thảo luận hiếu đạo đến tột cùng là cái gì, đối với võ già cha mẹ tới nói. Cái gọi là hiếu đạo đó là con cái muốn vô điều kiện nghe theo cha mẹ hết thẻ an bài. Giọng nói của nàng càng thêm kính cẩn nghe theo, lại trước sau kiên định nhắc lại một lần chính mình yêu cầu, ta thật sự hy vọng ta có thể nhập đọc rổ xỉ ặt học viện. Vì cái gì? Mị Dù nổ tiên sinh nghi hoặc khó hiểu, không khỏi không vui nói, ngươi đi đến cậy nhờ hai gia sao? Ta còn không có cùng bất luận kẻ nào liên hệ quá. Tống giản rất rõ ràng võ ra đối với mặt mũi coi trọng. Này có lẽ là doanh châu khó nhất lấy chịu đựng sỉ nhục một đám người, nhưng cố tình lại dễ dàng nhất bởi vì một chút việc nhỏ, liền cảm giác đã chịu vô cùng nục nhã. Ngoan cố, táo bạo, một cây gân, chết sĩ diện. Đây là võ gia tiêu chuẩn mấy cái nhãn. Nếu là Tống Giản thật sự dám đi tìm hai gia, nói cho bọn họ chính mình rời nhà đi ra ngoài, cho dù là thế giao, mị dù nổ ra cũng tuyệt không cũng có thể cho phép việc xấu trong nhà ngoại dương, có lẽ thật sự sẽ lập tức cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ cũng nói không chừng bởi vậy tống giảng ngoan ngoan đến ngài như thế nào sẽ cho rằng ta sẽ đem mị du nổ ra sự tình tùy ý tiết lộ cho người ngoài ngươi hiện tại còn có cái gì không dám sao mị du nổ tiên sinh nhũ lại mày nửa là an tâm nửa là khổ sở thở dài ngươi hiện tại làm ta cảm thấy thực xa lạ tình chính là phụ thân đại nhân tống giảng đối với loại này lời nói một chút cũng không đáng sợ trả lời nói ngài cùng mẫu thân đại nhân thật sự có hiểu biết quá ta sao nếu một người biết chính mình vô luận nói cái gì Đều sẽ không được đến coi trọng nói, nàng cũng liền biết tỉnh tiết kiệm sức lực. Ngài cùng mẫu thân có lẽ hiện tại đều không thể lý giải ta vì cái gì muốn rời nhà trốn đi đi. Nhưng nếu là ta muốn làm sự tình, có thể được đến các ngươi duy trì nói, ta lại như thế nào sẽ như thế bí quá hóa liều đâu. Đúng là bởi vì biết ngài cùng mẫu thân đại nhân, sẽ không có một người nguyện ý đi lắng nghe ý nghĩ của ta, ta mới chỉ có thể ra này hạ sách. Ngài hiện tại cảm thấy ta thực xa lạ, nhưng ngài thật sự quen thuộc quá ta sao? Ngươi thật sự biết ta nghĩ muốn cái gì, mà không phải các ngươi cảm thấy ta hẳn là muốn cái gì sao? Nàng kính ngữ vẫn như cũ dùng cực kỳ thỏa đáng, thanh âm ôn nhu lại hòa hoãn, một chút cũng không có vẻ dồn dập hoặc là nghiêm khắc, nghe đi lên yêu nhã đến cực điểm. Đáng nói từ chi gian để lộ ra tới kiên định cùng không chút nào dao động, lại gọi người nhất thời thất ngữ. Mị Dù nổ tiên sinh không cấm ngẩng đầu nhìn về phía ngồi quỳ ở một bên, thật sâu buông xuống đầu thế tử. Từ biết nữ nhi rời nhà trốn đi sau, nàng liền nhịn không được khóc thút thít rơi lệ ở Trượng Phu trước mặt không dám ngẩng đầu, nàng cho rằng chính mình không có kết thúc một cái thế tử, một cái mẫu thân ứng có trách nhiệm, nàng không có giáo dục hảo nữ nhi, thế cho nên mị dù nổ hà làm ra như thế thất lễ, như thế lệnh mị dù nổ ra hổ thẹn sự tình. Nếu là người khác biết, mị dù nổ ra nữ nhi thế nhưng rời nhà đi ra ngoài, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Tưởng tượng đến chính mình giáo dục hải tử, thế nhưng sẽ làm mị dù nổ ra gặp ngạ báng, bị nhục nhã, mị dù nổ Phu nhân liền chỉ cảm thấy chính mình phạm phải ngập trời tội lỗi. Thực xin lỗi kết hôn tới nay, liền vẫn luôn đối nàng thập phần ôn nhu trượng phù, cũng thực xin lỗi toàn bộ mị dù nổ ra. Hảo! Mị dù nổ tiên sinh nói. Nghe thấy lời này, mị dù nổ phù nhân ngậm nước mắt, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Mà điện thoại bên kia thiếu nữ, tựa hồ cũng thập phần kinh ngạc, không thể tin được, hắn thế nhưng đáp ứng như thế dễ dàng. Thật vậy chăng? Phù thân đại nhân. Tình, người ra ra thường xuyên nói, võ sĩ quan trọng nhất là cần phải có bản thạch kiên định bất di tín nhiệm." Mị Du nổ tiên sinh nói, "Nếu ngươi như thế kiên trì, ta có thể duy trì ngươi lúc này đây, nhìn xem ngươi không tiếp rời nhà trốn đi cũng muốn làm đến sự tình, đến tột cùng là cái gì?" Phi thường cảm tạ ngài, phụ thân đại nhân. Nghe thấy nữ nhi từ trước đến nay trầm ổn trong thanh âm, truyền đến một tia dấu không được vui mừng, Mị Du nổ tiên sinh cũng nhịn không được khẽ cười lên. Cắt đứt điện thoại lúc sau, hắn nhìn rơi lệ đầy mặt, vẻ mặt xấu hổ thế tử Ôn hòa vô vô cánh tay của nàng nói, khóc cái gì đâu. Thời đại thay đổi, thời buổi này hài tử, tổng hội có cái phản nịch kỳ, cũng không phải cái gì đại sự á tình một mình đi trước doanh châu, không hề có sợ hãi, là cỡ nào bình tĩnh đáng tin tệ, lại giàu có dũng khí, đây đều là ngươi giáo dục hảo A. Chính là mì dù nổ phu nhân nước nở nói, nàng chống đối cha mẹ. Không, nàng có thể trắng ra nói ra ý nghĩ của chính mình, này thực hảo. Mì dù nổ tiên sinh nghĩ tới chính mình thiếu niên thời kỳ. Hắn có thể minh bạch nữ nhi cái loại này áp lực, chỉ là, một ít người đem loại này áp lực coi là theo lý thường hẳn là, cho nên sau khi lớn lên, liền cho rằng chính mình hài tử như thế áp lực, cũng là theo lý thường hẳn là. Nhưng Mỹ dù nổ tiên sinh cũng không thuộc về loại người này. Hắn cười nói, nàng đến một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, chẳng lẽ liền sẽ không sợ hay sao? Rõ ràng đi đến cậy nhờ hai gia là lựa chọn tốt nhất, chính là nàng còn nhớ rõ, không thể đem việc xấu trong nhà tuyên dương đi ra ngoài, như vậy tình. Nhất định sẽ không làm ra cái gì làm mị dù nổ ra hổ thẹn sự tình. Những năm gần đây, nàng giáo dục đều là ngươi một người phụ trách, ta cái này phụ thân, cơ hồ không có nhúng tay cái gì, đem chúng ta nữ nhi dưỡng dục tốt như vậy, vất vả ngươi. mị dù nổ phu nhân thật sâu phục hạ thân thể, bởi vì cực độ cảm kích, mà cả người đều rán ở trên mặt đất, lao ra. Được rồi, mị dù nổ tiên sinh đem nàng nâng dậy, nhẹ nhàng thở dài, ta phải đi theo hai quân gọi điện thoại, an bài tình nhập học sự tình. Thiếu gia, Hai gia, một vị hầu gái nhẹ nhàng gõ vang lên hai mạ xạ si cửa phòng, thấp giọng nói, lao ra thỉnh ngài qua đi một chuyến. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bị mở ra. Tuấn Mỹ mảnh khảnh thiếu niên chậm rãi đi ra, đôi mắt hơi thượng trọn mắt phượng, vốn nên là đa tình đưa tình, lại bởi vì thần sắc lãnh đạm xa cách, mà gọi người trong lòng nghiêm nghị. hắn lớn lên giống như họ giống nhau tinh xảo, ngữ khí cũng giống như vân thượng người, cho người ta cực cường khoảng cách cảm. hắn bằng phẳng nói, chuyện gì? Hầu gái buông xuống đầu, cũng không nhìn thẳng hắn khuôn mặt, ngựa khi kính cần nghe theo nói, tựa hồ cùng ngài vị hôn thê có quan hệ. Mị dù nổ ra gia chủ mới vừa rồi gọi điện thoại tới, làm ơn lão gia an bài hạt dự tiểu thư chuyển trường công việc. Hai gia là rổ xì ắt học viện giáo đồng, đối với an bài nhập học loại chuyện này, dễ dàng trở bàn tay. Nhưng hai mạ xả xì kỳ quái như mày, nghĩ thầm, mị dù nổ hà dự không phải vẫn luôn sinh hoạt ở nước ngoài sao. Nàng như thế nào đột nhiên đã trở lại. chương chính, ngươi còn nhớ rõ mị dù nổ ra tình sao? không lớn nhớ rõ. các ngươi khi còn nhỏ thường ở bên nhau chơi, đi học cưỡi ngựa thời điểm, ngươi luôn là mang theo nàng cùng nhau cưỡi ngựa đến bên hồ đi. ngươi còn nhớ rõ sao? nghe vậy, hai mạ xả sỉ trong đầu, loan thoáng hiện ra một cái búp bê tây dương đáng yêu ngoan ngoãn nữ hải bộ dáng. tuy rằng hắn đã không lớn nhớ rõ nàng diện mạo, lại còn nhớ rõ nàng kia an tinh ôn thuần tư thái. hai da tây dương hóa thực hoàn toàn, từ nhỏ hắn đó là màu trắng áo sơ mi móc treo quần đùi, trường ống vỡ, da đen dày trang vỡn, mà Mị Dùnổ hắn lại luôn là ăn mặc sạch sẽ tố nhã kimono. Hắn nhớ rõ khi còn nhỏ tỉ tỉ thực hâm mộ nàng, cảm thấy nàng kimono đều thật xinh đẹp, bởi vậy cự tuyệt xuyên âu phục, nhưng thật sự thử qua một lần lúc sau, liền lập tức cảm thấy quá mức phức tạp cùng với khó có thể hành động. Từ đây kính nhi viễn chi. Nói đến kỳ quái, Mị Dùnổ ra nữ nhân, là như thế nào làm được ăn mặc kimono, động tác lại như vậy lưu sướng tự nhiên. Hai tiên sinh tiếp tục nói. Bất quá các ngươi 6 tuổi thời điểm, nàng liền đến nước ngoài đi, sau lại cũng không có gì kết giao. Nếu là tái ngộ thấy nàng, ngươi có thể nhận ra nàng tới sao? Nói xong lời cuối cùng, hắn đối với nhi tử lộ ra một cái có chút chế nhạo thần sắc, nghe nói tình hiện tại lớn lên thật xinh đẹp. Hai mà xạ si biết, chính mình cùng Mỹ dù nổ hạt chi gian, tựa hồ từng có như vậy một cái hai bên gia trưởng miệng ước định hôn ước. Ngạnh muốn nói nói, nó cũng không có cái gì hiệu lực, nhưng lại không thể hoàn toàn coi như cái gì đều không có. Ở nguyên bản hoàn toàn không hề liên hệ hai người gian, cái kia hôn ước đã không thể đúng lý hợp tình đưa bọn họ chặt chẽ liên hệ ở bên nhau, lại không thể làm cho bọn họ theo lý thường hẳn là đem đối phương coi là người xa lạ. Đã mới lạ, lại còn không có gặp mặt, liền hiện lên nổi lên một chút thái mội. Nàng hồi doanh châu. Đối. Đại khái ngày mai liền đến sân bay, ngươi tự mình đi tiếp nàng một chuyến, đem nàng giàn xếp hảo, sau đó giúp nàng xử lý nhập học thủ tục, Vì che giấu nữ nhi rời nhà trốn đi sự tình. Mị Dù Nổ Tiên Sinh nói dối Mị Dù Nổ hạt ngày mai mới có thể đến. Ngày mai trong vòng đều phải hoàn thành. Không cần, ngươi có thể trước mang theo nàng ở kinh đô nhiều chơi mấy ngày. Hai Tiên Sinh nói, hậu thiên còn sẽ có cái học sinh chuyển trường lại đây. Đó là một cái đặc chiêu sinh. Đặc chiêu sinh ý tứ chính là, trong nhà cũng không giàu có, không phải quý tộc xuất thân, nhưng thành tích cực hảo, cho nên có thể giảm miễn đại bộ phận học phí, còn có thể lấy học bổng người nếu Mị Dù nổ hạt cùng cái kia bình dân học sinh cùng nhau nhập học sẽ có vẻ hai gia an bài không chu toàn đối Mị Dù nổ ra thái độ khinh mạn hơn nữa vô luận là ở cái kia học sinh trước một ngày nhập học vẫn là sau một ngày nhập học chẳng sợ cách hai ngày cũng đều cách xa nhau thân cận quá sẽ làm người đem nàng cùng cái kia bình dân liên hệ ở bên nhau Mị Dù nổ ra cũng nhất định sẽ cảm thấy bất mãn tốt nhất chính là ở một vòng về sau vừa lúc tình cũng có thể hảo hảo thích ứng một đoạn thời gian Nàng thời gian rất lâu không có hồi qua kinh đô, khẳng định đối hoàn cảnh thập phần xa lạ, đối bên này phong thổ, nói không chừng cũng muốn một lần nữa thích ứng. Hai mạ xạ xì hơi hơi gật gật đầu, trả lời nói, ta hiểu được. Chuẩn bị nhập đọc rổ xì học viện lúc sau, tống giản liền không thể lại tiếp tục sống nhờ ở kẻ đà ra, bởi vậy, nàng đành phải lại đem hành lý đóng gói hảo, định ra khách sạn, chuẩn bị dọn qua đi. mị Du nổ tiên sinh nói, hắn nói cho hai gia, nàng hôm nay mới có thể xuống phi cơ, xuất phát từ lễ tiết. Hai gia nhất định sẽ phái người đi trước sân bay nên đón, rất có thể chính là hai mạ xà Nàng tốt nhất chạy về sân bay, giả bộ một bộ chính mình vừa mới rơi xuống đất bộ dáng Cái này làm cho nàng nhiều ít có điểm dở khóc dở cười. Nàng trả lời nói, phụ thân đại nhân, ngài có thể đem hai quân liên hệ phương thức cho ta, ta tới cùng hắn, cầu thông sao. Nói cho hắn, nàng đã một người đến trung tâm thành phố, liền không cần còn muốn đi một chuyến sân bay như vậy phiền toái Bất quá, võ gia truyền thống. Nhi nữ hôn nhân đều từ cha mẹ làm chủ, chính mình không có lựa chọn, thậm chí không ít người kết hôn trước, cũng không biết đối phương diện mạo. Mà xong việc mặc dù bất mãn nửa ý, cũng chỉ có thể yên lặng nhẫn mại, thường thường, loại này nhẫn mại chính là cả đời. Mị Dù Nổ Tiên sinh hiển nhiên cũng là vì cái này truyền thống, thói quen tính liền không suy xét quá làm Mị Dù Nổ Hades đơn độc cùng hai mạ xả xì giao lưu. Nhưng Tống Giảng nghĩ thầm, chẳng lẽ đợi chút bọn họ gặp mặt lúc sau, nàng liền sẽ không phải đối phương liên hệ phương thức đơn độc câu thông sao? Từ từ, trong nguyên tắc, Mì Dù Nồ Hà Dưng Nên sẽ không thật sự liền hai mạ xạ xì liên hệ phương thức đều không có, toàn dựa trong nhà máy bản liên hệ đi. Đối với một cái hiện đại nữ tính, Tống Giảng cảm thấy này thật sự là có chút hít thở không thông. Nàng kiên định dò hỏi Mì Dù Nồ Tiên Sinh về hai mạ xạ xì liên hệ phương thức. Qua rất dài một đoạn thời gian, Tống Giảng mới cảm giác, Mì Dù Nồ Tiên Sinh có chút không tình nguyện cho hồi phục. Ngươi hảo, xin hỏi là hai con sao? Ta là Ta đã đến Duyên Châu, và ở đế quốc khách sạn. Hơi muộn một ít, ta chuẩn bị đi trước trong phủ bái phỏng không biết hay không phương tiện. Phát xong tin nhắn, Tống giản đưa điện thoại di động phóng tới một bên, móc ra giấy bút, ngồi ở án thư viết lên. 1. Hai mạ xà xì, diện mạo loại hình. Sắp gặp mặt, yêu cầu quan sát. Tính cách. Dẫn điểm. Chế tài ra lệnh đạt tiêu chuẩn. Đối bình dân cái nhìn. 2. Tải kẻ đạ ả kỳ dạ diện mạo tuấn tú, tính cách tương đối trầm mặc, nội liễm Thiệp lương, Onu, cẩn thận, nội tâm có tinh thần trọng nghĩa, nhưng thiên hướng chủ nghĩa hiện thực giả. Đối sĩ tộc Tựa Hồ có chút chán ghét đối với thân phận sai biệt thập phần để ý. Nàng nhìn này tờ giấy, dạo qua một vòng bút, nghĩ tới hôm nay buổi sáng, nói cho kẻ đã phụ tử, chính mình muốn dọn đi tin tức. Ai kẻ đã Tiên sinh có vẻ có chút thất vọng, hắn không biết tống giản rời nhà trốn đi sự tình, còn tưởng rằng nàng thật là tới chơi đâu. Ai kẻ đạ ạ kỳ dặn thấp nói, nga. Hắn tóc mái chặn đôi mắt. Gọi người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. ngươi cùng cha mẹ liên hệ thượng. Đúng vậy. Khá tốt. Ngày hôm qua còn ôm hắn, an ủi hắn nói sẽ vẫn luôn bồi hắn thiếu nữ. Ngày hôm sau sáng sớm, liền nói chính mình phải rời khỏi. Ai kẻ đạ ả kỳ dạ ở trong lòng tự dêu tưởng, đêm qua vẫn luôn lăn qua lộn lại nghĩ cái kia ôm, cơ hồ vô pháp đi vào giấc ngủ chính mình, căn bản chính là cái đồng ốc. kia rõ ràng chính là nàng an ủi người nói, hắn cư nhiên sẽ thật sự. Nay liên cùng 18 tuổi còn tin tưởng trên thế giới có ông già Noel giống nhau, ngu xuẩn đến không thể tha thứ. Kia thấy thái độ của hắn lãnh đạm xuống dưới, Tống Giản nhìn hắn nói, ta còn có thể lại đến tìm người sao. Ai kệ đạ à kỵ ra lãnh đạm nói, có cái gì tất yếu sao? Tống Giản nhỏ giọng nói, có a thấy thế, ai kệ đạ tiên sinh như mày, đối với nhi tử không song thái độ, bất mãn chụp một chút hắn phía sau lưng, như là ở không tiếng động khiến trách, ngươi làm sao nói chuyện? Ái kẻ đà ả kỳ ra bị chụp hướng tống giản phương hướng đột nhiên không kịp phòng ngừa nghiêng như người, nghe thấy được từ nàng phát ra bay tới một trận hương khí. Ngươi muốn tới thì tới đi hắn muộn thanh nói, nhà của chúng ta cũng sẽ không đem ngươi đuổi ra đi. Nghĩ lại tới nơi này, tống giản di động phát ra một tiếng chấn động, nàng lấy qua di động, phát hiện là hai mạ xả xỉ hồi phục. Hắn hồi phục thực đoạn, chỉ có hai điều. Ta là hai mạ xả xỉ. Ta đi tiếp ngươi. Đã lâu không thấy, bị dù nổ tiểu thư. Tống giản lập tức trên giấy bổ sung nói, một, hai mạ sàsi, sắp gặp mặt, yêu cầu quan sát, diện mạo loại hình, tính cách, lãnh đạm, nghiêm cẩn, dẫn điểm, chế tài ra lệnh đạt tiêu chuẩn, đối bình dân cái nhìn. Sau đó so với hắn càng ngắn gọn hồi phục nói, thập phần cảm tạ. Thu được Tống giản phát tới tin nhắn khi, hai mạ sàsi nhìn chằm chằm cái kia xa lạ dây số, tước trưởng nhìn chằm chằm vài phút, từ nhỏ đến lớn. Hắn sở tiếp xúc nhân vật phần lớn đều là cố định. Mỗi một ngày ăn bài, cũng đều đại đồng tiểu dị. Mà hiện tại, có một cái hoàn toàn mới người đột nhiên xuất hiện. Hắn đối nàng tuy rằng không tính là hoàn toàn xa lạ, lại cũng không chút nào quen thuộc. Hai mạ xạ sĩ không thích loại sự tình này vượt vượt qua chính mình khống chế cảm giác. Đặc biệt là, đối phương xưng hô hắn vì hai quân. Hắn tuy rằng đã nhớ không rõ mị dù nổ hạt mặt, nhưng còn mơ hồ nhớ rõ, khi còn nhỏ các đại nhân thấy bọn họ luôn là chơi ở bên nhau. Nửa là vui đùa nửa là thiệt tình mà đính xuống hôn nước sau, ngày hôm sau, Mị Dù Nô Hà Di Liền mềm mại sửa miệng, xưng hô hắn vì mà xả xì đại nhân. Thằng hô tên là tỏ vẻ thân mật, hơn nữa tôn xưng là tỏ vẻ đối với trượng phu kính trọng. Bởi vì nàng như vậy đều, cho nên hắn đối nàng xưng hô, cũng từ xưng hô dòng họ, biến thành xưng hô tên, tình. Tuy rằng sau đó không lâu nàng liền xuất ngoại, hơn nữa nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng liên lạc quá. Nhưng hắn đều chuẩn bị đem nàng làm tình tiếp nhận tiến vào bên người thời điểm, nàng đột nhiên như thế mới lạ xưng hô hắn vì hai quân, giống như là hắn chuẩn bị hướng nàng đi đến thời điểm, nàng đột nhiên thô lỗ một tay đem hắn đẩy khai đi. Hai mã xạ sĩ không khỏi có chút khó chịu, nhưng mặt ngoài, hắn thần sắc bình tĩnh cầm lấy di động, khéo léo cho hồi phục, chỉ là cố ý đối chọi gây gắt, xưng hô đối phương vì mỹ du nổ tiểu thư. Nhưng đối phương chỉ là hồi phục một câu thập phần cảm tạ. Tống giản đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đem kia tờ giấy tràn ngập lúc sau, liền sẽ nát nhảy vào buồn cầu. Mau đến 11 giờ thời điểm, hai mạ xạ si phát tới tin tức, nói đã đến khách sạn cửa. Tống giản cầm lấy phòng tạm đi xuống lầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy khách sạn cửa kia chiếc màu đen, sơn quang tỏa sáng siêu xe. Nó thoạt nhìn liền quý nếu không phải Tống giản đã từng đương quá một đường nữ minh tinh, cũng không dám tùy tiện đụng vào cửa xe bộ dáng. Bất quá nàng hiện tại cũng không đụng tới, bởi vì tài xế lễ phép vòng lại đây, vì nàng mở ra môn. Tống giản ở nói lời cảm tạ cùng không nói lời cảm tạ chi gian do dự vài giây, này quan hệ đến ở lần đầu gặp mặt hai mạ xạ xỉ trước mặt, là trực tiếp biểu đạt tự mình, vẫn là duy trì vốn, có nhân thiết. Loại nào tính cách sẽ làm hắn càng có hảo cảm. Muốn thuận lợi cùng hắn hình hôn, ít nhất đến làm hắn không chán ghét chính mình mới được. Suy xét đến trầm mặc nội liêm đã là vai chính triệu kẻ đa ả kỳ giả tính cách, nàng một cái pháo hôi nữ xứng cùng vai chính triệu đâm giả thiết quả thực là chính mình tìm chết. Tống giản lập tức quyết định. Vẫn là biểu đạt tự mình Nàng hướng về tài xế hơi hơi mỉm cười nói Cảm ơn Tài xế vội vàng đem eo con càng thấp phảng phất có chút sợ hãi Hai mạ xạ xì ngồi ở ghế sau một chỗ khác Tống giảng túi đầu ngồi vào đi lúc sau Mới phát hiện hắn vẫn luôn đang xem nàng Nàng quay đầu đi Đối thượng hắn tầm mắt Sau đó bắt đầu ở trong đầu giấy thượng Điên cuồng bổ sung Một, hai mạ xạ xì Đã gặp mặt Diện mạo loại hình Thanh quý địa lệ Tính cách Lãnh đạm nghiêm cẩn dẫn điểm. Chế tài ra lệnh đạt tiêu chuẩn. Đối bình dân cái nhìn. Cùng kẻ đả ạ kỳ giả cái loại này bởi vì đấy hảo, cho nên tùy tiện trang điểm một chút liền rất thoải mái thanh tân xoáy khí bất đồng, hai mạ xạ xì là cái loại này, chính mình bản thân liền diện mạo xuất chúng, lại từ đầu đến chân, từ nhỏ đến lớn, đều ngâm ở tiền tài bảo dưỡng trung hoa lệ tinh xảo. Nay cùng Tống Giản bước đầu phán đoán hoàn toàn bất đồng. Ước chừng là đã chịu ngôn tình bên kia cùng loại kinh điển kịch bản ảnh hưởng, nàng vào trước là chủ cho rằng Hai mạ xạ xì nhất định là cái tự đại, tự phụ, ngạ mạn, ngông của người. Nhưng hắn thoảng nhìn, lại như thế tự phụ ưu nhã, mặt mày thậm chí còn mang theo chút nữ tướng, phá lệ tú nhã. Hai quân, Ngày An. Tống giản đôi tay đặt ở trên đùi, hướng hắn hơi hơi khom lưng vấn an. Ngày An. Hai mạ xạ xì hơi hơi gật đầu, làm đáp lễ. Mỹ du nô tiểu thư, Thái độ của hắn có chút lãnh đạm, Tống giản cũng không thèm để ý, bọn họ vốn là xem như người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt bảo trì lễ phép là đủ rồi. Nàng quay đầu đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ bắt đầu lưu động lên phong cảnh, lộ ra mới lạ ý cười. Nàng hai tử gương mặt tươi cười chiếu vào cửa kính thượng, hai mạ xạ xỉ có thể xem đến rõ ràng. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới càng nhiều sự tình. Thì như nói, khi còn nhỏ, mị rụn nô hà du liền lớn lên phi thường xinh đẹp. Mỗi lần nàng xuất hiện ở xã giao trường hợp, luôn có vô số nam hải tử vây quanh ở nàng bên người, nhưng nàng cũng không dễ dàng đáp lời, chỉ là an tĩnh mắt nhìn thẳng, giống như đại nhân giống nhau trầm tĩnh đứng. hai mạ xả sỉ tổng cảm thấy, nếu không phải bởi vì chính mình ra cùng mị dùnổ ra là thế giao, mị dùnổ hạt chỉ sợ cũng sẽ không nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. hắn có chút thời điểm, cảm thấy mị dùnổ hạt giống như là một cái túi, mà cha mẹ nàng còn lại là quyết định hệ khẩn túi, vẫn là mở ra túi, để vào đồ vào tay. hắn bị cha mẹ nàng thả đi vào, mị dùnổ hạt mới tiếp nhận hắn, như là bút bê tây dương mở miệng nói chuyện giống nhau. Thanh âm mềm mại ngoan ngoãn kêu hắn. Hai quân, nàng không có bằng hữu, tâm mắt ở trong đám người, chỉ dừng ở hai mạ xả xì trên người, chỉ nhìn hắn, chỉ cùng hắn nói chuyện. Nàng rất ít cười, nàng nói cho hai mạ xả xì, bởi vì Mị Dùnổ Phu nhân nói, nữ hài tử tùy tiện cười là thực tùy tiện hành vi. Hắn không thích những lời này, bởi vì hắn mâu thân cùng tỷ tỷ thường xuyên cười, hắn cũng thích các nàng tươi cười, cười. Nhưng các nàng không phải tùy tiện người. Tiểu Nam Hải luôn có chút bướng bỉnh thời điểm. Vì thế nàng không chịu cười, hắn liền một hai phải đi cố ý đậu nàng cười. Mị dù nổ hạt có chút thời điểm nhịn không được cười rộ lên, liền sẽ bay nhanh dùng tay áo ngăn trở mặt, buồn rầu khó xử nói, thỉnh không cần treo cả ta, hai quân. Hai mạ xạ si liền cố ý nói, ngươi dùng dấu chấm than kết cục. Vì thế phát hiện chính mình liên tiếp hỏng rồi vài nội quy củ tiểu nữ hài tức khắc ngây ngẩn cả người, nàng bó tay không biện pháp đứng ở tại chỗ, chính là liền khóc đều phải chịu đựng, bởi vì nàng đã cười đến quá nhiều. Lại ngựa khí không có thể vẫn luôn bảo trì bằng thẳng. Nếu lại rớt xuống nước mắt bị người khác thấy, Mị Dù Nổ hận cảm thấy nàng sẽ biến thành làm Mị Dù Nổ ra hổ thẹn xỉ nhục. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có thể ngẽn lại, gào khóc lên, đình đều dừng không được, hai mạ xả xì đều luôn cuống đành phải đi tìm cha mẹ hỗ trợ. Sau đó cha mẹ hắn cùng Mị Dù Nổ vợ chồng cùng nhau đuổi qua đi, vừa thấy đến Mị Dù Nổ phu nhân, Mị Dù Nổ hả lập tức liền cắn môi, co rúm lại nhìn xuống nước mắt. Hắn nghĩ tới lúc ấy. Mị Dù Nổ Phu Nhân sắc mặt phi thường khó coi, sau lại nàng đơn độc đem Mị Dù Nổ Hà gọi vào một bên, hai mả xạ xì nguyên tưởng rằng nàng là muốn đơn độc gan uổi nữ nhi, hắn mẫu thân liền thường xuyên làm như vậy, nhưng hắn trộm lưu quá khứ thời điểm, lại nghe thấy Mị Dù Nổ Phu Nhân ở nghiêm khắc quát lớn nàng, võ gia chi nữ phải có võ gia chi nữ bộ dáng, ngươi là Mị Dù Nổ gia trưởng nữ, không cần bởi vì một ít việc nhỏ liền khóc sướt mướt, thật sự là quá mất mặt. Mị Dù Nổ Hà nước nở giống như là vừa mới sinh ra hai con giống nhau, bất lực mà run rẩy, thực xin lỗi, mẫu thân đại nhân. hai mạ xạ xì cảm thấy nàng thực đáng thương, lại thực ấy nấy, vì thế hắn chạy về cha mẹ bên người, lôi kéo đang ở cùng cha mẹ nói chuyện phía mỹ du nổ tiên sinh hỏi, mỹ du nổ tiên sinh, võ gia hải tử có phải hay không không thể trước mặt ngoại nhân khóc?